Chu Ngọc cười cười, cũng không có tránh thoát Tô Thu Nhan nhẹ nhàng lôi kéo, liền đi theo Tô Thu Nhan cùng đi nàng phòng ngủ. Mà quý cảnh còn lại là lưu tại phòng khách uống trà chờ hai người, rốt cuộc hắn một cái nam sinh cũng không hảo đi theo đi Tô Thu Nhan phòng ngủ. Tô Thu Nhan trong phòng ngủ chỉnh thể thoạt nhìn là phi thường sạch sẽ ngăn nắp, đệm chân gì đó cũng đều là xếp chỉnh chỉnh tề tề. Nhìn ra được Tô Thu Nhan ngày thường chính là một cái thực cái sạch sẽ nữ hài tử, nay cùng Chu Ngọc trong ấn tượng mẫu thân tính cách, thói quen là không có sai biệt. Tiểu Ngọc, ta dễ không phải rất đẹp, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Tô Thu Nhan từ chính mình tủ quần áo lấy ra một cái đã dễ tốt màu đỏ khăn quàng cổ đưa cho Chu Ngọc, sau đó có chút ngượng ngùng mà mở miệng nói. Chu Ngọc tiếp nhận khăn quàng cổ trong nháy mắt kia, cảm xúc rất nhiều, nhưng là lại khắc chế chính mình không có biểu hiện ra ngoài, nàng cười đem khăn quàng cổ mang ở trên cổ, sau đó mở miệng nói, Thu Nhan, cảm ơn ngươi, ta thực thích này khăn quàng cổ này màu đỏ khăn quàng cổ cùng chu ngọc xuyên thư trước cái kia màu đỏ khăn quàng cổ bệnh thủ pháp hơi chút có điểm khác nhau cũng không bằng trước kia cái kia tinh xảo nhưng là chu ngọc lại như cũng là đem hiện tại tô thu nhan thân thủ dệt này khăn quàng cổ coi nếu chân bảo nói thích này khăn quàng cổ cũng là phát ra từ nội tâm tiểu ngọc ngươi thích liền hảo nay vẫn là ta lần đầu tiên dệt khăn quàng cổ đâu là dùng cái loại này đơn giản nhất kiểu dáng còn có một chút xấu lần sau ta nhất định dệt một cái càng đẹp mắt đưa cho tiểu ngọc. Tô Thu Nhan nhìn đến Chu Ngọc cũng không có ghét bỏ chính mình dậy khăn quảng cổ, trong lòng phi thường cao hứng, cũng kế hoạch lần sau lại dệt một cái càng đẹp mắt đưa cho Chu Ngọc. Chu Ngọc cười gật đầu, theo sau liền đem chính mình phía trước ở Bách Hóa Đại Lâu mua đồng hồ đưa cho Tô Thu Nhan, nói là tân niên lễ vật. Tô Thu Nhan ngay từ đầu đương nhiên là không muốn tiếp thu, nàng cảm thấy cái kia nữ sĩ đồng hồ Chu Ngọc chính mình cũng có thể mang, nhưng là Chu Ngọc tỏ vẻ chính mình đã có một khối đồng hồ. Chu Ngọc luôn mãi khuyên bảo hạ Tô Thu Nhan mới cuối cùng là nhận lấy chu ngọc lễ vật. Tới rồi chạm vạng thời điểm, Chu Ngọc cảm thấy không sai biệt lắm mau đến cơm điểm, liền nghĩ trước cùng quý cảnh rời đi, đi trong thành tìm một nhà khách sạn ở một đêm. Nàng cũng hảo tìm thời gian cẩn thận dò hỏi 088 hệ thống, về Tô Thu Nhan mẫu thân lâm tú lan bệnh tình sự tình. Đến nỗi khi nào nói cho đi Tô Thu Nhan tình hình thực tế, Chu Ngọc cảm thấy đêm nay vẫn là đến hảo hảo ngẫm lại, chờ ngày mai tới tìm Tô Thu Nhan thời điểm. Lại tìm cơ hội cùng Tô Thu Nhan luyện chuyển mà để một chút có quan hệ Lâm Tú Lan bệnh tình. Rốt cuộc tiết nhất, đột nhiên cùng Tô Thu Nhan nói nàng mẫu thân sinh bệnh, này không phải tìm mắng sao. Liên tính là là bạn tốt, nói thẳng nói, cũng thực dễ dàng làm nhân sinh khí. Nhưng là không đề cập tới lại không được, Lâm Tú Lan ung thư đã là trung kỳ, đã rất khó trị liệu, nếu lại lùi lại một đoạn thời gian, kéo dài tới ung thư thời kỳ cuối, vậy càng không thể trị hết. chu Ngọc chỉ cảm thấy có chút khó làm. Buổi chiều bồi tô thu nhan nói chuyện phiếm thời điểm đều sẽ có điểm thất thần. Này một chút nhìn tới rồi cơm điểm, chu ngọc chạy nhanh nhân cơ hội đưa ra phải rời khỏi. Nhưng tô thu nhan cùng lâm tú lan nghe nói chu ngọc phải đi, đều là đầy mặt cự tuyệt. Lâm tú lan dẫn đầu mở miệng nói, cơm chiều đều làm tốt, đừng nóng vội đi à, người nhiều cùng nhau ăn tết cũng náo nhiệt. Chu ngọc vốn là tưởng nhanh lên rời đi, nhưng là nghe được tô thu nhan mẫu thân lâm tú lan câu kia người nhiều ăn tết cũng náo nhiệt, cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại ăn qua cơm chiều lại rời đi. Chu Ngọc biết, Lâm Tú Lan cũng nên là thật sự hy vọng chính mình lưu lại, cùng nhau vô cùng náo nhiệt mà ăn cái bữa tối. Vào buổi chiều thời điểm, Chu Ngọc liền phát hiện, tuy rằng Tô Thu Nhan ra còn rất đại, nhưng là cũng chỉ có Tô Thu Nhan cùng Lâm Tú Lan mâu tử hai người sinh hoạt quá dấu vết, toàn bộ trong nhà đều có chút quẳng cú cảm giác. Chu Ngọc không hảo trực tiếp mở miệng do hỏi Tô Thu Nhan, có quan hệ nàng phụ thân hoặc là mặt khác thân nhân sự tình, chỉ có thể ở trong đầu nghiêm túc hồi ức. Trước kia chính mình mẫu thân đối chính mình nói qua những cái đó có quan hệ nàng chính mình cha mẹ chi tiết. Nhưng ở Chu Ngọc trong chi nhớ, mẫu thân của nàng thẳng đến qua đời trước, đều rất ít sẽ nhắc tới những việc này, cho nên Chu Ngọc cũng rất khó nghĩ đến cái gì hưu dụng tin tức. Xem ra, cũng chỉ có thể chờ về sau có cơ hội hỏi lại hỏi tô thu nhan bản nhân. Mà trước mắt quan trọng nhất vẫn là có quan hệ lâm tu lan đúng thư sự tình. Chờ dùng xong cơm chiều sau, Chu Ngọc cùng Quý Cảnh lại lần nữa cáo từ. Lần này tuy rằng Tô Thu Nhan mở miệng giữ lại Chu Ngọc bọn họ lưu lại ở một đêm, nhưng là Chu Ngọc nghĩ hệ thống sự tình. Hơn nữa quý cảnh một cái nam sinh trụ đến Tô Thu Nhan trong nhà xác thật cũng không có phương tiện, cho nên vẫn là cự tuyệt Tô Thu Nhan hảo ý. Thu Nhan, ta sáng mai lại đến xem ngươi, đêm nay ngươi cùng a di liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chu Ngọc cười cùng Tô Thu Nhan cùng Lâm Tú Lan cáo tử. Trở lại quý cảnh trên xe, Chu Ngọc cuối cùng là nghỉ ngơi một hơi, cả buổi chiều nàng đều có điểm thất thần. Vẫn luôn ở lo lắng lâm tú lan bệnh tình, nhưng là lại không thể biểu hiện ra ngoài, để tránh tô thu nhăn sẽ lo lắng. Rất mệt sao? Quý cảnh thế Chu Ngọc sửa sang lại một chút có điểm ai màu đỏ khăn quàng cổ, sau đó nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Buổi chiều thời điểm Quý cảnh vẫn luôn ngồi ở một bên chú ý Chu Ngọc, hắn nhẹ bén cảm giác được Chu Ngọc tựa hồ có một chút tâm sự. Quý cảnh chỉ cho rằng Chu Ngọc là bởi vì đường xá sốc này, có chút mệt mỏi. Cũng không phải. Chúng ta đi trước tìm một nhà khách sạn vào ở đi. Chu Ngọc xoa xoa chính mình có chút phát đau giữa mày, không có giải thích cái gì. Quý cảnh lái xe tìm được rồi tô thu nhan ra phụ cận một nhà khách sạn lớn, thuê phòng thời điểm lại biết được khách sạn chỉ còn lại có một gian phòng. Quý cảnh đề nghị lại tìm xem mặt khác khách sạn, nhưng Chu Ngọc không nghĩ lại trì hoán thời gian, liền nói một gian phòng cũng đúng. Nhị vị nếu muốn vào ở một gian phòng, yêu cầu cung cấp giấy hôn thú Nga. Khách sạn trước đài lễ phép nói, Chu Ngọc nghĩ đến chính mình thu thập hành lý thời điểm cũng không có mang lên giấy hôn thú. Có chút khó xử mà nhìn về phía Quý Cảnh, nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng đề nghị đổi một nhà khách sạn, liền nhìn đến Quý Cảnh từ chính mình bên trong quần áo trong túi lấy ra giấy hôn thú. Chu Ngọc tuy rằng nghi hoặc Quý Cảnh vì cái gì sẽ tùy thân mang theo giấy hôn thú, nhưng là nàng hiện tại cũng vô tâm tư hỏi nhiều. Thuận lợi vào ở, tiến vào phòng sau, Chu Ngọc khiến cho Quý Cảnh đi trước rửa mặt, mà Chu Ngọc chính mình cũng cuối cùng có cơ hội hảo hảo cùng hệ thống tâm sự. Lâm Tú Lan bệnh tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Ngọc ở trong đầu vấn đề. Ký chủ, nàng chính là vị nham trung kỳ, nếu không kịp thời trị liệu nói, nàng nhiều nhất còn có một năm thọ mệnh 088 hào hệ thống nghiêm túc mà vì Chu Ngọc giới thiệu một chút lâm tú lan bệnh tình. Ung thư ở chúng ta cái kia thời đại đều là rất khó chữa khỏi, huống chi này đây hiện tại thập niên 80 chữa bệnh điều kiện. Chu Ngọc có chút khổ sở, nếu là ung thư lúc đầu nói không chừng còn có điểm hy vọng, nhưng là hiện tại đã là ung thư trung kỳ. Nhiệm vụ này khó khăn sát thật là khá lớn. Hoàn thành không được cũng không có quan hệ. 088 hào hệ thống không rõ cái gì nhân loại cảm tình, nó chỉ cho rằng chính mình ký chủ là bởi vì lo lắng không hoàn thành nhiệm vụ mới có thể khổ sở. Không phải nhiệm vụ nguyên nhân, lại nói tiếp nàng cũng là ta thân nhân. Tính, nói ngươi cũng không hiểu, hệ thống có cái gì đặc hiệu dược vật sao. Chu Ngọc nghĩ đến phía trước hệ thống cũng cung cấp quá một ít tỉ như thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, kem chống nắng này đó, nói không chừng cũng sẽ coi nhầm vào ung thư đặc hiệu dược. Tuy rằng chủ hệ thống có nhằm vào ung thư dược vật, nhưng là lấy ta hiện tại hệ thống cấp bậc cũng không có quyền hạn đổi cái loại này đặc cấp dược vật, cho nên ký chủ vẫn là muốn rửa vào trong hiện thực chữa bệnh điều kiện tới trị liệu lâm tú lan bệnh tình mới được. Chu Ngọc lại dò hỏi hệ thống có quan hệ thống cấp bậc tương quan vấn đề, được đến đáp án là một bậc hệ thống có thể đổi bình thường dược vật, nhị cấp có thể đổi trung cấp dược vật, tam cấp, tứ cấp hệ thống có thể đổi cao cấp dược vật, ngũ cấp có thể đổi đặc cấp dược vật, mà hệ thống thăng cấp điều kiện là. Một bậc hệ thống yêu cầu làm 5 cái nhiệm vụ mới có thể thăng cấp vì nhị cấp, nhị cấp làm 50 cái nhiệm vụ thăng cấp vì tam cấp, tam cấp làm 500 cái nhiệm vụ thăng vì tứ cấp, tứ cấp phải làm 5000 cái nhiệm vụ thăng vì ngũ cấp. Hiện tại hệ thống cấp bậc mới là nhị cấp. Tuy rằng Chu Ngọc phía trước chỉ làm 4 cái nhiệm vụ, nhưng là cứu trị quý cảnh vụ thân đột phát tâm ngành thuộc về trung cấp nhiệm vụ có thể tính 2 cái, hơn nữa vì quý cảnh mẫu thân điều dưỡng thân thể, cứu lục thành đồng học nệ lại, trị liệu tống mạn đỉnh mẫu thân viêm khớp này ba cái nhiệm vụ. Cho nên hệ thống miễn cưỡng lên tới nhị cấp. Nhưng nhị cấp hệ thống khoảng cách lên tới ngũ cấp còn có phi thường xa xôi khoảng cách. Xem ra, muốn thông qua hệ thống đổi đặc hiệu dược, hy vọng xa vời. Rốt cuộc hệ thống ngũ cấp yêu cầu làm như vậy nhiều nhiệm vụ, tuy rằng truyền thuyết cấp nhiệm vụ một cái liền có thể tính hai cái, cao cấp nhiệm vụ tính ba cái, đặc cấp nhiệm vụ tính năm cái, nhưng là trung cấp, cao cấp, đặc cấp nhiệm vụ đều là rất khó hoàn thành. Liên tỷ như ung thư hậu kỳ cùng một ít bệnh nan y mới có thể tính đặc cấp. Mà ung thư trung kỳ chỉ có thể xem như cao cấp nhiệm vụ mà thôi, có thể nghĩ những nhiệm vụ này khó khăn có bao nhiêu đại. Muốn lên tới ngũ cấp, ở trong khoảng thời gian ngắn căn bản chính là không có khả năng sự tình. Nhưng nếu lấy hiện tại thập niên 80 chữa bệnh trình độ muốn trị liệu ung thư, kia cũng là rất khó. L-E-O-S-I-N-G Phần 43 43 Xấu hổ Chu Ngọc không nghĩ tới chính mình chỉ là ngẫu nhiên đi cái thần. Chu Ngọc ở tự hỏi tô thu nhan mẫu thân lâm tú lan bệnh tình đồng thời. Quý cảnh này một chút cũng tắm xong thay xong áo ngủ ra tới từ phòng tắm ra tới về sau, Quý cảnh liền phát hiện Chu Ngọc thế nhưng còn ngồi ở trên sofa, vẫn duy trì cùng phía trước giống nhau tư thế, tựa hồ là đang ngẩn người. Quý cảnh kỳ quái nhún mày, nghĩ đến rửa theo Chu Ngọc ngày thường thói quen trên cơ bản là mỗi ngày đều phi thường tích cực mà muốn tắm rửa, hôm nay Chu Ngọc cũng không biết làm sao vậy, cảm giác vẫn luôn có điểm không ở trạng thái bộ dáng. Quý cảnh một bên dùng khăn lông trà lau chính mình đầu tóc. Vừa đi đến Chu Ngọc bên người trên sofa ngồi xuống, sau đó mới mở miệng nhắc nhở nói, ta tẩy hảo. Nga! Chu Ngọc nghe vậy còn lại là mờ mịt mà ngẩng đầu, nhìn quý cảnh liếc mắt một cái, có chút thất thần mà trả lời nói. Chu Ngọc đứng lên, xoa xoa chính mình có chút phát đau giữa mày, lập tức đi vào phòng tắm. Chờ đến Chu Ngọc thất thần mà tắm rửa xong lúc sau, mới phát hiện chính mình hôm nay không có mang tắm rửa quần áo tiến phòng tắm. Chu Ngọc tức khắc cả kinh mở to hai mắt, trong đầu một có trong nháy mắt chỗ trống. Dựa theo Chu Ngọc dĩ vãng kín đáo tính cách tới nói, chuyện như vậy là tuyệt không sẽ phát sinh, nhưng là hôm nay Chu Ngọc, bởi vì ở lo lắng lâm tú lan bệnh tình, cho nên vẫn luôn ở thất thần. Chu Ngọc không nghĩ tới chính mình chỉ là ngẫu nhiên đi cái thần, thế nhưng sẽ phát sinh như vậy xấu hổ sự tình. Chu Ngọc có chút khó xử mà thất thần tại chỗ, không biết hẳn là làm sao bây giờ. Phía trước thay thế quần áo ở tắm rửa thời điểm cũng lộng ướt, hiện tại mặc kệ là ăn mặc quần áo ướt, hoặc là bọc khăn tắm đi ra ngoài, bị quý cảnh nhìn đến nói đều là phi thường xấu hổ sự tình. Mà bên ngoài sofa vị trí khoảng cách phòng tắm cũng không xa, chỉ cần Chu Ngọc đi ra phòng tắm, Quý Cảnh chỉ cần thoáng quay đầu, liền nhất định sẽ nhìn đến Chu Ngọc quấn bách trạng thái. Liên ở Chu Ngọc rồi dám vạn phần là lúc, phòng tắm môn lại bị người từ ngoài gõ một tiếng. Mà xuống một khắc, Quý Cảnh thanh âm liền ở ngoài cửa vang lên, Ngọc Nhi, ngươi phóng quần áo bao ta giúp ngươi đặt ở phòng tắm cửa. Chu Ngọc bị này phòng tắm ngoài cửa Quý Cảnh thanh âm cấp hoàng sợ, chờ tiếng bước chân đi xa sau. Chu Ngọc mới phục hồi tinh thần lại, nàng vươn một bàn tay, nhanh chóng mà từ kẹt cửa trung tướng chính mình bao từ ngoài cửa tún tiến vào, trơ đổi hảo quần áo, lại ở phòng tắm ngây người một hồi lâu, Chu Ngọc mới đi ra phòng tắm. Chu Ngọc lần đầu tiên cảm giác được cùng quý cảnh ở tại cùng cái trong phòng, là một kiện thực xấu hổ sự tình. Nghĩ đến phía trước quên mang quần áo tiến phòng tắm sự tình, Chu Ngọc trên mặt liền có điểm nóng lên, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là bởi vì cảm thấy xấu hổ, vẫn là cái gì mặt khác nguyên nhân. Nhưng là hiện tại đã trụ vào một gian phòng, hơn nữa này vẫn là Chu Ngọc chính mình nói, trụ một gian phòng không quan hệ. Nghĩ đến đây, Chu Ngọc tức khắc liền cảm thấy càng xấu hổ. Cũng may, Chu Ngọc ra tới thời điểm, Quý Cảnh là một bức dường như không có việc gì biểu tình, cũng không có đem dư thừa ánh mắt phóng tới Chu Ngọc trên người, Chu Ngọc căng chặt thần kinh lúc này mới dần dần thả lỏng một ít. Ta hôm nay liền ngủ sofa đi. Ở Chu Ngọc tắm rửa trong lúc, Quý Cảnh đã đem sofa phô hảo, cũng lấy hảo gối đầu cùng đệm chăn. Chu Ngọc gật gật đầu, vì tránh cho lại lần nữa dâng lên xấu hổ cảm xúc, Chu Ngọc cái gì cũng chưa nói, liền xoay người đi bên cạnh trên giường nghiêng người đưa lưng về phía sofa phương hướng nằm xuống. Nguyên bản, Chu Ngọc còn tưởng rằng, chính mình đêm nay khả năng sẽ rất khó đi vào giấc ngủ, rốt cuộc ngủ ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm, hơn nữa lại mới vừa biết được chính mình bà ngoại bệnh tình. Nhưng Chu Ngọc nằm xuống còn không có bao lâu, liền rất mau ngủ rồi. Hôm nay buổi sáng trên đường sóc nảy, Hơn nữa vì Lâm Tú Lan bệnh tình lo lắng một buổi trưa, Chu Ngọc cả người đều có chút mỏi mệt đến không được. Quý Cảnh tuy rằng nhìn ra Chu Ngọc không thích hợp, chính là nếu Chu Ngọc không muốn nói, hắn cũng không hảo trực tiếp hỏi. Quý Cảnh tổng cảm thấy, Chu Ngọc hẳn là tựa hồ còn có chuyện gì không có nói cho chính mình. Nhưng Quý Cảnh cũng không nghĩ chủ động truy vấn, như vậy sẽ chỉ làm Chu Ngọc cảm thấy khó xử, hắn cảm thấy, có lẽ có một ngày, Chu Ngọc sẽ nguyện ý chủ động đem tâm sự nói cho chính mình nghe đầu. Ngay hôm sau, Chu Ngọc rất sớm liền tỉnh, nhìn nhìn thời gian, phát hiện cũng bất quá 13, 4 giờ trung bộ dáng. Chu Ngọc vốn định nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, lại như thế nào cũng ngủ không được. Chu Ngọc may mà cũng liền không hề ngủ, bất quá cũng không có lập tức rời giường, mà là nhắm hai mắt, sau đó dùng ý thức tiến vào hệ thống không gian. Hệ thống, điều lấy một ít có quan hệ với Lâm Tú Lan Vị Nham Tương Quan Y lý Học Tư Liệu, cho ta xem. Chu Ngọc mở miệng nói. Hảo. 088 Hảo hệ thống tuy rằng không rõ. Chu Ngọc như thế nào sớm như vậy liền lên tra tư liệu. Nhưng là đối với một cái như vậy chăm chỉ ký chủ, 088 hảo hệ thống tự nhiên là phi thường cao hứng. 088 hảo hệ thống nhanh chóng đem có quan hệ lâm tú lan vị nham tư liệu, tất cả đều đạo ra tới, còn cẩn thận chuyển hóa vì giấy chất tư liệu, hiện ra đến Chu Ngọc trước mặt trên bàn sách. Tuy rằng hệ thống không gian là phi thường công nghệ cao, có rất nhiều trong suốt tài chất màu lam màn hình, nhưng là Chu Ngọc vẫn là cảm thấy giấy chất tài liệu càng dễ dàng ký ức hơn nữa cũng càng tốt làm một ý. Cho nên Chu Ngọc giống nhau tiến hệ thống học tập y học tri thức thời điểm, đều sẽ làm hệ thống chuẩn bị một phần giấy chất tài liệu. Chu Ngọc nhìn đến tư liệu bị hệ thống điều ra tới, cũng không có lại vô nghĩa, mà là bắt đầu một tờ một tờ cẩn thận lật xem này đó tư liệu. Mãi cho đến 7 giờ dưới tả hữu, hệ thống nhắc nhở trong hiện thực quý cảnh đã tỉnh, Chu Ngọc mới nhanh chóng sửa sang lại hảo những cái đó vừa rồi lật xem quá tư liệu, sau đó rời khỏi hệ thống không gian. Người tỉnh a Quý Cảnh mới vừa soát xong nha trở về, liền nhìn đến Chu Ngọc đã từ trên giường ngồi dậy. Quý Cảnh lại lo lắng, là bởi vì chính mình vừa rồi rời giường động tĩnh đánh thức Chu Ngọc. Tuy rằng hắn vừa rồi sở hữu động tác đều đã phi thường nhẹ, nhưng Quý Cảnh vẫn là có chút ngượng ngùng mà mở miệng nói: Xin lỗi à, là ta đánh thức ngươi đi. Không có việc gì. Chu Ngọc nhìn đến Quý Cảnh kia một khắc, lại nghĩ tới chính mình tối hôm qua tắm rửa lại quên mang tắm rửa quần áo xấu hổ, sắc mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên. Bất quá. Chu Ngọc thực mau liền che giấu hảo tự mình cảm xúc, coi như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, như thường lui tới giống nhau, đạm cười hướng Quý Cảnh mở miệng nói: Sớm à? Sớm, Ngọc Nhi, ngươi trước rửa mặt thay quần áo đi, ta đi dưới lầu mua cơm sáng. Quý Cảnh chú ý tới Chu Ngọc sắc mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên, biết Chu Ngọc có thể là nghĩ tới tối hôm qua sự tình, Quý Cảnh mắt mang ý cười, lại không có chọc phá, mà là cơ trí mà thay đổi một cái đề tài. Chu Ngọc nghe vậy. Lại nghĩ đến đợi lát nữa còn muốn đi tô thu nhang ra, vì thế liền mở miệng nói, Hảo, ngươi đợi lát nữa lấy lòng cơm sáng, liền trực tiếp ở trong xe chờ ta là được. Hành! Đối với Chu Ngọc can bài, quý cảnh không có gì ý kiến. Lý gì ạ? Quý cảnh rời đi sau, Chu Ngọc thực mô liền đổi Hảo chính mình quần áo, rửa mặt đồng thời, còn thuận tay đem chính mình ngày hôm qua thay cho quần áo cấp tẩy Hảo, lúc này mới xuống lầu đi tới khách sạn Đại Sảnh. Chu Ngọc nghĩ đến chính mình còn muốn khuyên bảo tô thu nhan mẫu thân lâm tú lan đi bệnh viện kiểm tra gì đó phòng trừng còn muốn ở c thành nghỉ ngơi hai ba thiên vì thế liền đi khách sạn đại sảnh trước đài nói muốn tục hai ngày phòng chu nữ sĩ ngài cùng quý tiên sinh phòng vừa rồi đã tục quá hai ngày nga còn muốn lại tục hai ngày sao trước đài nhân viên công tác hảo tâm nhắc nhỏ nói chu ngọc nhũ nhũ mày nhân viên công tác trong miệng vừa rồi tục phòng người không cần phải nói cũng biết khẳng định là quý cảnh chu ngọc có chút nghi hoặc chính là quý cảnh như thế nào sẽ nghĩ đến chính mình còn muốn ở xe thành đại hai ngày. chu nữ sĩ thấy chu ngọc một hồi lâu không có đáp lời trước đài nhân viên công tác ra tiếng nhắc nhở nói nga không cần chu ngọc phục hồi tinh thần lại lại nghĩ nghĩ cảm thấy hai ba thiên thời gian hẳn là vậy là đủ rồi nếu đến lúc đó không đủ lại đến tụ cũng là giống nhau chu ngọc đi ra khách sạn đi tới khách sạn bãi đỗ xe bãi đỗ xe mặt chỉ có linh tinh mấy chiếc xe thập niên 80 có được ô tô nhân gia vẫn là rất ít Liền tính là loại này cao cấp khách sạn, bãi đô xe thượng cũng không có mấy chiếc xe. Chu Ngọc đi vào bãi đô xe trong ngay mắt, liền thấy được quý cảnh màu đen xe hơi, Chu Ngọc tự nhiên ngồi xuống ghế phụ vị trí. Nột, cho ngươi cơm sáng, cái này bánh bao nhỏ tử cũng không tệ lắm. Quý cảnh đem đóng gói tốt bữa sáng đưa cho Chu Ngọc. Cảm ơn. Chu Ngọc tiếp nhận bữa sáng, nói thanh tạ, lại nghĩ đến vừa rồi tục phòng sự tình, tưởng mở miệng do hỏi, nhưng là lại cảm thấy tựa hồ có điểm xấu hổ Ta vừa rồi đem tối hôm qua chúng ta trụ cái kia phòng tục hai ngày. Ngươi nếu là cảm thấy không nghĩ ở nơi này nói, ta buổi chiều cũng có thể đi tìm khác khách sạn, định hai gian phòng. Quý cảnh thấy Chu Ngọc một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, lập tức đoán được Chu Ngọc là muốn nói cái gì, vì thế mở miệng nói. Nghe được Quý cảnh nói như vậy, Chu Ngọc đảo cảm thấy là chính mình có điểm làm tiêu, rốt cuộc tuy rằng ngủ một gian phòng, nhưng là ngủ sofa người là Quý cảnh. Quý cảnh cũng chưa nói cái gì chính mình nếu hiện tại lại nói trụ một gian phòng không thích hợp nói, thật giống như đặc biệt ghét bỏ quý cảnh giống nhau. tuy rằng chu ngọc sắc thật có điểm ghét bỏ quý cảnh, nhưng là xem ở quý cảnh xa như vậy đưa chính mình tới tô thu nhan trong nhà phân thượng, chu ngọc vẫn là không có nói ra. không có việc gì, tạm thời ở nơi này đi, nơi này ly thu nhan ra gần cũng phương tiện. chu ngọc lời này không biết là tự cấp quý cảnh một cái lý do, vẫn là tự cấp chính mình một cái bậc thang muốn thuyết phục chính mình. quý cảnh khoe miệng lên một mặt đẹp độ cung. Hắn cười cười cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là chịu một chương khăn giấy thế Chu Ngọc xoa xoa khỏe miệng nàng một chút dầu mỡ. Chu Ngọc nhấm nuốt động tác nháy mắt dừng lại, nàng gương mặt chỉ ở trong nháy mắt liền đỏ lên. Tới rồi Tô Thu Nhan trong nhà thời điểm, Tô Thu Nhan cùng Lâm Tú Lan mẹ con hai người này một chút đã rời giường. Lâm Tú Lan ở phòng bếp bận việc cơm sáng, mà Tô Thu Nhan cũng là dọn cái băng ghế ngồi ở trong viện. Tô Thu Nhan ánh mắt thường thường mà sẽ đánh giá sân ngoại. Đơn giản là Chu Ngọc tối hôm qua rời đi thời điểm nói sáng nay sẽ lại qua đây, cho nên Tô Thu Nhan sáng sớm liền lên ở trong sân chờ. Chu Ngọc vừa mới đến, Tô Thu Nhan liền phát hiện thân ảnh của nàng, Tô Thu Nhan cao hứng tiến lên kéo Chu Ngọc tay đi trở về phòng khách bắt đầu cùng Chu Ngọc nói chuyện thiếm. Quý cảnh còn lại là ngồi ở một bên rất ít chen vào nói, nhưng là quý cảnh đảo cũng cũng không có cảm thấy nhàm chán, mà là vẫn luôn ở chú ý Chu Ngọc biểu tình. Mà Chu Ngọc tuy rằng nhìn như vẫn luôn đang cười. Nhưng là bởi vì trong lòng vẫn luôn nghĩ đến, muốn cùng Tô Thu Nhan nhấc lên lâm tú lan bệnh tình sự tình, rồi lại trước sau tìm không thấy cái gì tốt thời cơ, cho nên Chu Ngọc một buổi sáng cùng Tô Thu Nhan nói chuyện phiếm trong quá trình, đều có một chút lo âu Hơn nữa không chỉ là quý cảnh chú ý tới Chu Ngọc không thích hợp, ngay cả Tô Thu Nhan sau lại cũng cảm nhận được Chu Ngọc mất tự nhiên. L.E.O.S.I.N.G. Phần 44 44 Kiểm tra đảo V kết thúc như vậy báo cáo kết quả, ai? Tuy rằng Chu Ngọc cực lực che giấu, nhưng là Tô Thu Nhan vẫn là phát giác Chu Ngọc tựa hồ là có cái gì tâm sự. Tiểu Ngọc, ngươi cùng ta đi trong phòng một chút được không? Tô Thu Nhan nghĩ mang Chu Ngọc đi chính mình phòng, ở chỉ có nàng cùng Chu Ngọc hai người dưới tình huống, hỏi một chút Chu Ngọc rốt cuộc là phát sinh chuyện gì. Chu Ngọc đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào sáng tạo cùng Tô Thu Nhan đơn độc ở chung cơ hội, này một chút Tô Thu Nhan đột nhiên lời nói, chính là vừa lúc hợp Chu Ngọc tâm tư, Chu Ngọc tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Nàng vội vàng đáp lại nói, hảo. Tô Thu Nhan mang theo Chu Ngọc trở lại chính mình phòng sau, liền đóng lại cửa phòng, sau đó mới xoay người nhỏ rộng mà dò hỏi Chu Ngọc nói, Tiểu Ngọc, ta xem ngươi giống như có cái gì tâm sự. Ngươi cùng ta nói nói đâu? Chu Ngọc tuy rằng một buổi sáng đều nghĩ đến muốn nói cho Tô Thu Nhan, nàng mẫu thân lâm tú lan bệnh tình, nhưng là hiện tại lời nói đến bên miệng lại không biết nói như thế nào. Loại chuyện này, mặc kệ như thế nào mở miệng, cảm giác đều sẽ làm người rất khổ sở đi. Tiểu Ngọc, có phải hay không quý cảnh khi dễ ngươi? Tô Thu Nhan tâm tư tỉ mỉ, nàng phát giác Chu Ngọc cùng quý cảnh Chi Gian dường như không giống từ trước như vậy xa cách, hai người Chi Gian có miêu nị cảm giác. Không phải a, ngươi suy nghĩ cái gì? Chu Ngọc bị Tô Thu Nhan như vậy vừa nói, lập tức liền giải thích nói. Tô Thu Nhan thấy Chu Ngọc biểu tình không giống làm bộ, biết chính mình hẳn là đã đoán sai. Nhưng là nàng lại thật sự không nghĩ ra được Chu Ngọc còn sẽ vì sự tình gì mà phiền lòng. Chẳng lẽ là có quan hệ chuyện của ta sao? Tô Thu Nhan tự hồ lại nghĩ đến cái gì? Chu Ngọc gật gật đầu, lại không có tiếp tục mở miệng nói cái gì. Nhưng ở Tô Thu Nhan luôn mãi truy vấn hạ, Chu Ngọc cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Sau đó nghiêm túc mà đối Tô Thu Nhan mở miệng nói, Thu Nhan, ta cũng không xác định, chính là cảm giác lâm a di khí sắc có điểm không đúng. Ta trước kia học quá chung ý hề, cho nên. Tuy rằng hệ thống kiểm tra đo lường khẳng định sẽ không làm lỗi, nhưng là Chu Ngọc vẫn là huyền chuyển mà nói. Tô Thu Nhan mẫu thân chỉ là có điểm khí sắc không tốt. Chu Ngọc lo lắng đột nhiên đối Tô Thu Nhan nói Lâm Tú Lan bị ung thư. Tô Thu Nhan khả năng sẽ không tin, cũng có khả năng sẽ không tiếp thu được. Chúng ta mang Lâm Á Di đi bệnh viện kiểm tra một chút được không? Chu Ngọc thấy Tô Thu Nhan nghe được chính mình nói lúc sau, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Chu Ngọc đè nặng chính mình trong lòng khổ sở, lại tiếp tục mở miệng đề nghị. Tô Thu Nhan cẩn thận hồi tưởng chính mình mẫu thân gần nhất không thích hợp. Tô Thu Nhan trên mặt tươi cười sớm đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại có ngưng trọng. Qua một hồi lâu, Tô Thu Nhan mới chậm rãi mới mở miệng nói, kỳ thật ta trở về mấy ngày này, cũng cảm giác ta mẹ nó thân thể có điểm không đúng, ta còn tưởng rằng nàng chỉ là quá mệt nhọc. Mặc kệ lâm a di có hay không sinh bệnh, cũng nên đi làm một cái toàn thân kiểm tra, mỗi năm kiểm tra sức khỏe cũng là cần thiết. Chu Ngọc một bên chấn an Tô Thu Nhan cảm xúc, một bên tiếp tục khuyên bảo Tô Thu Nhan mang lâm Tú Lan đi bệnh viện kiểm tra. Hảo, ta buổi tối sẽ cùng ta mẹ nói Ngày mai ta liền mang nàng đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Tô Thu Nhan chưa từng có nhiều do dự, liền đáp ứng rồi Chu Ngọc đề nghị. Chu Ngọc không nghĩ tới Tô Thu Nhan dễ dàng như vậy liền tin chính mình nói, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn Tô Thu Nhan như vậy tín nhiệm chính mình. Chu Ngọc tiếp tục mở miệng nói, ta đây ngày mai buổi sáng lại qua đây, đưa các người đi bệnh viện. Tô Thu Nhan vốn dĩ tưởng nói chính mình mang mẫu thân đi bệnh viện kiểm tra là được, nhưng là nhìn đến Chu Ngọc kia đặc biệt lo lắng ánh mắt, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt Chu Ngọc hảo ý. Hảo, Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan đề ra Lâm Tú Lan bệnh tình sự tình sau, vốn là tính toán trực tiếp rời đi, nhưng là ở Tô Thu Nhan mãnh liệt yêu cầu hạ Chu Ngọc vẫn là lưu tại Tô Thu Nhan trong nhà ăn cơm trưa cùng bữa tối, sau đó mới trở về khách sạn. Đêm nay, Chu Ngọc nằm ở khách sạn trên giường, trằn trọc như thế nào cũng ngủ không được. Chu Ngọc thật sự là có chút lo lắng Lâm Tú Lan bệnh tình, vì thế đơn giản cũng liền không cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ, mà là ở hệ thống trong không gian tìm đọc một ít lâm tú lan vị nhàm tư liệu. Mãi cho đến ban đêm đại khái 12 giờ nhiều, Chu Ngọc mới cảm nhận được thực nùng buồn ngủ, vì thế mới rời khỏi hệ thống không gian ngủ hạ. Nhưng là không bao lâu, Chu Ngọc lại lại lần nữa đã tỉnh, cùng ngày hôm qua giống nhau là đại khái 3, 4 giờ bộ dáng Vốn dĩ Chu Ngọc là tưởng trực tiếp rời giường, nhưng là lại nghĩ vậy sao sớm, tô thu nhan các nàng khẳng định còn không có lên, hơn nữa rời giường động tĩnh cũng sẽ đánh thức ngủ ở trên sofa quý cảnh. Chu Ngọc nghĩ nghĩ Liên lại lại lần nữa tiến vào hệ thống trong không gian lật xem y học tư liệu, mãi cho đến 6 giờ rưỡi tả hữu mới rời khỏi không gian. Chờ chu Ngọc cùng Quý Cảnh Thu Thập Hảo, lại lái xe tới Tô Thu Nhan ra sân cửa thời điểm, cũng liền đại khái là 7 giờ nhiều một chút. chu Ngọc vốn tưởng rằng còn muốn lại chờ một lát, Tô Thu Nhan các nàng mới có thể rời giường, lại không nghĩ rằng, chu Ngọc đến Tô Thu Nhan ra thời điểm, Tô Thu Nhan cùng Lầm Tú Lan cũng đã đứng dậy, mà Tô Thu Nhan còn lại là trực tiếp ở trong sân chờ Nhìn thấy Chu Ngọc tới, Tô Thu Nhan như thường lui tới giống nhau cười đón lại đây, nhưng là Chu Ngọc lại phát hiện Tô Thu Nhan nụ cười này phi thường miễn cưỡng, hơn nữa Tô Thu Nhan vành mắt có điểm hồng, rõ ràng là buổi tối khóc thật lâu bộ dáng. Nhìn thấy Tô Thu Nhan cái dạng này, Chu Ngọc còn tưởng rằng là Tô Thu Nhan không có khuyên hảo Lâm Tu Lan, ngược lại bị gian dậy. Chu Ngọc có chút tự trách, vừa định mở miệng an ủi. Lúc này, Tô Thu Nhan lại đem Chu Ngọc kéo đến một bên sân trong một góc. Nàng cố nén chính mình cảm xúc, dẫn đầu mở miệng đối Chu Ngọc nói Tiểu Ngọc, ta ngày hôm qua cùng ta mẹ đề ra đi bệnh viện kiểm tra sự tình nàng ngay từ đầu như thế nào cũng không đồng ý sau lại ở ta mãnh liệt yêu cầu hạ nàng nói nàng nói nàng trước hai tháng thời điểm liền tra ra ung thư Tô Thu Nhan nói này đó nói cũng không tính trưởng lại mấy độ nghẹn nào Chu Ngọc nghe được tô Thu Nhan nói có chút đột nhiên không kiểm phòng ngừa Chu Ngọc xác thật là không nghĩ tới tô Thu Nhan mẫu thân chính mình bà ngoại Lâm Tú Lan Nàng thế nhưng đã sớm đã biết chính mình bị ung thư. Nếu nàng hai tháng phía trước liền biết chính mình bị ung thư, kia vì cái gì không đi trị liệu đâu. Tự hồn là nhìn ra Chu Ngọc nghi hoặc, Tô Thu Nhan tiếp tục mở miệng nói, ta mẹ cảm thấy ung thư khẳng định xem không tốt, cho nên không nghĩ hoa tiền tiêu bổn phí, nói là tưởng ở lâu một chút tiền cho ta đương của hồi môn. Nàng sợ ta sẽ lo lắng, cho nên nàng vẫn luôn là ga ta. Nếu không phải Tiểu Ngọc ngươi nhắc nhở ta, có lẽ nói không chừng. Muốn tới ta mẹ ly thế ta mới có thể biết chân tướng. Chu Ngọc nghe được Tô Thu Nhan nói, hốc mắt cũng là đỏ, nàng nghĩ đến nếu không phải hệ thống nhắc nhở, Tô Thu Nhan nói cái kia khả năng, có lẽ liền sẽ là chân thật phát sinh kết cục. Rốt cuộc Chu Ngọc xuyên thư trước, mẫu thân của nàng Tô Thu Nhan liền đã từng đề qua, ở nàng 18-9 tuổi thời điểm liền một người thân đều không có. Ta phụ thân mấy năm trước đã chết, hiện tại ta liền nàng một người thân, sao có thể tiết kiệm được nàng xem bệnh tiền đương của hồi môn. Ô ô ô tô thu nhan tiếp tục nói, nói xong lời cuối cùng thời điểm rốt cuộc nhịn không được, khóc lên tiếng. Chu Ngọc một bên chấn an tô thu nhan, một bên cũng nhịn không được ở một bên không tiếng động mà rơi lệ. Chu Ngọc thật sự không nghĩ tới chính mình mẫu thân tô thu nhan, thế nhưng cùng chính mình xuyên thư trước là giống nhau vận mệnh. Chu Ngọc phi thường lý giải tô thu nhan hiện tại tâm tình, hẳn là tựa như nàng chính mình lúc trước, ở đối mặt cha mẹ muốn ly thế thời điểm, giống nhau tràn ngập tuyệt vọng tâm tình. Chúng ta muốn tích cực mang aji đi xem bệnh. Nói không chừng còn có hy vọng. Chu Ngọc tuy rằng trong lòng cũng rất khổ sở, nhưng là nàng vẫn là cường đánh lên tinh thần, mở miệng chấn an Tô Thu Nhan. Tuy rằng nói ra có hy vọng những lời này, Chu Ngọc nói ra, ngay cả chính mình trong lòng cũng chưa một chút đế, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, vẫn là muốn thử thử một lần mới biết được kết quả. Ân, ta nhất định phải mang nàng đi xem bệnh. Tô Thu Nhan ở Chu Ngọc ga nùi hạ, thực mau liền tỉnh lại lên. Chu Ngọc thấy Tô Thu Nhan cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới. Vì thế liền đề nghị nói, "Thu Nhan, chúng ta vẫn là mang A Ji đi bệnh viện lại lần nữa kiểm tra kiểm tra đi, ung thư là kéo không được." Chu Ngọc nói không có nói xong, nhưng là Tô Thu Nhan vẫn là nghe đã hiểu Chu Ngọc ý tứ trong lời nói. Tô Thu Nhan gật gật đầu, sau đó liền đi chính mình mẫu thân phòng. Chu Ngọc cùng quý cảnh còn lại là đứng ở Tô Thu Nhan ra sân cửa chờ, qua đại khái có nửa giờ tả hữu, Lâm Tú Lan mới ở Tô Thu Nhan lôi kéo hạ, cuối cùng không tình nguyện mà ra sân. Ai Ta cái này bệnh chính là ung thư, căn bản là chị không hết, làm gì phải tốn cái kia tiền tiêu bổn phí. Lâm Tú Lan lên xe phía trước còn là phi thường không tình nguyện, nàng thật sự không nghĩ dùng nhiều tiền đi kiểm tra, chỉ nghĩ nhiều lưu điểm tiền cấp tô thu nhan. Lâm A Di, ngươi ngẫm lại, ngươi nếu là đi rồi, lưu thu nhan một người trên thế giới này, như vậy nàng nên nhiều bất lực, nhiều cô đơn. Chu Ngọc ở một bên đỡ Lâm Tú Lan cánh tay, một bên mở miệng khuyên đủ. Lâm Tú Lan nhìn Chu Ngọc liếc mắt một cái. Thật sâu mà thở dài một hơi, há miệng thở dốc muốn nói điểm cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, chỉ là không hề kháng cự Tô Thu Nhan cùng Chu Ngọc cùng nhau đỡ nàng lên xe động tác. Quỹ cảnh lái xe chở Tô Thu Nhan các nàng, thực mau liền đến thành phố xe tốt nhất bệnh viện, đình hảo xe sau, quỹ cảnh liền phi thường chủ động mà đi giúp Lâm Tú Lan xếp hàng đăng ký. Mà Tô Thu Nhan cùng Chu Ngọc còn lại là một người đỡ Lâm Tú Lan một cánh tay, trầm mặc mà ngồi ở bệnh viện đăng ký đại sảnh không trên chỗ ngồi. Ba người biểu tình đều có chút bi thương. Vừa rồi ở Tô Thu Nhan ra sân, Tô Thu Nhan cùng Chu Ngọc nói chuyện thời điểm, cũng không có cố ý tránh đi quý cảnh, cho nên quý cảnh cũng là nghe được Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan nói chuyện nội dung. Nay một chút quý cảnh cũng cuối cùng là minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lập tức liền rất tự giác mà không nói gì thêm dư thừa nói, miễn cho cấp Chu Ngọc các nàng ngột ngạt. Bệnh viện hôm nay tới xem bệnh người cũng không nhiều, cho nên thực mo đã kêu tới rồi Lâm Tú Lan chuyên gia hảo. Cấp Lâm Tú Lan xem bệnh chính là một cái trung niên bác sĩ, Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan dựa theo yêu cầu mang theo Lâm Tú Lan trụ phiến tử, lại làm một loạt kiểm tra. Cuối cùng bác sĩ nhìn những cái đó kiểm tra báo cáo, lại dò hỏi Lâm Tú Lan một ít bệnh trạng lúc sau, cấp ra kết quả, cùng Chu Ngọc mong muốn chính là giống nhau, Lâm Tú Lan hiện tại đã là vị nham trung kỳ. Biết được kết quả này thời điểm, Tô Thu Nhan hốc mắt lại lần nữa không biết cố gắng mà đỏ lên, nàng tuy rằng đã biết chính mình mẫu thân bị ung thư, Nhưng là chính mình mẫu thân cùng nàng nói chính là 2 tháng trước là vị nham lúc đầu. Gần chỉ qua 2 tháng, thế nhưng liền biến thành ung thư trung kỳ. Tô Thu Nhan tự trách mình không có sớm một chút phát hiện chính mình mẫu thân không thích hợp, cũng tự trách mình một người đi nơi khác đọc sách, lưu chính mình mẫu thân một người ở nhà. Tô Thu Nhan trong khoảng thời gian ngắn thật sự rất khó tiếp thu kết quả này, nàng ngồi sổn bệnh viện trên hành lang khóc không thành tiếng. Lâm Tú Lan, cùng Chu Ngọc ở một bên, trong lòng đồng dạng cũng là phi thường không dễ chịu. Như vậy báo cáo kết quả, ai đều không hy vọng là thật sự. Nhưng sự thật bại ở trước mắt, cũng không phải do Tô Thu Nhan các nàng không tin. L-E-O-S-I-N-G Phần 45 45 Hồi kinh canh một lâm tú lan ở Chu Ngọc, Tô Thu Nhan Không biết qua bao lâu, Chu Ngọc mới dần dần thu thập hảo tự mình bi thương cảm xúc, nàng biết hiện tại không phải bi thương khổ sở thời điểm. Trước mắt quan trọng nhất, vẫn là đi dò hỏi bác sĩ, về lâm tú lan vị nham chung kỳ trị liệu phương án mà bác sĩ cung cấp trị liệu phương án chính là làm phẫu thuật. Rốt cuộc, giải phẫu là vị nham người bệnh, đạt được trị tận gốc duy nhất khả năng phương pháp, mà ở tiến hành vị nham giải phẫu phía trước, còn cần tiến hành trị bệnh bằng hóa chất. Chu Ngọc Do hỏi làm phẫu thuật sát xuất thành công cùng với giải phẫu trước trị bệnh bằng hóa chất lưu trình. Nhưng cái này bác sĩ lại rất tiếc nuối mà nói cho Chu Ngọc các nàng, Lâm Tú Lan vị nham đã là trung kỳ, xê thành bệnh viện làm phẫu thuật sát xuất thành công phi thường thấp, chỉ có hai thành tài hiu. Làm Chu Ngọc các nàng tốt nhất vẫn là muốn khác làm tính toán hảo. Thu Nhan, Lâm A Di, không bằng đi kinh đô thử xem xem, nơi đó chữa bệnh trình độ sẽ cao một ít. Hơn nữa Tô Thu Nhan ở kinh đô đi học, Lâm A Di ngươi cùng chúng ta cùng đi kinh đô nói, Tô Thu Nhan mới có thể an tâm đi học A. Chu Ngọc giờ phút này tuy rằng cũng rất khổ sở, nhưng là vẫn là tích cực mà ở khuyên giải an ủi Lâm Tu Lan. Tô Thu Nhan nguyên bản đều đã tính toán từ bỏ việc học, lưu tại gia buổi chính mình mẫu thân cuối cùng một đoạn thời gian. Hiện tại nghe được Chu Ngọc cái này đề nghị, Tô Thu Nhan nhưng thật ra một lần nữa bốc cháy lên một chút hy vọng. Lâm Tú Lan vừa định mở miệng cự tuyệt, liền nghe được Tô Thu Nhan mở miệng nói, Mẹ, nếu ngươi không chịu cùng ta cùng đi kinh đô, ta đây khai giảng liền không đi trường học, ta sẽ vẫn luôn ở nhà bồi ngươi. Lâm Tú Lan hiểu biết chính mình nữ nhi tính cách, nàng biết chính mình nữ nhi một khi đã biết chính mình bệnh tình, nhất định sẽ buông hết thể tới chiếu cố chính mình, cho nên đây cũng là Lâm Tú Lan lúc trước đã tra ra hoạn đung thư. Lại như cũ không có nói cho Tô Thu Nhan nguyên nhân, nàng lo lắng chính là sẽ đối mặt hiện tại cái này cục diện. Thu Nhan, cái này bệnh thật sự trị không hết, đến kết quả cuối cùng sẽ chỉ là mất cả người lẫn của. Về sau ta rời đi thế giới này, ngươi lại đem trong nhà còn sót lại một ít tiền lấy tới cấp ta xem bệnh, ngươi về sau một người trên thế giới này muốn như thế nào sinh hoạt ta. Lâm Tú Lan cũng là mắt dương dưng. Mẹ, ngươi đừng nói nữa, mặc kệ thế nào, ta đều phải mang ngươi đi chữa bệnh. Tiểu Ngọc không cũng nói vẫn là có hy vọng. Tô Thu Nhan đánh gãy chính mình mẫu thân nói, trịnh trọng mở miệng nói. Lâm Tú Lan thấy khuyên bất động Tô Thu Nhan, lập tức cũng chỉ có thể thở dài, khắc cái gì cũng nói không nên lời. Lâm A Di, ngươi không cần lo lắng tiền sự tình, xem bệnh tiền ta sẽ cùng Thu Nhan cùng nhau nghĩ cách. Hơn nữa quý cảnh gia có quen thuộc bệnh viện, xem bệnh sẽ không dùng nhiều một phân tiền tiêu bổn phí. Chu Ngọc tuy rằng không biết quý cảnh gia rốt cuộc có hay không cái gì quen thuộc bệnh viện nhưng là hiện tại vì chấn an Lâm Tú Lan cảm xúc, Chu Ngọc vẫn là nói như vậy. Đúng vậy, ta ba nhận thức Kinh Đô Bệnh viện Nhân dân 1 viện trưởng, hơn nữa Kinh Đô Bệnh viện Nhân dân 1 chữa bệnh điều kiện cũng sẽ so xê thành tốt một chút, vì hai tử, Lâm A Di Ngươi cũng không thể từ bỏ A. Quý cảnh nghe được Chu Ngọc nhắc tới chính mình, lập tức liền nghĩ đến chính mình phụ thân xác thật cùng Kinh Đô Bệnh viện Nhân dân 1 có liên hệ, cho nên cũng liền theo Chu Ngọc nói đi xuống. Cuối cùng, Lâm Tú Lan ở Chu Ngọc Tô Thu Nhan cùng Quý cảnh khuyên bảo hạ. Vẫn là đáp ứng rồi cùng Tô Thu Nhan các nàng cùng đi Kinh Đô. Bất quá, Lý Tú Lan còn nói, nếu tới rồi Kinh Đô, Kinh Đô bác sĩ vẫn là nói giải phẫu sát xuất thành công không lớn nói, nàng liền sẽ không tiến hành giải phẫu cùng trị bệnh bằng hóa chất. Lâm Tú Lan sở dĩ sẽ đồng ý đi Kinh Đô, cũng chỉ là không hy vọng chính mình nữ nhi thật vất vả thi đầu đại học, bởi vì chính mình mà bỏ học. Mấy người từ bệnh viện rời đi, trở lại Tô Thu Nhan ra sân thời điểm đã là buổi chiều. Chu Ngọc làm tô thu nhan các nàng hôm nay thu thập một chút hành lý, sáng mai liền cùng nhau khởi hành hồi kinh. Đối này, tô thu nhan là tán đồng. Hiện tại là ăn tết, vẽ xe lửa khẳng định không hả mua, ngồi quý cảnh ô tô trở về. Ngày mai sáng sớm đi, ngày mai buổi chiều là có thể đến kinh đô. Nếu là mua vẽ xe lửa nói, còn không biết muốn chậm trễ nhiều ít tiên. Hiện tại liền tính là tô thu nhan chờ nổi, nhưng là tô thu nhan mẫu thân lâm tú lan bệnh chính là chờ không nổi. Lại cùng Tô Thu nhàn cùng Lâm Tú Lan Hàn Huyên một chút hồi kinh sau an bài lúc sau, Chu Ngọc liền cùng Quý Cảnh về tới khách sạn. Dọc theo đường đi Chu Ngọc đều có chút tâm sự nặng nghề, tuy rằng Chu Ngọc đã sớm nghe hệ thống nói Lâm Tú Lan là ung thư trung kỳ không sai, nhưng là Chu Ngọc phía trước vẫn là còn có một tia may mắn tâm lý, nghĩ có thể hay không là hệ thống phán đoán sai lầm. Hiện tại chính thai nghe được bác sĩ xác nhận cái này tin dữ, Chu Ngọc cuối cùng một tia may mắn tâm lý đều không có. Ngọc Nhi Ngươi đã sớm biết tô thu nhan mẫu thân sinh bệnh sao? Quý cảnh ở hồi khách sạn trên đường liền nghĩ tới Chu Ngọc hai ngày này khác thường, vì thế liền nhịn không được mở miệng do hỏi. Chu Ngọc mím môi, thở dài một hơi mới mở miệng nói: Ta cũng là hai ngày này mới biết được, ta nhìn đến bà ngoại sắc mặt không đúng, lại nghĩ đến xuyên thư trước ta cũng chưa từng có gặp qua chính mình bà ngoại, cho nên liền liên tưởng đến bà ngoại có phải hay không được bệnh gì. Chu Ngọc đối Quý cảnh nói lý do cùng đối tô thu nhan nói cơ bản nhất trí. Nàng cũng không có đối quý cảnh nói lên chính mình có được 088 hảo cứu tử phụ thương hệ thống sự tình. Nghe xong Chu Ngọc trả lời, quý cảnh gật gật đầu, cũng không có lại ở cái này vấn đề thượng rồi dám, mà là tiếp tục mở miệng nói, ta phía trước ở bệnh viện nói không chỉ là an ủi người nói, ta phụ thân xác thật nhận thức Kinh Đô bệnh viện nhân dân một viện trưởng cũng là thật sự. Nếu yêu cầu nói, hồi kinh sau ta có thể phiền toái ta phụ thân đi hỗ trợ liên hệ bệnh viện gì đó. Cảm ơn ngươi. Chu Ngọc biết Kinh Đô chữa bệnh trình độ cao một ít. Hơn nữa kinh đô bệnh viện nhân dân một cũng là kinh đô tốt nhất mấy nhà bệnh viện chi nhất, cho nên Chu Ngọc câu này cảm ơn cũng là thiệt tình thực lòng. Quý cảnh cũng không phải thực thích Chu Ngọc đối chính mình nói cảm ơn, bởi vì như vậy có vẻ rất là khách khí, nhưng là Quý cảnh cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là lễ phép mà đáp lại, không cần khách khí như vậy, đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sớm một chút trở về. Trải qua một đêm tu chỉnh, Chu Ngọc cùng Quý cảnh đem chính mình quần áo hành lý đều thu thập hảo. Sau đó liền tới tới rồi khách sạn đại sảnh trước đài lùi phòng. Chờ tới rồi Tô Thu Nhan ra thời điểm, liền nhìn đến Tô Thu Nhan cùng Lâm Tú Lan hai người đã thu thập hảo hành lý đặt ở ra sân cửa. Tô Thu Nhan cùng Lâm Tú Lan hành lý cũng không phải rất nhiều, đều là một ít tùy thân quần áo, đây cũng là Chu Ngọc cố ý dặn dò. Chu Ngọc muốn đem Tô Thu Nhan cùng Lâm Tú Lan tạm thời an chi ở, quý cảnh cho nàng mua cái kia tới gần đại học y khoa biệt thự, như vậy cũng tỉnh Tô Thu Nhan đi học còn muốn tới hồi chạy còn nữa thực trùng hợp chính là kinh đô bệnh viện nhân dân một cũng khoảng cách cái kia biệt thự rất gần tô thu nhan cùng lâm tú lan trụ đến cái kia biệt thự mặc kệ là tô thu nhan đi học vẫn là lâm tú lan đi bệnh viện đều là phi thường phương tiện đương nhiên chu ngọc làm quyết định này thời điểm cũng trong lén lút dò hỏi quá quý cảnh ý kiến mà quý cảnh tự nhiên là không có gì ý kiến hơn nữa quý cảnh còn nói cho chu ngọc kia căn biệt thự là viết ở chu ngọc danh nghĩa cho nên chu ngọc làm cái gì quyết định căn bản không cần trưng cầu hắn ý kiến Chu Ngọc tuy rằng nghi hoặc quý cảnh vì cái gì muốn đem biệt thự viết đến chính mình danh nghĩa, nhưng là nghĩ đến nàng hiện tại cùng quý cảnh đã lãnh chứng, hơn nữa là viết quá hôn tiền hiệp nghị, cho nên cũng liền không có dối giám phòng ở thuộc sở hữu vấn đề. Nguyên bản Chu Ngọc tính toán bái phòng xong Tô Thu Nhan, lại đi bái phòng Chu Minh Diệp, nhưng hiện tại bởi vì lo lắng Lâm Tú Lan bệnh tình, cho nên cái này kế hoạch cũng không thể không tạm thời gác lại. Rốt cuộc hiện tại chuyện quan trọng nhất, vẫn là mau chóng về kinh đô thế Lâm Tú Lan chữa bệnh, Trở về lộ cùng tới khi đi chính là cùng con đường, bất quá bởi vì tới khi đi qua một lần, cho nên Quý Cảnh cũng hơi chút quen thuộc một ít tình hình giao thông, khai cũng hơi chút nhanh một ít, còn chưa tới tới rồi giữa chưa thời điểm, Quý Cảnh bọn họ cũng đã tới rồi kinh đô. Chu Ngọc đem tô thu nhàn cùng Lâm Tú Lan an trí đến Đại học Y dược Khoa phụ cận biệt thự lúc sau, liền cùng Quý Cảnh cùng nhau trở về Quý Gia biệt thự, Chu Ngọc muốn tự mình cùng Quý Cảnh phụ thân Quý Hạo viễn để một chút giúp Lâm Tú Lan liên hệ bệnh viện sự tình. Chu Ngọc tuy rằng biết Quý cảnh gia thế lực rất lớn, nhưng là vẫn là sẽ lo lắng quá phiền toái bọn họ. Chờ Chu Ngọc có chút thấp thỏm cùng Quý Hạo Viễn nói Lâm Tú Lan bệnh tình lúc sau, Quý Hạo Viễn lại là lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới, "Ngọc Nhi, ngươi không cần lo lắng, ta cùng thẩm viện trưởng quan hệ thực hảo, chuyện này ta nhất định có thể giúp ngươi làm tốt." Quý Hạo Viễn tuy rằng không biết Tô Thu Nhan, Lâm Tú Lan cùng Chu Ngọc phía trước chân chính quan hệ, nhưng là hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nghiêm túc mà đáp ứng rồi xuống dưới. "Cảm ơn." Chu Ngọc đối quý hạo viên cúc một cung, sau đó nghiêm túc nói cảm ơn. Không cần như vậy khách khí, ngươi phía trước còn đã cứu ta một mạng, này không tính gì đó. Quý hạo viên vừa nói một bên nâng dậy Chu Ngọc, sau đó liền lấy thượng áo khoác phủ thêm liền đi ra ngoài, hắn chuẩn bị hiện tại liền đi tìm thẩm viện trưởng nói một chút chuyện này. Thấy bên này sự tình an bài thỏa đáng, Chu Ngọc lại bắt đầu lo lắng tô thu nhan cùng Lâm Tú Lan hai người ở trường học bên kia biệt thự trụ không quen. Nàng đang do dự muốn hay không qua bên kia biệt thự thời điểm. Quý Cảnh cũng đã đoán được Chu Ngọc lo lắng sự tình. Ta lái xe đưa ngươi qua bên kia đi. Quý Cảnh nói bên kia tự nhiên chính là trường học phụ cận biệt thự, Quý Cảnh là biết Tô Thu Nhan, Lâm Tú Lan cùng Chu Ngọc chi gian chân thật quan hệ, đương nhiên cũng là có thể lý giải Chu Ngọc hiện tại tâm tình. Chu Ngọc gật gật đầu không có thoái thác, nàng hiện tại xác thật là không yên lòng, Tô Thu Nhan cùng Lâm Tú Lan mẹ con hai người. Ngọc Nhi, ngươi không cần cho chính mình áp lực lớn như vậy. Ta sẽ giúp ngươi liên hệ tốt nhất bác sĩ. Nhất định còn có hy vọng. Quý cảnh thấy Chu Ngọc cảm xúc có chút trầm thấp bộ dáng, chỉ cảm thấy có chút đau lòng. Ân, sẽ có hy vọng. Chu Ngọc gật gật đầu, không biết là thật sự tin Quý cảnh nói, vẫn là bởi vì chỉ là theo Quý cảnh nói cho chính mình điểm dũng khí. Đang lúc Chu Ngọc cùng Quý cảnh chuẩn bị rời đi Quý gia biệt thự là lúc, Lục Thành cũng không biết từ nơi nào chạy ra tới, hô một tiếng lương. Nghe được Lục Thành thanh âm, Chu Ngọc lập tức liền dừng lại chính mình bước chân, quay đầu lại nhìn lại. Chu Ngọc có chút tự trách chính mình mấy ngày này có chút bỏ qua Lục Thành, nàng ngồi xổm xuống thân tới, sờ sờ Lục Thành đầu tóc, sau đó miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, đối Lục Thành mở miệng nói, Thành nhi, hai ngày này ở nhà ngoan không ngoan à. Nương, ta thức ngoan. Vừa rồi Chu Ngọc, quý cảnh cùng quý hạo viễn nói chuyện thời điểm, Lục Thành kỳ thật liền ở cách đó không sang nghe, chỉ là mấy người này đều không có chú ý tới hắn tiểu thân ảnh mà thôi. Nương. Ta cho ngươi chuẩn bị tân niên lễ vật lục thành vừa nói một bên ngượng ngùng mà từ phía sau lấy ra một chậu cây xanh. Chu Ngọc nhìn ra tới đó là một gốc cây cỏ bốn lá, cũng chính là mọi người trong miệng may mắn hảo, ngụ ý may mắn, hy vọng, sức sống. Trong tình huống bình thường, 10 vạn cây tam diệp thảo bên trong mới có một gốc cây cỏ bốn lá, cũng không biết lục thành là từ đâu được đến này một gốc cây cỏ bốn lá. Cảm ơn thành nhi, ta thực thích cái này lễ vật. Chu Ngọc cười tiếp nhận lục thành trong tay chậu hoa nhỏ. LEOSING Phần 46. 46. Lối tắt canh 2 tu cấp hệ thống nhanh chóng thăng cấp lối tắt. Nhận lấy lục thành lễ vật, Chu Ngọc lúc này mới nghĩ đến, nàng phía trước là bởi vì vẫn luôn nghĩ Tô Thu Nhan, Chu Minh Diệp sự tình, cho nên đều quên cấp lục thành chuẩn bị tân niên lễ vật. Chu Ngọc có chút tự trách, cảm thấy chính mình có chút quá mức bỏ qua chính mình cái này tiện nghi nhi tử, nghĩ nhất định phải cấp lục thành bổ thượng một cái tân niên lễ vật. Nương thích Liên Hảo Lục Thành không biết Chu Ngọc suy nghĩ cái gì, nhưng là nhìn thấy Chu Ngọc thực thích chính mình đưa lễ vật, lập tức cười đến đôi mắt đều cong lên. Lục Thành sở dĩ hội phí tận tâm tư tìm tới này cây cỏ bốn lá, cũng là vì phía trước ngẫu nhiên gian biết được cỏ bốn lá ngụ ý. Kỳ thật này cây cỏ bốn lá, là Lục Thành suốt tiêu phí một cái học kỳ thời gian mới tìm được, hắn chính là nghĩ ở an tết thời điểm, cấp nương một kinh hỉ. Bất quá Lục Thành lại không nghĩ rằng, Chu Ngọc đại niên mùng một như vậy đã sớm rời đi kinh đô cho nên cái này lễ vật mới có thể đến bây giờ mới đưa cho nương. Lục Thành còn trước nay không quá người khác lễ vật đâu, cho nên cũng không biết hẳn là đưa cái gì, suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến đưa cái này có tốt đẹp ngụ ý cỏ bốn lá. Chu Ngọc lại bồi Lục Thành hàn huyên vài câu, Lục Thành liền dẫn đầu mở miệng, làm Chu Ngọc không cần phải xen vào hắn, đi trước biệt thử chăm sóc cái kia Chu Ngọc trong miệng người bệnh. Lục Thành tuy rằng không biết phía trước nương trong miệng cái kia người bệnh là ai, nhưng là Lục Thành có thể cảm thụ đến ra kia hẳn là nương rất quan trọng người. Tuy rằng Lục Thành thực hy vọng nương có thể dùng nhiều điểm thời gian tới bồi chính mình, nhưng là Lục Thành cũng biết, hiện tại không phải tùy hứng thời điểm. Nhìn đến Lục Thành như vậy hiểu chuyện, Chu Ngọc càng thêm ái nấy. Quý cảnh lái xe mang Chu Ngọc rời đi quý gia biệt thự, dọc theo đường đi Chu Ngọc đều phủng kia chậu hoa nhỏ, nhìn trong đó kia cây cỏ bốn lá ở thất thần. Cỏ bốn lá ngụ ý may mắn, hy vọng, nhưng là thật sự sẽ có hy vọng sao? Chu Ngọc kỳ thật xa không có nàng bề ngoài thoạt nhìn như vậy kiên cường. Hai ngày này biết được lâm tú lan bệnh tình, làm Chu Ngọc trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, cũng phi thường lo âu. Chu Ngọc hiện tại có chút lý giải, xuyên thư trước chính mình mẫu thân kiếp trước ly thế trước vì cái gì sẽ là như vậy tâm như cho tản trạng thái. Cha mẹ rất sớm liền ly thế, kết hôn không vài năm sau, trưởng phu lại ly thế. Những việc này đặt ở ai thần sắc đều là phi thường khó có thể tiếp thu đi. Chính là Chu Ngọc, nàng xuyên thư trước cha mẹ đều ly thế về sau, nàng kỳ thật một mình một người sinh sống rất dài thời gian cũng không có đi ra tới. Chu Ngọc thật sự khó có thể tưởng tượng thế giới này cha mẹ nếu lại lần nữa bước lên kiếp trước con đường nàng hẳn là làm sao bây giờ. Nguyên bản Chu Ngọc còn vẫn luôn ám chỉ chính mình xuyên thư sau nàng có hệ thống còn có càng nhiều thời giờ có thể đi thay đổi chính mình cha mẹ vận mệnh. Nhưng là hiện tại Lâm Tú Lan ung thư cho hung hăng mà đả kích Chu Ngọc mà tin tưởng nàng hiện tại có loại thật sâu mà cảm giác vô lực. Chu Ngọc đột nhiên liền cảm giác vận mệnh loại chuyện này có đôi khi thật là phi thường khó thay đổi. C. Thành bác sĩ nói giải phẫu thành công ký lục chỉ có hai thành, liền tính kinh đô chữa bệnh điều kiện tốt một chút, kia cũng nhiều nhất tăng lên một chút, muốn đại lượng tăng lên giải phẫu thành công tỷ lệ cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chu Ngọc chỉ cảm thấy có chút tuyệt vọng, chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Ký chủ, tuy rằng hiện tại không thể đổi cái loại này trị liệu ung thư đặc hiệu dược, nhưng là tam cấp hệ thống có thể đổi một loại điều trị người bệnh thể chất dược vật. Ký chủ có thể mau chóng lên tới tam cấp, sau đó đổi cái loại này dược vật. Cấp lâm tú lan dùng tới, thay đổi nàng thể chất, như vậy liền có thể rất lớn tăng lên giải phẫu thành công tỷ lệ. 088 hệ thống thấy Chu Ngọc tâm tình dao động lớn như vậy, nó cũng không biết phải nói điểm cái gì tới an ủi Chu Ngọc, chỉ là nghĩ tới một loại tăng lên người bệnh thể chất thuốc viên, vì thế liền mở miệng nhắc nhở Chu Ngọc một câu. Hệ thống lên tới tam cấp còn cần làm 50 cái nhiệm vụ đi. Chu Ngọc nghe được hệ thống nói, lập tức cũng không rảnh lo chính mình bi thương cảm xúc, mà là nhanh chóng ở trong đầu do hỏi. Chính là lâm tú lan giải phẫu thời gian hẳn là chờ không được đã lâu như vậy. Sơ cấp nhiệm vụ phải làm 50 cái, nhưng nếu là trung cấp nhiệm vụ chỉ cần làm 25 cái, cao cấp nhiệm vụ 16.67 cái, đặc cấp nhiệm vụ 10 cái. 088 hảo hệ thống theo Chu Ngọc nói, bổ sung một câu. Nhưng là trừ bỏ sơ cấp nhiệm vụ hảo hoàn thành một chút, trung cấp nhiệm vụ, cao cấp nhiệm vụ cùng với đặc cấp nhiệm vụ đều là phi thường khó có thể hoàn thành. Chu Ngọc có chút vô lực. Ký chủ có thể đi bệnh viện thực tập. Chỉ cần ký chủ tham dự nhiệm vụ quá trình, liền có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ, bộ dáng này liền sẽ thực mau làm xong 50 cái sơ cấp nhiệm vụ. 088 hào hệ thống do dự một lát, liền lại lần nữa mở miệng nói. Nay kỳ thật là chủ hệ thống một cái lỗ hổng, cũng là một cái nhanh chóng thăng cấp lối tắt. Nhưng là 088 hào hệ thống cảm thấy như vậy lối tắt vẫn là tệ lớn hơn lợi, cho nên 088 hào hệ thống vốn là căn bản không nghĩ nói. Nhưng 088 hào hệ thống nhìn đến Chu Ngọc như vậy khổ sở, nó do dự thật lâu. Cuối cùng vẫn là nói cho Chu Ngọc cái này nhanh chóng cấp hệ thống thăng cấp biện pháp. Sở Dĩ nói cái này cấp hệ thống nhanh chóng thăng cấp lối tắt là lợi lớn hơn tệ, là bởi vì phương pháp này thực dễ dàng làm ký chủ không làm đến nơi đến trốn mà đi học tập y y học tương quan tri thức, mà là thường xuyên mượn người khác tay hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy tuy rằng giai đoạn trước có thể nhanh chóng thăng cấp, nhưng là đối với hệ thống hậu kỳ phát triển là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Không tám tám liền gặp qua hệ thống khác ký chủ, bởi vì trầm mê với như vậy lối tắt nhưng là bọn họ kết quả cuối cùng đều là ngừng ở ngũ cấp không bao giờ có thể đi tới một bước. Bởi vì thăng cấp đến lục cấp cũng không phải đơn giản hoàn thành 5 vạn cái nhiệm vụ liền có thể. Ký chủ, như vậy phương pháp, tuy rằng giai đoạn trước có thể nhanh chóng thăng cấp, nhưng là ký chủ vẫn là nhất định phải chú trọng tăng lên tự thân thực lực mới được. Mặt sau thăng cấp lục cấp hệ thống thời điểm, không chỉ có muốn hoàn thành 5 vạn cái nhiệm vụ, còn muốn đạt thành chế dược chờ một loạt thành tựu mới được. Yêu cầu ký chủ ở hoàn thành 5 vạn cái nhiệm vụ đồng thời nghiên cứu ra rất nhiều tân dược vật, phá được các loại bệnh nan y địa. Nếu ký chủ bị lạc tại đây loại ngắn hạn đích lợi bên trong, mặt sau những cái đó thành tiểu liền căn bản không có khả năng đạt thành, cho nên 088 hệ thống cùng Chu Ngọc ở chung thời gian dài như vậy tới nay, nó cảm thấy lấy Chu Ngọc phẩm tính, hẳn là sẽ không bị lạc tại đây ngắn ngủi tiền lợi giữa. Nhưng 088 hào hệ thống vẫn là nghiêm túc mà cấp Chu Ngọc nói rất nhiều lợi và hại, Chu Ngọc cũng thực mau liền minh bạch 088 hào hệ thống ý tứ. Kỳ thật 088 hào hệ thống nói phương pháp này, nếu phóng tới ngày thường, Chu Ngọc không cần 088 hệ thống nhắc nhở, nàng chính mình liền không quay về dùng. Nhưng là tình huống hiện tại đặc thù, liền tính nàng chính mình có thể chờ, nhưng là Lâm Tú Lan đung thư cũng chờ không được. Ta đã biết, chờ trị hết Lâm Tú Lan đung thư, mặt sau ta sẽ chuyên tâm nghiên cứu y học tri thức, sẽ không lại đi như vậy lối tắt. Chu Ngọc nghiêm túc mà đối 088 hào hệ thống mở miệng nói: "Nghĩ thông suốt này hết thảy, Chu Ngọc lại lần nữa bốc cháy lên một kia hy vọng. Chu Ngọc kết thúc cùng hệ thống giao lưu, ý thức dần dần thu hồi đến hiện thực. Bởi vì 088 hào hệ thống nhắc tới cái kia lối tắt, Chu Ngọc nghĩ khả năng còn muốn phiền thoái quý cảnh, hỗ trợ an bài chính mình đi bệnh viện thực tập. Xem ra còn muốn tìm một cơ hội cùng quý cảnh để một chút thực tập sự tình. Nguyên bản, Chu Ngọc rời đi không gian, liền chuẩn bị lập tức cùng quý cảnh nhắc tới thực tập sự tình. Nhưng là đúng lúc này, Chu Ngọc bụng lại hủ cục mà kêu một tiếng. Chu Ngọc có chút xấu hổ mà nhìn Quý Cảnh liếc mắt một cái, phát hiện Quý Cảnh tựa hồ không chú ý tới chính mình. Chu Ngọc lập tức làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh giống nhau, đem mặt chuyển tới bên kia, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, tới che giấu chính mình xấu hổ. Quý Cảnh kỳ thật vẫn luôn dùng dư quang chú ý Chu Ngọc thần sắc, hiện tại nhìn thấy Chu Ngọc này xấu hổ bộ dáng, khỏe miệng nhịn không được dơ lên một cái đẹp độ cung. Quý Cảnh lại nghĩ đến, Chu Ngọc thần sắc, tựa hồ từ nhìn thấy Lục Thành đưa kia cây cỏ bốn lá lúc sau, liền hòa hoan rất nhiều. Quý cảnh đảo cũng cảm thấy chính mình phía trước tiêu phí đại lượng sức người sức của, trợ giúp Lục Thành tìm thấy này cây cỏ bút lá, vẫn là thực ý nghĩa. Lục Thành sở dĩ sẽ lựa chọn đưa Chu Ngọc cỏ bút lá, nay trong đó liền bao hàm Quý cảnh quạt gió thêm thủi. Chu Ngọc cùng Quý cảnh hai người ở trên xe dọc theo đường đi đều không có nói cái gì lời nói, nhưng là không khí lại không có vẻ xấu hổ. Chờ hai người trở lại đại học y khoa phụ cận biệt thự là lúc, Chu Ngọc nghĩ đến không riêng gì nàng chính mình, ngay cả Quý cảnh. Tô Thu Nhan các nàng hẳn là cũng chưa ăn cơm chưa đâu đi. Nghĩ đến đây, Chu Ngọc khiến cho Quý Cảnh tham một chút lộ, sau đó đi chợ rau mua một ít đồ ăn mang theo trở về biệt thự. Mới vừa đi tiến biệt thự, Chu Ngọc liền nhìn đến Lâm Tú Lan cùng Tô Thu Nhan đang ở trong phòng khách ngồi. Các nàng hai người cũng đều không nói gì, toàn bộ phòng khách không khí an tĩnh mà liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Tô Thu Nhan nhìn thấy là Chu Ngọc trở về, lập tức miễn cưỡng chính mình nỗ lực xả ra một nụ cười, sau đó chào đón nói. Tiểu Ngọc, ngươi đã về rồi. Thu Nhan, Lâm A Di, các ngươi ăn quà cơm chưa sao? Chu Ngọc nghĩ tô thu Nhan các nàng mẹ con hai người, vừa rồi như vậy trầm thấp trạng thái, phỏng trừng tô thu Nhan các nàng nói không chừng cũng không có ăn cơm, vì thế liền mở miệng do hỏi. Còn không có. Tô thu Nhan lúc này mới nhớ tới các nàng hôm nay trừ bỏ sáng sớm uống lên một chút cháo, mai cho đến hiện tại đều không có lại ăn mặt khác đồ vật. Tô thu Nhan thu thập một chút chính mình cảm xúc, sau đó mở miệng nói, Tiểu Ngọc. Ta tới phòng bếp cho người hỗ trợ. Không cần, Thu Nhan, người đi bồi Lâm Á Di Hảo Hảo Liêu sẽ thiên đi. Chu Ngọc không yên tâm Lâm Tú Lan một người ngồi ở phòng khách, vì thế liền dặn dò Tô Thu Nhan không cần tới hỗ trợ, nàng chỉ cần ở phòng khách chăm sóc Hảo Lâm Tú Lan là được. Các ngươi ngồi chờ trong chốc lát ta, ta đi làm một chút cơm. Chu Ngọc lại nghĩ đến đi bệnh viện thực tập sự tình còn không có cùng quý cảnh đề, vì thế Chu Ngọc liền đối quý cảnh mở miệng nói, quý cảnh, người có thể tới phòng bếp hỗ trợ sao? Quý cảnh nghe được Chu Ngọc nói như vậy, lập tức liền biết Chu Ngọc có thể là có chuyện phải đối chính mình nói, rốt cuộc Chu Ngọc còn chưa từng có kêu hắn đi qua phòng bếp hỗ trợ đâu. Hảo! Quý cảnh kiềm chế chính mình trong lòng nghi hoặc. Đi tới phòng bếp, sau đó tự nhiên mà tiếp nhận Chu Ngọc tẩy tốt rau dưa, bắt đầu sát rau. Quý cảnh tuy rằng dĩ vãng chưa từng có xuống bếp quá, nhưng là sát rau vẫn là rất không tồi, tuy rằng nói không có đến đầu bếp tiêu chuẩn, nhưng là cũng thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Chu Ngọc nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn Quý Cảnh còn sẽ sát rau, khỏe miệng hiện ra một mặt ý cười. Nhưng này mặt ý cười cũng không có duy trì bao lâu, Chu Ngọc liền nhớ tới chính mình kêu Quý Cảnh tới phòng bếp mục đích. Chu Ngọc tưởng mở miệng cùng Quý Cảnh để một chút chuyện này, nhưng là lại nghĩ đến đã phiền toái Quý Cảnh rất nhiều, lập tức liền do dự mà hẳn là như thế nào mở miệng. Ngọc Nhi, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ liền nói thẳng nha, không cần lo lắng sẽ phiền thoái ta, có thể giúp được ngươi, ta sẽ thật cao hứng. Quý cảnh Thiết Hảo giao dưa, đem đao buông thời điểm, liền thấy được Chu Ngọc vẻ mặt dối dám bộ dáng. Vì thế hắn rửa rửa tay, xoay người lại, nghiêm túc mà nhìn Chu Ngọc mà đôi mắt, mở miệng nói. Chu Ngọc biết chính mình hiện tại trừ bỏ thỉnh quý cảnh hỗ trợ, cũng không có biện pháp khác, vì thế cũng không ở dối rắm mà là mở miệng nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta muốn đi bệnh viện nhân dân một thực tập, như vậy đã có thể học tập y học tri thức, cũng có thể tùy thời tùy chỗ đi chăm sóc ta bà ngoại. Chu Ngọc trong miệng bà ngoại tự nhiên chính là Lâm Tu Lan. Quý cảnh cũng là biết đến. Đối với Chu Ngọc cái này ý tưởng, Quý cảnh cũng cảm thấy là một cái khá tốt chủ ý, đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Ngọc Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng phụ thân để, này không phải cái gì việc khó. Cảm ơn ngươi. Chu Ngọc nói lời cảm tạ. Không cần cùng ta nói cảm ơn. Quý cảnh thực thích loại này bị Chu Ngọc yêu cầu cảm giác, nhưng là lại cũng thực không thích Chu Ngọc thường thường nói lời cảm tạ. L-E-O-S-I-N-G Phần 47 47 thực tập canh ba lâm tú lan nằm viện chu ngọc đi kinh đô quý cảnh ở chu ngọc biệt thự nơi này dùng xong cơm chưa sau liền lái xe trở về quý gia biệt thự trở lại quý gia biệt thự quý cảnh liền phát hiện chính mình phụ thân tạ hồ đã ở hắn trở về phía trước cũng đã đã trở lại 3. thẩm viện trưởng nói như thế nào quý cảnh mở miệng do hỏi phụ thân sự tình làm thế nào thuận tiện còn không quên nhắc tới chu ngọc muốn đi bệnh viện thực tập ý tưởng còn có ngọc nhi muốn đi bệnh viện nhân dân một thực tập người ba làm việc ngươi còn không yên tâm đương nhiên là làm thỏa đáng. Quý Hạo Viễn thấy chính mình nhi tử thế nhưng nghi ngờ chính mình làm việc năng lực, lập tức liền tức giận mà phiết Quý Cảnh liếc mắt một cái. lại nghe được Quý Cảnh mặt sau một câu là về Chu Ngọc nói, Quý Hạo Viễn cũng không có dò hỏi Chu Ngọc sở dĩ muốn đi bệnh viện thực tập nguyên nhân, liền trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. ngày mai cấp Lâm Tú Lan xử lý nằm viện thời điểm, ta thuận tiện cùng thẩm viện trưởng để một chút là được. Quý Cảnh không hiểu tự mình phụ thân vừa rồi nói chuyện thời điểm, làm gì muốn bạch chính mình liếc mắt một cái. Bất quá quý cảnh cũng không có để ở trong lòng, nghe được phụ thân đáp ứng hỗ trợ an bài Chu Ngọc thực tập sự tình, lập tức liền gật gật đầu yên lòng, về phòng đi. Đứa nhỏ này, rõ ràng thích Ngọc Nhi, lại cũng không biết chủ động tranh thủ, mỗi ngày liền biết yên lặng làm việc, này hai người cũng không biết khi nào mới có thể tu thành chính quả đâu sở phu nhân vừa rồi vẫn luôn ở cách đó không xa trên sofa ngồi, cho nên quý cảnh cùng quý hạo viên nói, nàng đương nhiên là nghe được rõ ràng, nghĩ đến chính mình Nhi tử xuân dạng liền nhịn không được nhỏ giọng nói thầm nói. Mãi mãi, ngươi nói cái gì? Lục Thành đang ngồi ở Sở Phu Nhân cách đó không xa, nhìn quý gia tân mua một đài đặt ở trong phòng khách trong tivi mặt truyền phát tin tiết mục. Nghe được Sở Phu Nhân nhỏ giọng nói thầm, hắn cũng không nghe rõ Sở Phu Nhân là đang nói cái gì, vì thế liền mở miệng do hỏi. Ai nha, không có gì, Thành Nhi ngươi tiếp tục xem tivi đi. Sở Phu Nhân nói xong cũng không hề nói thêm cái gì, mà là cùng Lục Thành cùng nhau tiếp tục xem tivi. Ngày hôm sau sáng sớm, sáng sớm tinh mơ, Quý Cảnh cùng Quý Hạo Viễn liền lái xe đi tới Chu Ngọc các nàng trụ biệt thự. Chu Ngọc các nàng khởi cũng rất sớm, cho nên này một chút cũng cũng không có làm Quý Cảnh cùng Quý Hạo Viễn hai người nhiều chờ. Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan, Lâm Tú Lan ba người liền ngồi vào ô tô hàng phía sau. Biệt thự khoảng cách kinh đô bệnh viện nhân dân một khoảng cách vẫn là rất gần, lái xe cũng chỉ dùng vài phút cũng đã tới rồi. Quý Hạo Viễn, Chu Ngọc mấy người ở thẩm viện trưởng tự mình dẫn dắt hạ vào bệnh viện Thẩm viện trưởng đầu tiên là Thế Lâm Tú Lan an bài hảo cao cấp phòng đơn phòng bệnh, sau đó liền đi bệnh viện thú phòng tìm tới vài tên vị nham phương diện chuyên gia, tới Thế Lâm Tú Lan chế định trị liệu phương án. Quý Cảnh, Quý Hạo Viễn vẫn luôn ngồi ở một bên, này một chút thấy hết thảy đã không sai biệt lắm an bài thỏa đáng, Quý Hạo Viễn mới chuẩn bị cáo từ rời đi. đương nhiên, Quý Hạo Viễn trước khi rời đi cũng không có quên cùng Thẩm viện trưởng Thẩm Hoài An để ra một chút Chu Ngọc muốn ở bệnh viện thực tập ý tưởng. Hoài An. Cái này là con dâu ta Chu Ngọc, nàng nghĩ đến các ngươi bệnh viện thực tập một đoạn thời gian, không biết có thể hay không an bài hạ. Quý hạo viện vô vỗ Thẩm Hoài An bả vai, sau đó cười mở miệng do hỏi. Thẩm Hoài An nghe được Quý hạo viện nhắc tới con dâu cái này từ, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, hắn như thế nào không biết Quý hạo viện khi nào có con dâu. kỳ thật Thẩm Hoài An, phía trước liền chú ý tới Chu Ngọc, cũng tò mò chính mình lão bằng hữu như thế nào sẽ đột nhiên nhọc lòng loại chuyện này, hiện tại nhưng thật ra có điểm lý giải. Nguyên lai, like, quý hạo viễn đây là ở thế con dâu làm việc a. Người cái lao tiểu tử, dấu đến còn khá tốt ta. khi nào có con dâu ta cũng không biết, chờ quay đầu lại nhất định phải mời ta đi uống ngươi nhi tử rượu mừng a. thẩm Hoài An trêu gẹo nói. Nói xong trêu gẹo nói, Thầm Hoài An lại xả hồi chính đề thượng, đến nỗi thực tập sự tình. Nếu ngươi con dâu là y học sinh nói, thực tập thủ tục xử lý lên đảo cũng đơn giản, nếu không phải lời nói. Nói cái gì đâu? Con dâu của ta chính là kinh đô đại học y khoa cao tài sinh. Quý hạo viên cô y tránh đi thẩm Hoài An trong miệng uống chính mình nhi tử rượu mừng chuyện này, chính hắn đều còn không biết khi nào có thể uống đến nhi tử rượu mừng đâu. Y khoa đại học sinh A, kia nhưng thật ra dễ làm. Kỳ thật không cần ngươi nói, các nàng năm 4, đại năm thời điểm liền có thể trực tiếp tới chúng ta bệnh viện thực tập A. Thẩm viện trưởng tiếp tục nói, nàng mới năm nhất, không cần dài dòng, rốt cuộc có thể hay không an bài. Quý hạo viên tức giận nói, Hắn lao bằng Hưu Thẩm Hoài An chính là như vậy nói nhiều tính cách. Có thể, khẳng định có thể a, Hạo xa huynh đều tự mình mở miệng, không thể cũng đến, có thể a. Thấy Quý Hạo Viễn có điểm tức muốn hộc máu bộ dáng, Thẩm Hoài An cười cười cũng không hề cùng Quý Hạo Viễn nói giỡn, lập tức đáp ứng xuống dưới chuyện này, sau đó liền tự mình đưa Quý Hạo Viễn rời đi bệnh viện. Đến nỗi Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan các nàng còn lại là còn lưu tại bệnh viện phòng bệnh, chỉ còn chờ này đó vị nham phương diện chuyên gia cấp gia tương ứng trị liệu phương án đâu. Chuyên gia nhóm liền Lâm Tú Lan Bệnh Tình thảo luận hơn một giờ mới cho ra một cái trị liệu phương án. Lưu trình vẫn là cùng phía trước C Thành trị liệu phương án không sai bị lắm, nhưng là xác suất thành công xác thật đề cao một ít. Đại Khái có năm thành tả hữu xác suất thành công. Tuy rằng này xác suất thành công xác thật so C Thành đề cao tam thành, nhưng là năm thành xác suất thành công vẫn là lệnh người phi thường không yên tâm. Này thuyết Minh có một nửa tỷ lệ là sẽ giải phẫu thất bại a. Nhìn ra Chu Ngọc đám người do dự. Lúc này có một cái bác sĩ mở miệng nói. Nếu có thể thỉnh đến vị nam ngành sản xuất đứng đầu chuyên gia, nôn tử trạc chuyên gia tới mổ chính nói, xác xuất thành công đại khái còn có thể tăng lên tăng thành. Đúng vậy, chỉ là nôn chuyên gia hiện tại giống như xuất ngoại đào tạo sâu, cũng không biết khi nào mới có thể về nước đâu một cái khác bác sĩ mở miệng phụ hòa nói. Quý cảnh nghe được nôn tử trạc tên này, chỉ cảm thấy có điểm quen hay, như như mày, sau đó mở miệng rò hỏi, là nôn ra cái kêu nôn tử trạc sao? Hẳn là đi. Luôn chuyên gia giống như xác thật là có cái đại gia tộc bối cảnh. Một cái bác sĩ trả lời nói, kia chuyện này giao cho ta tới làm đi, mặt khác còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần có thể gia tăng giải phẫu thành công tỷ lệ, chúng ta quý gia đều sẽ tận khả năng tối đa đi thỏa mãn. Quý cảnh tiếp tục mở miệng nói, mấy cái bác sĩ đều là biết quý cảnh thân phận, kinh đô đệ nhất đại tập đoàn thiếu gia, ai không biết. Hiện tại nghe được hắn nói lời này, cũng không có người cảm thấy hắn là đang nói mạnh miệng. Rốt cuộc nếu quý gia đều không có thực lực này nói, người khác liền càng đã không có. Chu Ngọc cùng Quý Cảnh nói tạ, vừa mới chuẩn bị lại nói điểm gì đó thời điểm, lúc này Thẩm viện trưởng từ phòng bệnh ngoại đi đến. "Chu Ngọc đúng không, đã cho ngươi an bài hảo thực tập phòng, là nội khoa phòng khám bệnh bộ, không biết ngươi cảm thấy như thế nào?" Thẩm viện trưởng cười đối Chu Ngọc khách khí mà mở miệng nói. "Cảm ơn Thẩm viện trưởng, ta đều có thể." Chu Ngọc đương nhiên minh bạch Thẩm viện trưởng sở dĩ sẽ đối chính mình khách khí kia đều là bởi vì xem ở quý hạo viễn mặt mũi thượng, cho nên chu ngọc tự nhiên chính là dùng càng khách khí thái độ. hướng thẩm viện trưởng nói tạ. thẩm viện trưởng gật gật đầu, ý bảo chu ngọc đi theo hắn cùng đi nội khoa phòng khám bệnh phòng nhận thức một chút. thu nhan, người trước bồi lâm a di ở chỗ này hiểu biết một chút giải phẫu trước trị bệnh bằng hóa chất an bài gì đó, ta trước cùng thẩm viện trưởng rời đi một chút, sẽ mau chóng trở về. chu ngọc rời đi trước còn không quên dặn dò tô thu nhan vài câu. hảo. tô thu nhan gật gật đầu. Ý bảo Chu Ngọc không cần lo lắng chính mình. Thẩm viện trưởng mang theo Chu Ngọc đi vào nội khoa phòng khám bệnh phòng sau, cùng ngồi khám bác sĩ nói, Chu Ngọc chính là hắn phía trước nói qua thực tập sinh sau, sau đó liền xoay người rời đi. Mà Chu Ngọc còn lại là có chút thấp thỏm mà mở miệng dò hỏi tên này ngồi khám bác sĩ, một ít có quan hệ thực tập những việc cần chú ý. Trung niên nữ bác sĩ nhìn ra Chu Ngọc khẩn trương, nàng cười mở miệng nói, không cần khẩn trương, chúng ta cũng đều là từ thực tập bắt đầu. Người trước đi theo ta rèn luyện một đoạn thời gian, về sau chậm rãi lại bắt đầu độc lập ngồi khám cũng sẽ càng có kinh nghiệm. Cảm ơn Tống bác sĩ. Chu Ngọc chú ý tới vị này bác sĩ trước ngực thẻ bài thượng tên họ là kêu Tống Mỹ Phương, vì thế liền khách khí sưng hô nàng vì Tống bác sĩ. Chu Ngọc lại cùng Tống bác sĩ hàn huyên vài câu, dần dần mà cũng phát hiện Tống bác sĩ là cái rất cao ở chung người, chậm rãi cũng liền thả lỏng lại. Đúng lúc này, phòng mạch môn bị người đẩy ra, và một vị người bệnh, 088 hào hệ thống nhắc nhở âm cũng nháy mắt ở Chu Ngọc trong đầu vang lên. Tân nhiệm vụ, sơ cấp nhiệm vụ, trị liệu đặng tư Vũ Viêm dạ dày cấp tính. Tống bác sĩ thẩm tra đối chiếu vị này người bệnh cơ bản tin tức, do hỏi người bệnh hiện tại thân thể trạng hôm sau, liền an bài người bệnh đi tiến hành huyết thường quy chờ kiểm tra. Hơn nửa khi còn nhỏ sau kiểm tra kết quả ra tới về sau, Tống bác sĩ nhìn nhìn báo cáo đơn, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói trị liệu phương pháp, lúc này mới đột nhiên nhớ tới nơi này còn nhiều cái thực tập sinh. Vì thế, tổng bác sĩ đem báo cáo đơn cung cấp Chu Ngọc nhìn nhìn, nghĩ nếu Chu Ngọc nếu một phút nội xem không hiểu nói, chính mình liền chạy nhanh tiếp tục nói ra trị liệu phương án, để tránh chậm trễ người bệnh bệnh tình. Chu Ngọc bắt được báo cáo chỉ nhìn một cách đơn thuần vài giây sau, phát hiện báo cáo đơn thượng có mấy hạng dị thường số liệu, đến ra kết luận cùng hệ thống cấp ra kết luận là giống nhau. Vị này người bệnh chủ yếu bệnh trạng biểu hiện vì đau bụng, đi tả, nôn mửa, lại kết hợp xét nghiệm báo cáo đơn, có thể suy đoán ra là viêm dạ dày cấp tính. Có thể tĩnh mạch bổ sung năm một không đường gỡ lũ cổ sờ nước muối, tiêm vào ngăn phút dược, giải kinh dược Chu Ngọc nói ra chính mình phán đoán kết quả. Tống bác sĩ nhưng thật ra không nghĩ tới, thẩm viện trưởng cho chính mình mang lại đây cái này thực tập sinh nhưng thật ra cái có nguyên liệu thật. ân ngươi nói cơ bản đều là đúng. Tống bác sĩ đối Chu Ngọc cười cười, không nói thêm gì, mà là tiếp tục cấp người bệnh viết hảo ca bệnh, làm hắn đi dựa theo ca bệnh đơn đi dược phòng lấy dược quả thủy. Chờ người bệnh rời đi sau. Tổng bác sĩ mới đối Chu Ngọc khen nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là có điểm thực lực, nguyên bản ta nghe viện trưởng nói ngươi là đại học y khoa sinh viên năm nhất, còn lo lắng ngươi cái gì cũng đều không hiểu đâu. Ta chỉ là biết một chút gia lông, còn cần hướng ngải nhiều hơn học tập. Chu Ngọc bị khen cũng không có nhiều kiêu ngạo bộ dáng, mà là khiêm tốn mà mở miệng nói. Sơ cấp nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 100 nguyên. Hệ thống thanh âm ở Chu Ngọc trong đầu vang lên, dựa theo cái dạng này làm nhiệm vụ, tốc độ đích xác sẽ mau thượng rất nhiều. Mới rồi trạng vạng tống bác sĩ tan tầm thời điểm, Chu Ngọc đã phía trước phía sau hoàn thành 12 cái nhiệm vụ. Tuy rằng đều là sơ cấp nhiệm vụ, nhưng là dựa theo như vậy tốc độ, muốn hoàn thành 50 cái nhiệm vụ, cũng nhiều nhất chỉ cần 4, năm thiên liền có thể hoàn thành. Xem ra đem hệ thống lên tới tam cấp, đổi nước thuốc cấp lâm tú lan điều trị thân thể, cũng là sắp tới sự. L-E-O-S-I-N-G Phần 48 48 Từ biệt canh một tống bác sĩ, ngượng ngùng A. Tống bác sĩ tan tầm sau. Chu Ngọc cũng rời đi nội khoa phòng bệnh, đi tới Lâm Tú Lan nơi phòng bệnh, liền nhìn đến Tô Thu Nhan còn ở trong phòng bệnh chiếu cố Lâm Tú Lan. Tiểu Ngọc, ngươi đã đến rồi a. Nhìn thấy Chu Ngọc tới, Tô Thu Nhan mặt có chứa một chút ý cười đón đi lên. Mà Lâm Tú Lan cũng là cười hơi hơi đối Chu Ngọc điểm một cái đầu. Chu Ngọc nhìn thấy Tô Thu Nhan cùng Lâm Tú Lan như vậy trạng thái cũng là thật cao hứng. Xem ra hôm nay bác sĩ nhóm trị liệu phương án, làm Tô Thu Nhan cùng Lâm Tú Lan một lần nữa bốc cháy lên hy vọng Hôm nay kia mấy cái bác sĩ cấp giải phẫu phương án sát xuất thành công tuy rằng chỉ có 5 thành, nhưng là quý cảnh nói có thể hỗ trợ thỉnh luôn tử trạc bác sĩ tới mùa chính, sát xuất thành công là có thể lại tăng lên 3 thành. Cứ như vậy giải phẫu thành công tỷ lệ liền có 8 phần, tuy nói không thể bảo đảm 100% thành công, nhưng là này 8 phần giải phẫu tỷ lệ, đã là phi thường cao. Tô Thu Nhan trong lòng thật là lại bốc cháy lên một tia hy vọng, hơn nữa ngay cả Lâm Tú Lan nghe nói có như vậy cao giải phẫu sát xuất thành công. Hơn nữa Tô Thu Nhan kiên nhẫn khuyên bảo sau, cũng không giống phía trước như vậy phi thường kháng cự tiếp thu trị liệu. Nhưng Tô Thu Nhan hiện tại duy nhất lo lắng chính là tiền thuốc men sự tình, trong nhà nàng tổng cộng chỉ có mấy ngàn đồng tiền, nàng cũng tất cả đều mang đến. Này đó tiền, tuy rằng đặt ở bình thường gia đình, có thể cũng đủ cả nhà sinh hoạt đã nhiều năm, nhưng là ở bệnh viện nói không chừng đều chống đỡ không được mấy ngày. chu Ngọc nhìn ra Tô Thu Nhan khó xử, đem chính mình dư lại 2.000 đa nguyên tiền cùng hôm nay làm nhiệm vụ 1.000 nguyên. Cùng nhau đều giao cho Tô Thu Nhan trên tay Thu Nhan, này 3.000 nhiều đồng tiền ngươi trước cầm Mặt sau ta sẽ lại thế ngươi nghĩ cách Không cần lo lắng tiền sự tình Tô Thu Nhan ngay từ đầu đương nhiên là không muốn tiếp thu Chu Ngọc đưa qua tiền mặt Nhưng là hiện tại Tô Thu Nhan nghĩ đến chính mình mẫu thân bệnh Lại nghĩ đến chính mình xác thật cũng không có biện pháp khác đi chủ tiền Đành phải tiếp nhận rồi Chu Ngọc hảo ý Đến nỗi Chu Ngọc trong miệng sẽ nghĩ cách chu tiền Tô Thu Nhan như thế nào sẽ không biết Chu Ngọc này cái gọi là biện pháp khẳng định là hướng đi quý gia mượn tiểu ngọc ta không nghĩ ngươi bởi vì ta bởi vì ta mẹ nó bệnh tình mà thiếu quý gia nhiều người như vậy tình như vậy ngươi về sau liền tính tưởng rời đi quý gia cũng không thể giống như trước giống nhau không hề băn khoăn tô thu nhan nói ra chính mình trong lòng lo lắng chu ngọc nơi nào không rõ đạo lý này nhưng là hiện tại lâm tú lan bệnh tình chính là nhiều chờ một ngày liền sẽ nhiều chuyển biến xấu một ngày chu ngọc đành phải ra tiếng an ủi nói thu nhan ngươi phải biết rằng Tiền cùng nhân tình đều một ngày nào đó là có thể trả hết Nhưng là người không có Vậy cái gì cũng chưa Không có bất luận cái gì cơ hội để ngủ, Cho nên không cần để ý này đó Thu Nhan Ngươi chỉ cần chiếu cố hảo lâm a Di là được Mặt khác ta đều sẽ giúp ngươi an bài tốt Chu Ngọc tiếp tục nói Tô Thu Nhan tuy rằng minh bạch Chu Ngọc trong miệng đạo lý Nhưng là nghe được Chu Ngọc như vậy an ủi chính mình Tô Thu Nhan chỉ cảm thấy càng thêm ấy nấy Chu Ngọc vì nàng Vì mẫu thân của nàng hy sinh rất nhiều Tô Thu Nhan trong lòng khó an, chỉ nghĩ chờ chính mình mẫu thân hết bệnh rồi về sau, nhất định phải nhiều đền bù Chu Ngọc một ít. Các ngươi còn không có ăn cơm chiều đi. Ta đi bệnh viện nhà ăn đóng gói một ít mang lại đây. Chu Ngọc thấy Tô Thu Nhan còn muốn nói nữa cái gì, lập tức liền lập tức nói tránh đi. Tô Thu Nhan lấy Chu Ngọc cũng không có biện pháp, lại nghĩ đến chính mình mẫu thân ngày mai liền phải bắt đầu trị bệnh bằng hóa chất, muốn ăn thanh đạm một chút, vì thế liền nhắc nhở nói, ngày mai ta mẹ liền phải bắt đầu trị bệnh bằng hóa chất. Chỉ có thể ăn chút thanh đạm đồ ăn Tiểu Ngọc, người ở chỗ này chăm sóc một chút ta mẹ Ta đi nhà ăn mua đi kia cũng đúng, ta muốn ăn thịt kho tàu Nga Chu Ngọc cố ý cười nói chính mình muốn ăn thịt Chỉ là vì làm tô thu nhan tiêu hay nấy một chút Kỳ thật một phần thịt kho tàu ở cái này Thập niên 80 cũng liền một hai khối tiền một phần mà thôi Lâm Tú Lan phía trước vẫn luôn ở một bên trên giường bệnh cho mắt Nay hội kiến chính mình nữ nhi rời đi Chỉ thật sâu mà thở dài Đối Chu Ngọc nói Cái này bệnh liền tính, có thể trị hảo, cũng muốn hoa rất nhiều tiền, ta đã lớn tuổi như vậy rồi, mệnh cũng không đáng giá cái này tiền A. Lâm a di ngươi ngàn vạn không thể như vậy tưởng, liền tính không vì chính ngươi, vì thu nhan, ngươi cũng nên hảo hảo sống sót. Lúc này mới sẽ không uổng phí chúng ta nhiều người như vậy một phen tâm huyết ta Chu Ngọc nghiêm túc mà mở miệng nói, nàng minh bạch Lâm Tú Lan các nàng này thế hệ trước tiết kiệm ý tưởng, nhưng là lại không tán đồng. Chu Ngọc lại tiếp tục kiên nhẫn khuyên bảo Lâm Tú Lan một hồi lâu. Lúc này, Tô Thu Nhan cũng lấy lỏng cơm đã trở lại. Các người đang nói chuyện cái gì đâu? Tô Thu Nhan mỉm cười đem trong tay đóng gói tốt hộp cơm đưa cho Chu Ngọc, Tiểu Ngọc, ta cho người mang theo một đại phân thịt kho tàu Nga. Chu Ngọc cười tiếp nhận Tô Thu Nhan đưa qua cơm chiều, cũng không có giải thích nàng cùng Lâm Tú Lan phía trước nói gì đó. Nếu nói cho Tô Thu Nhan Lâm Tú Lan những cái đó ủ du nói, Tô Thu Nhan nhất định sẽ thực thương tâm. Không có gì, mau đỡ Lâm Á Di lên ăn cơm đi. Chu Ngọc đem hộp cơm phóng tới một bên trên bàn, sau đó liền bắt đầu tìm điều chỉnh giường bệnh độ cao cái nút. Tô Thu Nhan cười gật gật đầu, đem trên tay hộp cơm bung sau, liền cùng nhau lại đầy hỗ trợ. Chu Ngọc mấy người dùng xong cơm chiều sau, Chu Ngọc nghĩ đến Tô Thu Nhan hôm nay ở bệnh viện bồi Lâm Tú Lan cả ngày, hẳn là rất mệt, vì thế liền mở miệng đề nghị nói: Thu Nhan, ngươi đêm nay hồi biệt thự đi, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Buổi tối ta ở chỗ này bồi Lâm A ngày mai buổi sáng ngươi lại qua đây là được. Tiểu Ngọc. Ngươi hôm nay thực tập một ngày cũng thực vất vả, ta ban ngày buổi ta mẹ không thế nào mệt, buổi tối ta tới chăm sóc là được. Tô Thu Nhan kiên quyết không đồng ý Chu Ngọc đề nghị. Chu Ngọc khuyên bảo thật lâu đều không có thấy Tô Thu Nhan nhả ra, cũng không có biện pháp, chỉ thuyết minh thiên buổi tối nhất định phải thế Tô Thu Nhan bồi hộ, hai người thay phiên bồi hộ. Tô Thu Nhan không đáp ứng nói, Chu Ngọc liền không muốn rời đi, hai người rằng co thật lâu, cuối cùng vẫn là Tô Thu Nhan kiên trì không được. Tiểu Ngọc, ta thật là thiếu ngươi quá nhiều. Tô Thu Nhan thở dài nói, nói cái gì đâu, chỉ cần ngươi cùng Lâm A Di đều có thể hảo hảo, chính là đối ta tốt nhất hồi báo. Chu Ngọc nói cũng là phát ra từ nội tâm nói những lời này. Sáng sớm, Chu Ngọc rất sớm liền rời đi biệt thự, đi đường đi tới bệnh viện. Nàng đi nhìn Tô Thu Nhan cùng Lâm Tú Lan liếc mắt một cái sau, liền đi ngày hôm qua nội khoa phòng mạch báo danh. Bởi vì còn chưa tới đi làm thời gian, cho nên Tống Bác Sĩ còn không có tới, nhưng ngày hôm qua Tống Bác Sĩ rời đi chi gian cho Chu Ngọc một phen phòng mạch chìa khóa. Cho nên Chu Ngọc tới rồi phòng mạch sau liền trực tiếp mở cửa đi vào. Nhưng Chu Ngọc vào cửa phòng khám bệnh ngồi xuống còn không có quá bao lâu, phòng mạch môn đã bị gõ văng lên, Chu Ngọc nghi hoặc, chẳng lẽ là Tống bác sĩ hôm nay quên mang chìa khóa. Mở cửa, Chu Ngọc lại phát hiện phòng mạch cửa chạm người thế nhưng là Quý Cảnh. Sao ngươi lại tới đây? Chu Ngọc cười giỡn hỏi. Lần này Lâm Tú Lan như vậy thuận lợi nằm viện, tiếp thu trị liệu, còn muốn ít nhiều Quý Cảnh cùng Quý Hạo Viễn hỗ trợ. Ngày hôm qua Chu Ngọc vội vàng tới phòng mạch thực tập, đều đã quên chú ý Quý Cảnh sau lại hướng đi. Là cái dạng này, ta ngày hôm qua buổi chiều đi bái phòng ngôn gia, biết được ngôn Tử Trạc sắc thật là vị nham đứng đầu chuyên gia. Hơn nữa ta cũng nghe được hắn hiện tại nơi quốc gia, cùng với cụ thể vị trí. Quý Cảnh mỉm cười mở miệng đối Chu Ngọc nói. Chu Ngọc chính cảm thán Quý Cảnh làm việc hiệu suất lại là như vậy cao, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói lời cảm tạ. Quý Cảnh phảng phất đoán được Chu Ngọc muốn nói lời cảm tạ, ở Chu Ngọc mở miệng phía trước. Quý cảnh liền dẫn đầu mở miệng nói, ta an bài hôm nay phi cơ, cho nên riêng tới nói cho ngươi một tiếng. Thập niên 80 phi cơ cũng không phải là người thường ra liền có thể ngồi, quý gia cũng nhất định là lấy quan hệ, Chu Ngọc trong lòng càng thêm cảm tạ quý cảnh cùng quý hạo viễn phụ tử hai người. Đừng nói cảm ơn, ta tới nơi này không phải muốn nghe ngươi nói cảm ơn. Quý cảnh giúp Chu Ngọc sửa sang lại một sợi hôn đồn sợi tóc, sau đó tiếp tục mở miệng nói, Ngọc Nhi, chờ ta trở lại. Hảo, chú ý an toàn. Chu Ngọc gật gật đầu. Chu Ngọc vừa mới chuẩn bị lại dặn dò hai câu xuất ngoại những việc cần chú ý, lúc này phòng mạch môn lại bị người từ ngoại mở ra, tiến bảo chính là Tống Bác Sĩ. Chu Ngọc, hắn là ai a? hiện tại phòng mạch còn chưa tới đi làm điểm đâu. Tống Bác Sĩ bị chính mình phòng mạch nhiều ra tới hai người hoảng sợ, đang xem thanh là Chu Ngọc cùng một người tuổi trẻ nam tử lúc sau, còn tưởng rằng này nam tử là người bệnh gì đó, vì thế liền mở miệng nói dò hỏi Chu Ngọc một câu. Chu Ngọc có chút xấu hổ. Ngáy mắt gương mặt liền biến đỏ một ít, tống bác sĩ, ngượng ngùng à, đây là người nhà của ta, ta cũng không biết hắn sẽ qua tới. Nghe được Chu Ngọc nói như vậy, tống bác sĩ trên mặt hiện ra một mặt bát quái thần sắc, treo gẻo nói, ta đây không có quái rầy đến các ngươi đi. Không có không có, hắn vừa lúc phải rời khỏi đâu. Chu Ngọc vội vàng giải thích nói, đi thôi, ta đưa ngươi. Chu Ngọc vừa nói, một bên liền lôi kéo quý cảnh cánh tay hướng phòng mạch ngoại đi đến. Quý cảnh vừa rồi nghe được Chu Ngọc miêu tả chính mình từ ngữ là người nhà, này một chút trên mặt ý cười ngăn đều ngăn không được, thuận theo bị Chu Ngọc lôi ra phòng mạch. Chu Ngọc vẫn luôn lôi kéo Quý cảnh tới rồi bệnh viện cửa, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chính mình thế nhưng tay còn ở Quý cảnh cánh tay thượng, lập tức lập tức liền buông lỏng tay ra. Hoan vài giây sau mới mở miệng nói chuyện, ta liền đưa ngươi đến nơi đây đi. Chu Ngọc lúc này đã khôi phục bình tĩnh, nàng tiếp tục mở miệng nói, sớm một chút trở về. Liền tính không thể thuyết phục nôn tử trạc bác sĩ cũng không quan hệ, làm hết sức là được. Yên tâm, ta sẽ đem hắn mang về tới. Quý cảnh cười nhẹ nhàng xoa xoa Chu Ngọc đầu tóc, sau đó liền đi hướng bệnh viện cửa dừng lại màu đen xe hơi. Chu Ngọc nhìn ra đó là quý gia mấy chiếc xe hơi trí nhất. Cái này niên đại ô tô chủng loại cùng nhãn hiệu cũng không giống hiện đại nhiều như vậy, chỉ có số ít vài loại. Quý gia cứ việc có rất nhiều chiếc xe, nhưng là nhan sắc cơ bản đều là màu đen. Cho nên bề ngoài thoạt nhìn kỳ thật đều không sai biệt lắm Vẫn luôn nhìn kia chiếc màu đen xe hơi rời đi sau Chu Ngọc lúc này mới về tới nội khoa phòng mạch Đã về rồi, các ngươi là ở xử đối tượng sao? Tống bác sĩ tò mò mà mở miệng bắt quái nói Quả nhiên bác quái là các tuổi tác, các chức nghiệp nữ tính cộng đồng yêu thích Chu Ngọc cũng không có dầu giếm Trực tiếp nói cho Tống bác sĩ, các nàng đã kết hôn sự thật Đương nhiên, càng nhiều Chu Ngọc cũng không có nói thêm nữa Tống bác sĩ hiển nhiên là không nghĩ tới Chu Ngọc như vậy tuổi trẻ thế nhưng đã kết hôn, tức khắc càng thêm bất quái. Chu Ngọc bị Tống bác sĩ hỏi có chút ngượng ngùng, cũng may thực mau liền đến đi làm thời gian, phòng mệnh cũng tới tức hôm nay để nhất vị người bệnh. Tống bác sĩ nhìn đến có người bệnh tiến vào, nháy mắt tựa như thay đổi một người dường như, lập tức trở nên giống một cái chuyên nghiệp bác sĩ giống nhau. Không, cũng không thể nói như vậy, Tống bác sĩ vốn dĩ chính là một cái chuyên nghiệp bác sĩ. Tuy rằng Tống bác sĩ thường xuyên ái bác quái Nhưng là đối với y học tương quan sự tỉnh còn là phi thường chuyên nghiệp, Chu Ngọc đi theo Tổng bác sĩ cũng có thể học được rất nhiều. Cái này thực tập vẫn là rất hữu dụng chỗ, không chỉ có có thể hoàn thành nhiệm vụ không nói, còn có thể học được rất nhiều sách vợ thượng không có đồ vật. Mà 088 hào hệ thống kiểm tra đo lường tới rồi Chu Ngọc ý tưởng, nháy mắt chung cảnh báo sao vang, nó lo lắng Chu Ngọc sẽ mê thượng loại này nhanh chóng thăng cấp lối tắt. Ký chủ, như vậy lối tắt thật là lợi lớn hơn tệ. 088 hảo hệ thống ở Chu Ngọc trong đầu giải thích một đống lớn, cái này lối tắt tệ đoan. Chu Ngọc nghe xong thật lâu mới dần dần có chút không kiên nhẫn, nàng ở trong đầu ra tiếng ngắt lời nói, nếu ngươi thật sự lo lắng ta sẽ bị lạc, như vậy chờ hệ thống lên tới 3 cấp lúc sau, liền tạm thời trước không cần tuyên bố nhiệm vụ, coi như làm ta không có tới thực tập là được. Nghe được Chu Ngọc như vậy đề nghị, 088 hảo hệ thống mới dần dần yên lòng, không hề nhiều lời. Nó trong lòng lại nghĩ đến, bên ngoài thượng không cần cấp ký chủ tuyên bố nhiệm vụ. Ngầm tuyên bố là được, đến lúc đó tích lũy lên cũng là một bút thật lớn tiền lời. Chờ về sau xác định ký chủ thật sự không có bị lạc, nó còn có thể đem những cái đó nhiệm vụ khen thưởng, làm như một kinh hỉ phát cấp ký chủ. L-E-O-S-I-N-G Phần 49 49 Dược tề canh hai hệ thống lên tới tăng cấp, Chu Ngọc Vì Lâm Chu Ngọc ở bệnh viện thực tập đệ 4 thiên kết thúc đồng thời, 088 hào hệ thống cũng báo cho Chu Ngọc nhiệm vụ đã hoàn thành 50 cái. Hệ thống cũng thuận lợi thăng cấp tới rồi 3 cấp. Kêu từ ngày mai bắt đầu liền không cần tuyên bố nhiệm vụ, chờ ta khi nào có thể độc lập ngồi khám thời điểm lại tuyên bố nhiệm vụ đi. Chu Ngọc cũng dựa theo phía trước cùng hệ thống nói tốt, lại đề ra một lần. Hảo. 088 Hảo hệ thống đồng ý. Chu Ngọc đi tới Lâm Tú Lan trong phòng bệnh, Tô Thu Nhan cùng Lâm Tú Lan trò chuyện thiên. Có thể nhìn ra được Lâm Tú Lan mấy ngày này ở Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan khai đạo hạ, dần dần cũng bốc cháy lên sống sót tin tưởng. Mấy ngày nay Lâm Tú Lan đã bắt đầu trị bệnh bằng hóa chất. Phía trước bác sĩ cấp Lâm Tú Lan chế định trị bệnh bằng hóa chất chu kỳ vì 21 tiền, đại khái phải làm 6 lần tải hưu biến thành thủ tục quen thuộc liệu sau, lại tiến hành giải phẫu. Mà giải phẫu thành công sau còn muốn tiếp tục tiến hành trị bệnh bằng hóa chất cùng xạ trị, cuối cùng hoàn toàn chưa khỏi ung thư. Đây là một cái cực kỳ phức tạp lưu trình, tiêu phí cũng là thật lớn, nhưng là tóm lại là muốn thử thử một lần. Mấy ngày nay Chu Ngọc làm đều là sơ cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng cũng đều ở 100 nguyên tử hữu, 50 cái nhiệm vụ khen thưởng thêm lên cũng chính là 5000 nguyên tử hữu. Chu Ngọc thực tập ngày đầu tiên thời điểm, đã đem nhiệm vụ khen thưởng 1000 nguyên cùng chính mình vốn có 2000 nhiều, cùng nhau cho Tô Thu Nhan, cho nên Chu Ngọc hiện tại chỉ có 4000 nguyên, Chu Ngọc cũng không có một chút đau lòng mà, đem chính mình gần nhất làm nhiệm vụ tân được đến này 4000 nguyên giao cho Tô Thu Nhan. "Tiểu Ngọc, ngươi lần trước cho ta tiền, ta còn không có dùng xong đâu." Tô Thu Nhan cười mở miệng nói. Tô Thu Nhan mấy ngày nay thấy được mẫu thân có thể chưa khỏi hy vọng, cũng liền chậm rãi khôi phục trước kia sức sống. Cầm đi, lúc sau trị bệnh bằng hóa chất cùng giải phẫu còn cần rất nhiều tiền, này đó đều là tiền của ta, không cần có áp lực. Chu Ngọc thuyết minh này đó đều là nàng chính mình tiền, chính là vì làm Tô Thu Nhan áp lực Tiểu một chút. Tô Thu Nhan nghe được Chu Ngọc nói, quả nhiên đem tiền nhận lấy, chỉ là tiếp tục mở miệng nói, Tiểu Ngọc, ta về sau nhất định sẽ trả lại ngươi mặc kệ cuối cùng ta mẫu thân kết quả như thế nào nói cái gì đâu lâm a di nhất định sẽ chữa khỏi quý cảnh đã ra ngoại quốc thỉnh luôn bác sĩ về nước tin tưởng thực mong là có thể tiến hành giải phẫu chu ngọc đánh gãy tô thu nhan nói nàng không nghĩ tô thu nhan như vậy bi quan mấy ngày nay buổi tối chu ngọc cùng tô thu nhan thất thay phiên bồi rừng phòng hộ tú lan hôm nay đến phiên tô thu nhan bồi hộ cho nên chu ngọc ở trong phòng bệnh bồi tô thu nhan các nàng hản huyên trong chốc lát thiên hậu liền đứng dậy đi trở về biệt thự Nghĩ đến hệ thống lên tới tăng cấp, Chu Ngọc liền mở miệng dò hỏi cái kia có thể cải thiện người bệnh thể chất dược tề hẳn là như thế nào đổi, được đến khôi phục còn lại là yêu cầu 1000 nguyên mới có thể đổi một lọ. Chu Ngọc trên người chỉ có lúc trước Lục Bân cái kia tiền an ủi 2000 nguyên, phía trước vẫn luôn không có vận dụng, chính là Nghị chờ Lục thành thành niên thời điểm lại giao cho Lục Thành. Hiện tại tình huống đặc thù, Chu Ngọc cũng chỉ có thể tạm thời tham ô một chút này 2000 nguyên chung 1000 nguyên tới đổi dược tề, chờ mặt sau tránh đến tiền bổ khuyết thêm. Chu Ngọc méo méo chính mình có chút phát đau giữa mày, xem ra còn phải nghĩ lại biện pháp nhiều tránh điểm tiền mới được. Phía trước ở Lâm Tú Lan sinh bệnh phía trước, Chu Ngọc chính mình kỳ thật không thế nào yêu cầu tiêu tiền. Chu Ngọc cảm thấy chính mình trong tay 2 ba ngàn nguyên còn có thể dùng thật lâu, cho nên rất ít có muốn kiếm tiền ý niệm. Nhưng lại ở Lâm Tú Lan sinh bệnh sau, Chu Ngọc cảm thấy kiếm tiền cũng là một kiện chuyện rất trọng yếu, không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Chu Ngọc cũng không nghĩ đi theo quý cảnh bọn họ mở miệng. Bất quá đến giải phẫu thời điểm nếu thật sự không có tiền, Chu Ngọc vẫn là không mở miệng không được. Vốn dĩ làm nhiệm vụ còn có thể là một cái kiếm tiền con đường, nhưng là vì đánh mất hệ thống băn khoăn, Chu Ngọc đã nói tạm thời trước không tuyên bố nhiệm vụ. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Ngọc cũng không nghĩ tới cái gì kiếm tiền hảo biện pháp. Chu Ngọc đơn giản cũng liền không hề nghĩ nhiều, xe đến trước núi hát có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đậu. Hiện tại tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Chu Ngọc đơn giản làm một cái một người phân bữa tối lúc sau liên trở về phòng bắt đầu hôm nay đi đi học chi thức học tập. Chu Ngọc thực tập trong khoảng thời gian này, 3 ngày là ở bệnh viện thực tập, buổi tối thời điểm vẫn là sẽ giống như trước đây, tiến vào hệ thống không gian học tập y đi, đi học tương quan lý luận chi thức. ngày hôm sau sáng sớm, Chu Ngọc liền đem chính mình cùng hệ thống hoa một ngàn nguyên nổi, cái kia có thể tăng cường người bệnh thể chất dược tề, để cao giải phẫu sát xuất thành công dược tề đưa cho tô thu nhan, cũng dặn dò nàng nhất định phải cấp lâm tú lan uống xong đi. Th Cái này là có thể tăng cường người bệnh thể chất dược tề, người hôm nay làm lầm a di uống xong, nói không chừng có thể tăng lên giải phẫu sát xuất thành công. Chu Ngọc hết chỗ chê phi thường khẳng định, cũng là vì lo lắng Tô Thu Nhan sẽ cảm thấy hoài nghi, rốt cuộc hiện tại trên thị trường cũng không có gì có thể cải thiện thể chất dược. Nhưng Tô Thu Nhan đối Chu Ngọc rất là tín nhiệm, nghe xong Chu Ngọc hơi chút giải thích cái này dược tề tác dụng, Tô Thu Nhan cũng không có lại hỏi nhiều, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chu Ngọc buổi tối thực tập tan tầm thời điểm, trở lại Lâm Tú Lan phòng bệnh thời điểm, làm hệ thống kiểm tra đo lường một chút Lâm Tú Lan thể chất, được đến kết quả chính là Lâm Tú Lan thể chất quả nhiên thay đổi rất nhiều. Lúc sau lại tiến hành giải phâu nói, có thể đại đại tăng lên giải phẫu sát xuất thành công. Đêm nay là đến phiên Chu Ngọc lưu tại Bệnh viện Bồi rừng phòng hộ Tú Lan, cho nên Tô Thu Nhan mua xong cơm chiều trở về, mấy người cùng nhau ăn xong cơm chiều sau, Tô Thu Nhan liền ở Chu Ngọc mánh liệt yêu cầu hạn đi trở về biệt thự. Đại khái là 6, 7 giờ thời điểm, Tô Thu Nhan mới về tới biệt thự phụ cận, lúc này sắc trời cũng tối sầm xuống dưới. Tô Thu Nhan nhìn đến biệt thự cửa thế nhưng có một cái nam tử thân ảnh, còn dọa nhảy dựng, nghĩ muốn hay không chạy nhanh chạy về bệnh viện nghỉ ngơi một đêm tính. Đây là Tô Thu Nhan liền thấy kia nam tử thế nhưng còn hướng chính mình nơi phương hướng đi rồi hai bước. Tô Thu Nhan tức khắc càng thêm sợ hãi, vừa mới chuẩn bị xoay người chạy đi, nam tử thanh âm lại ở Tô Thu Nhan phía sau văng lên. "Thu Nhan, là ta." Tô Thu Nhan cảm thấy thanh âm này có điểm quen thuộc, hơn nữa này nam tử thế nhưng còn biết tên của mình, chẳng lẽ là nhận thức chính mình. Tô Thu Nhan hoài nghi hoặc tâm tình dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện, đứng ở biệt thử cửa nam tử thế nhưng là Chu Minh Diệp. Minh Diệp, như thế nào là ngươi A, đại buổi tối đứng ở biệt thự cửa, làm ta sợ muốn chết. Tô Thu Nhan vô vỗ chính mình ngực, hiển nhiên là sợ tới mức không nhẹ. Chu Minh Diệp có chút ngượng ngùng mà sờ sờ chính mình đầu tóc. Qua mấy ngày liền phải khai giảng, Chu Minh Diệp cũng là hôm nay giữa trưa mới vừa tới kinh đô. Tới rồi kinh đô, Chu Minh Diệp đem chính mình hành lý phóng tới trường học sau, liền tới Chu Ngọc biệt thự nơi này tìm Tô Thu Nhan cùng Chu Ngọc các nàng, nhưng là không nghĩ tới biệt thự thế nhưng một người đều không có. "Thực xin lỗi, ta buổi chiều liền tới rồi, biệt thự không có người, ta liền nghĩ chờ một lát." Không nghĩ tới liền trời tối. Chu Minh Diệp vẻ mặt xin lỗi mà mở miệng nói: Tô Thu Nhan nghe được Chu Minh Diệp thế nhưng đã ở biệt thử cửa đợi một buổi trưa, lập tức cũng không rảnh lo trách cứ hắn, mà làm ở miệng quan tâm nói, vậy ngươi còn không có ăn cơm đi. Chu Minh Diệp vừa định nói chính mình ăn qua, lúc này hắn bụng lại không biết cố gắng mà ủ cục tiêu vài tiếng. Chu Minh Diệp đành phải xấu hổ mà cười sờ sờ chính mình đầu tóc. Cùng nhau vào đi thôi, ta nấu điểm mặt cho ngươi lót lót. Tô Thu Nhan tức giận nói, này Chu Minh Diệp có phải hay không đốc, đợi không được người sẽ không lần sau lại đến sao? Chu Minh Diệp ăn một chén lớn mì sợi sau, mới cảm giác chính mình bụng thoải mái rất nhiều, lúc này mới nhớ tới Chu Ngọc không có cùng Tô Thu Nhan cùng nhau trở về, tức khắc liền cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc dĩ vãng ở Chu Minh Diệp mà trong ấn tượng, Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan cơ hội là như hình với bóng. Tiểu Ngọc như thế nào không cùng người cùng nhau trở về? Chu Minh Diệp trong lòng nghĩ hoặc, cũng liền hỏi ra tới. Nghe được Chu Minh Diệp nhắc tới Chu Ngọc, Tô Thu Nhan liền nghĩ tới Chu Ngọc hiện tại còn ở bệnh viện bồi chính mình mẫu thân vì thế thở dài một hơi liền bắt đầu giải thích nói ta mẹ sinh bệnh nằm viện mỗi ngày buổi tối tiểu ngọc cùng ta mỗi ngày thay phiên bồi hộ ta mẹ tiểu ngọc ban ngày đi làm đã thực vất vả ta nói ta một người bồi hộ ta mẹ cũng không có việc gì nhưng là tiểu ngọc như thế nào cũng không đồng ý nhất định phải cùng ta thay phiên bồi hộ ta mẹ chu minh diệp hiển nhiên là không nghĩ tới tô thu nhan mẫu thân thế nhưng sinh bệnh hắn cũng không tiện hỏi nhiều là bệnh gì chỉ là mở miệng an ủi nói thu nhan ngươi không cần lo lắng Mà sau ta có thể cùng ngươi thay phiên chiếu cô A Di, như vậy Tiểu Ngọc cũng có bao nhiêu một chút nghỉ ngơi thời gian. Ân Như vậy cũng hảo. Tô Thu Nhan không có suy xét bao lâu liền đồng ý Chu Minh Diệp cái này kiến nghị. Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp ước hảo ngày hôm sau sáng sớm ở biệt thử cửa gặp mặt, lại cùng đi bệnh viện. Chu Minh Diệp rời đi biệt thự trước, còn dặn dò Tô Thu Nhan buổi tối một người ở tại biệt thự nhất định phải chú ý an toàn. Ngày hôm sau sáng sớm Tô Thu Nhan liền dậy. Hướng biệt thự cửa nhìn thoáng qua, liền phát hiện Chu Minh Diệp quả nhiên đã ở biệt thự cửa chờ. Tới như thế nào không ấn chuông cửa? Tô Thu Nhan buồn cười nói, "Này Chu Minh Diệp luôn là một cây gân bộ dáng. Không có việc gì, ta cũng là vừa đến." Chu Minh Diệp cười cười không có nói quá nhiều. Tô Thu Nhan nhìn nhìn Chu Minh Diệp trên người sương sớm, này hiển nhiên liền không phải vừa đến, nhưng là Tô Thu Nhan cũng không có vạch trần hắn, chỉ mở miệng nói, "Mau vào phòng đi, ta làm điểm cơm sáng." Chúng ta cùng nhau ăn chút liền chạy nhanh đi bệnh viện thay ca đi, Tiểu Ngọc ban ngày còn muốn thực tập đâu. Hảo. Chu Minh Diệp trà sát chính mình đông lạnh đến có điểm phát cương tay, gật đầu đồng ý. Tô Thu Nhan Chu Minh Diệp hai người đến bệnh viện thời điểm, Chu Ngọc cũng lấy lòng cơm sáng cùng Lâm Tú Lan cùng nhau ở ăn cơm sáng. Thu Nhan, ngươi tới rồi. Chu Ngọc nhìn đến cửa phòng bệnh tiên tiến tới Tô Thu Nhan, liền cười chào hỏi nói. Vừa dứt lời hạ, Chu Ngọc liền thấy được Tô Thu Nhan phía sau Chu Minh Diệp Chu Ngọc có chút kinh ngạc nói, Minh Diệp như thế nào cũng cùng nhau tới. đương nhiên, Chu Ngọc nói cũng không phải không chào đón Chu Minh Diệp ý tứ. Tương phản chính là, Chu Ngọc nói âm kinh ngạc đồng thời còn mang theo một tia kinh hỉ. Không phải mau khai giảng sao? Ta liền trước tiên mấy ngày qua trường học, tối hôm qua ở biệt thự cửa gặp được Thu Nhan, cho nên chúng ta sáng sớm liền cùng nhau tới. Chu Minh Diệp đại khái giải thích một chút. Chu Ngọc mấy ngày này vẫn luôn ở bận rộn làm nhiệm vụ đổi dược tê gì đó đều đã quên sắp khai giảng sự tình. Rất Chu Minh Diệp nói như vậy, Chu Ngọc mới nhớ tới xác thật không mấy ngày liền phải khai giảng. Kia vừa lúc Lâm A Di hôm nay cũng muốn tiến hành trị bệnh bằng hóa chất, ngươi cùng thu nhan cùng nhau chiếu cố Lâm A Di, ta cũng có thể càng yên tâm một chút. Chu Ngọc nghĩ đến dựa theo phía trước trị liệu phương án, Lâm A Di hôm nay hẳn là phải tiến hành trị bệnh bằng hóa chất, vì thế liền mở miệng nói: "Hảo, Tiểu Ngọc ngươi yên tâm, ta sẽ cùng thu nhan cùng nhau chiếu cố hảo Lâm A Di." Chu Minh Diệp nghiêm túc nói. Chu Ngọc gật gật đầu, đem chính mình trong chén cuối cùng một chút cơm sáng ăn xong về sau, liền rời đi lâm tú lan phòng bệnh, hướng chính mình gần nhất thực tập nội khoa phòng mạch đi đến. L-E-O-S-I-N-G Phần 50 50 Với nước canh một quý cảnh mang nôn tử trạc bác sĩ cùng nhau hồi. Chu Minh Diệp tới Kinh Đô ngày đó là ở hai nguyệt sáu ngày tả hưu, mà Chu Ngọc, Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp bọn họ sở liền đọc Kinh Đô Đại học Y-Khoa là ở hai Nguyệt Mười Hào tả hữu liền phải khai giảng. Chu Ngọc ở Chu Minh Diệp tới lúc sau, lại tiếp tục ở bên trong khoa phòng mạch thực tập 2 ngày. Mãi cho đến hai Nguyệt 9 ngày buổi chiều, Chu Ngọc lúc này mới cùng Tống Bác sĩ nói chính mình sắp sửa khai giảng, lúc sau cũng chỉ có cuối tuần không có khóa thời điểm, mới có thể tới phòng mạch tiếp tục thực tập sự tình. Đối này, Tống Bác sĩ gật đầu đồng ý xuống dưới, cũng không có phát biểu ý kiến gì. Rốt cuộc, Chu Ngọc chính là thẩm viện trưởng tự mình mang lại đây người. Tống bác sĩ đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Hơn nữa, liền không nói Chu Ngọc cùng thẩm viện trưởng tầng này quan hệ, chỉ cần liền nói, Chu Ngọc thực tập mấy ngày này, Tống bác sĩ cùng Chu Ngọc ở chung cũng là thực không tồi. Chu Ngọc không chỉ có là y khoa đại cao tài sinh, hơn nữa y học cơ sở tri thức cũng phi thường vững chắc, rất nhiều y học phương diện tri thức cũng đều là một điểm liền thông, phi thường thông minh, Tống bác sĩ nàng chính mình cũng là phát ra từ nội tâm, rất thích Chu Ngọc cái này tiểu cô nương. Tuy nói hai nguyệt mười hào liền phải khai giảng, nhưng là Chu Ngọc cũng không có cái gì muốn chuẩn bị đồ vật, cho nên Chu Ngọc hai nguyệt chín hào cũng liền không có suy nghĩ, mà là cùng thường lui tới giống nhau ở bên trong khoa phòng mạch thực tập. Buổi chiều 5-6 điểm, Tổng bác sĩ tan tầm rời đi sau, qua không bao lâu, Chu Ngọc cũng chuẩn bị rời đi phòng mạch, đi Lâm Tú Lan phòng bệnh nhìn xem Lâm Tú Lan cùng Tô Thu nhan các nàng. Nhưng Chu Ngọc mới vừa đi ra cửa phòng khám bệnh, lại ở phát hiện một hình bóng quen thuộc. Quý cảnh, ngươi đã a? Chu Ngọc ở nhìn thấy Quý Cảnh kia một khắc vẫn là rất kinh hỉ, điểm này ngay cả nàng chính mình cũng chưa phát giác. Khoảng cách Quý Cảnh xuất ngoại, đã qua đi một tuần tả hữu, Vốn dĩ, Chu Ngọc còn có điểm lo lắng Quý Cảnh có phải hay không ra cái gì chẳng uống, cho nên mới sẽ trì hoãn. Hiện tại nhìn thấy Quý Cảnh trở về, Chu Ngọc cũng cuối cùng là yên lòng. Ân, bởi vì một chút sự tình, ở nước ngoài nhiều trì hoãn mấy ngày. Quý Cảnh cười giải thích nói, theo sau lại nghĩ tới chính mình lần này xuất ngoại mục đích. Vì thế hắn tiếp tục mở miệng nói, nôn tử trạc bác sĩ đã cùng ta cùng nhau về nước, buổi chiều thời điểm ta đưa hắn trở về ngôn ra, chờ ngày mai ta lại dẫn hắn tới bệnh viện một chuyến, thế lâm A-di chế định giải phâu phương án. ân phiền thoái ngươi. Chu Ngọc muốn chính thai nghe một chút có quan hệ lâm tú lan vị nham giải phâu phương án, nhưng là ngày mai lại là khai giảng thời gian, Chu Ngọc có chút dối rắm mà tiếp tục mở miệng nói. Ngày mai vừa lúc là tân học kỳ khai giảng thời gian. Tính, ta còn là thỉnh một ngày giả đi. Nếu không tự mình hiểu biết một chút giải phâu phương án, cùng với thuật trước trị liệu phương án, ta ngày mai liền tính là đi trường học, cũng nhất định sẽ thất thần. Chu Ngọc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định thỉnh một ngày giả, rốt cuộc nàng còn muốn đích thân làm hệ thống kiểm tra đo lường một chút, giải phâu sát xuất thành công gì đó. Hảo, ta sẽ làm trợ lý đi giúp ngươi xin nghỉ. Quý cảnh gật đầu đồng ý. Chu Ngọc nhìn quý cảnh này phong chân mệt mỏi bộ dáng, đoán được quý cảnh hẳn là còn không có ăn cơm chiều, vì thế liền mở miệng đề nghị nói Còn không có ăn cơm chiều đâu đi, ta thỉnh ngươi đến bệnh viện nhà ăn chắp và ăn một đốn đi. Chúng ta về nhà ăn đi, Thành Nhi nói rất nhiều thiên không có nhìn đến ngươi, có điểm tưởng ngươi. Quý cảnh cười mở miệng nói. Đến nỗi câu kia Thành Nhi tưởng ngươi, hoàn toàn chính là Quý cảnh biên chuyện ma quỷ. Hán buổi chiều đưa xong nôn tử trạc bác sĩ hồi nôn ra sau, liền lập tức tới bệnh viện. Căn bản là không có hồi quá quý gia biệt thự, sao có thể thế lục thành tiện thể nhắn. Nhưng Chu Ngọc lại không có phát giác có cái gì không ổn. Chỉ thật sự tưởng lục thành tưởng nàng. Lập tức liền cảm thấy có chút ấy nấy, tự trách mình lại bỏ qua lục thành vài thiên. Mấy ngày này, chu Ngọc vẫn luôn vội vàng lâm tú lan sự tình, đều thời gian rất lâu không có hồi quý gia biệt thự, thành nhi sẽ tưởng nàng thực bình thường. Hảo, chúng ta đây trở về ăn đi. chu Ngọc tướng môn phòng khám bệnh khóa cửa hảo sau, lại tiếp tục mở miệng nói, chúng ta đi trước xem một chút lâm A Di, cùng Thu Nhan nói một chút ngôn bác sĩ về nước chuyện này, lúc sau chúng ta lại cùng nhau hồi quý gia đi. Hảo. Quý gia gật đầu đáp ứng. Tới rồi Lâm Tú Lan phòng bệnh, Chu Ngọc liền phát hiện, Lâm Tú Lan trong phòng bệnh không chỉ có có Lâm Tú Lan, Tô Thu Nhan, ngay cả Chu Minh Diệp cũng ở. Thu Nhan, Quý Cảnh đã đem ngôn tử trạc bác sĩ tiếp về nước, sáng mai ngôn bác sĩ là có thể tới bệnh viện Thế Lâm A Di chế định giải phâu phương án. Chu Ngọc lời ít mà ý nhiều mà đem ngôn tử trạc bác sĩ về nước sự tình, nói cho Tô Thu Nhan đám người. Hoa, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Lúc này ta mẹ nó bệnh liền càng có hy vọng chị hết. Tô Thu Nhan nghe được Chu Ngọc nói rất là cao hứng, kích động tiến lên ôm chặt Chu Ngọc cánh tay. Một bên Lâm Tú Lan cùng Chu Minh Diệp nghe thấy cái này tin tức cũng là thật cao hứng, chẳng qua không giống Tô Thu Nhan như vậy lộ ra ngoài chính mình cảm xúc mà thôi. Thu Nhan, chúng ta hai cái ngày mai thỉnh một ngày giả, cùng nhau nghe một chút ngôn tử trạc bác sĩ giải phẫu phương án là nói như thế nào đi. Chu Ngọc đề nghị nói, kỳ thật liền tính Chu Ngọc không nói. Thu Nhan cũng khẳng định sẽ lưu lại chiếu cố Lâm Tú Lan. Hiện tại nghe được Chu Ngọc nói như vậy, đương nhiên là cười đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo a, đến nỗi Chu Minh Diệp, hắn vốn dĩ cũng nói muốn xin nghỉ cùng Chu Ngọc các nàng cùng nhau, nhưng là Chu Ngọc lại nói làm hắn ngày mai bình thường đi trường học đi học, như vậy cũng hảo ghi nhớ lớp học bút ký, giúp các nàng hai người học bổ. Nghe thấy cái này lý do, Chu Minh Diệp tuy rằng vẫn là có điểm không muốn, nhưng là cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi ngày mai bình thường đi đi học. Thu Nhan. Từ hậu thiên bắt đầu, ban ngày liền thỉnh hộ công tới chăm sóc lâm A-ri đi, ngươi ban ngày muốn đi học, việc học cũng không thể vẫn luôn trì hoãn. Buổi tối thời điểm, chúng ta ba cái lại thay phiên chăm sóc lâm a di. ngươi cảm thấy thế nào? Chu Ngọc nghĩ đến lập tức liền phải khai giảng, các nàng ban ngày đều phải đi học, không có thời gian tới chiếu cố lâm Tú Lan, vì thế nàng liền đề nghị nói tìm một cái hộ công chiếu cố lâm Tú Lan. Tô Thu Nhan vốn dĩ không nghĩ đáp ứng, thỉnh hộ công nói lại muốn dùng nhiều một phần tiền. Nhưng là ở Lâm Tú Lan khuyên bảo cùng với uy hiếp dưới, Tô Thu Nhan cũng không thể không đáp ứng rồi xuống dưới. Đơn giản là Lâm Tú Lan uy hiếp Tô Thu Nhan lý do là, nếu Tô Thu Nhan bởi vì bệnh của nàng mà chậm trễ việc học, như vậy nàng liền không tiếp thu trị liệu. Tô Thu Nhan nghe được lời này, như thế nào có thể không đáp ứng xuống dưới. Chu Ngọc lại cùng Tô Thu Nhan, Lâm Tú Lan cùng Chu Minh Diệp Hàn Huyên trong chốc lát sau, liền rời đi Lâm Tú Lan phòng bệnh, trở về quý gia biệt thự. Đương Chu Ngọc cùng Quý Cảnh tới rồi biệt thự đại sảnh thời điểm, Lục Thành này một chút đang ở phòng khách xem TV. Lục Thành dư quang nhìn đến cha cùng Nương đi vào biệt thự, hắn vội vàng đem trong tay điều khiển từ xa ném tới một bên, sau đó hướng tới chính mình cha mẹ Phương hướng chạy qua đi. Nương, ngươi vải thiên không đã trở lại, ta rất nhớ ngươi a. Lục Thành chạy chậm nhào vào Chu Ngọc trong lòng lực, làm lúc nói. Quý Cảnh nghe được Lục Thành nói lời này, khỏe miệng nháy mắt liền dơ lên một mặt đẹp độ cung. Quả nhiên như quý cảnh lường trước giống nhau, Lục Thành mở miệng câu đầu tiên lời nói, khẳng định sẽ là nương, ta tưởng ngươi linh tinh. Nói như vậy, một chút liền cùng quý cảnh phía trước tùy tiện biên lý do hô ứng thượng. Kể từ đó, Chu Ngọc khẳng định sẽ không đối hắn phía trước lời nói có điều hoài nghi. Nương cũng tưởng ngươi. Chu Ngọc cũng không có phát hiện quý cảnh khỏe miệng kia mặt ý vị thâm trường cười, nàng hiện tại chính ôm Lục Thành, nhẹ nhàng xoa Lục Thành đầu tóc. Lục Thành vẻ mặt ý cười mà hoa ở Chu Ngọc trong lòng ngực Bị Chu Ngọc xoa tóc cũng không phản kháng. Qua một hồi lâu, Lục Thành mới nghĩ đến một sự kiện, hắn có chút do dự mà mở miệng nói, Nương, quá mấy ngày 2 nguyệt 13 ngày chính là ta sinh nhật, ngươi có thể hay không bồi ta cùng nhau ăn sinh nhật ta? Đương nhiên có thể a, Thành Nhi nghĩ muốn cái gì lễ vật a? Chu Ngọc cười đáp ứng rồi xuống dưới, đồng thời cũng dưới đáy lòng trách cứ chính mình thế nhưng không nhớ rõ Lục Thành sinh nhật, nàng cái này mẫu thân đương cũng rất thất bại a. Hơn nữa phía trước ăn tết thời điểm. Lục Thanh đều còn nhớ rõ đưa nàng lễ vật, nhưng nàng lại không có cấp Lục Thành chuẩn bị lễ vật. Thấy thế nào, chính mình cái này nương đương đều là không xứng trước. Chỉ cần nương có thể bồi ta ăn sinh nhật, ta liền thỏa mãn, không cần cố ý vì ta chuẩn bị lễ vật. Lục Thanh hiểu chuyện mà mở miệng nói. Chu Ngọc vì như vậy hiểu chuyện Lục Thanh cảm thấy đau lòng, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói điểm cái gì, lúc này Quý Cảnh lại mở miệng, liền biết kêu nương, không thấy được cha ngươi ta cũng cùng nhau đã trở lại a. Quý cảnh nói chứa đầy ghen tuông, nhưng là hắn nói như vậy, đương nhiên không phải bởi vì thật sự ghen tị, mà là không nghĩ Chu Ngọc cảm thấy ấy náy gì đó. Chu Ngọc cùng Lục Thành tới rồi kinh đô, lúc sau ở chung thời gian liền rất thiếu, cho nên Lục Thành ở trong trường học phát sinh rất nhiều chuyện Chu Ngọc đều là không biết. Đương nhiên cũng liền không biết nàng cảm nhận chung nhỏ yếu đáng thương lại bất lực ngoan nhi tử. Kỳ thật ngày thường ở trường học quả thực chính là một cái thông minh phúc hắc lại bá đạo đứa bé lanh lợi. Nhưng quý cảnh hiểu biết Lục Thành Không biết thế Lục Thành thu thập nhiều ít cục diện rồi dám, cho nên này sẽ tự Lục Thành này phó đáng thương bộ dáng. Kia khẳng định là Trang. Quý cảnh so với ai khác đều rõ ràng điểm này. Cha! Lục Thành không tình nguyện mà hô quý cảnh một tiếng. Lục Thành không rõ, chính mình cha như thế nào như vậy thích hố nhi tử, không thấy được chính mình mới vừa thuyết phục nương, quá mấy ngày trở về buổi chính mình ăn sinh nhật, này còn không phải là vì nào đó chỉ biết chống thích, không biết chủ động theo đuổi nương xuân cha. Quý cảnh thu được Lục Thành xem thường, biểu tình cũng không có gì biến hóa, mà là tiếp tục cười mở miệng, Ngọc Nhi, chúng ta đi trước ăn cơm chiều đi. Ta đều đói bụng. Chu Ngọc tuy rằng chú ý nói Lục Thành cùng Quý cảnh chi gian ánh mắt giao lưu, nhưng là một cây gân Chu Ngọc lăng là không thấy ra có cái gì không đúng. Này một chút nghe được Quý cảnh nói đã đói bụng, Chu Ngọc sờ sờ chính mình bụng cũng cảm thấy rất đói bụng, ăn cơm trước đi, ta cũng rất đói bụng. Vốn dĩ Chu Ngọc còn tưởng rằng phải đợi tốt nhất lâu mới có thể ăn đến cơm chiều Nhưng là kỳ thật Chu Ngọc cùng Quý Cảnh ở tới rồi biệt thự kia một khắc, Quý gia biệt thự quảng ra, liền đoán được Chu Ngọc cùng Quý Cảnh khả năng không có ăn cơm chiều, cho nên ở nhìn thấy Quý Cảnh cùng Chu Ngọc sau khi trở về không bao lâu, quản gia liền đi phòng bếp, an bài phòng bếp a Di chế tác bữa tối. Vì thế, Chu Ngọc cùng Quý Cảnh ngồi vào nhà ăn còn không có quá vài phút, a cũng đã bắt đầu lục tục trên mặt đất đồ ăn, Chu Ngọc cùng Quý Cảnh cũng là ăn thượng một đốn phong phú bữa tối. L-E-O-S-I-N- 51. Phương án canh 2 ngôn tử trạc bác sĩ vì lâm tú lan chế định. Ngày hôm sau sáng sớm, Quỹ Cảnh liền lái xe mang theo Chu Ngọc cùng đi ngôn gia, chuẩn bị tiếp ngôn tử trạc bác sĩ đi bệnh viện. Tới rồi ngôn gia, nhìn đến ngôn tử trạc bản nhân thời điểm, Chu Ngọc lúc này mới phát hiện, này ngôn tử trạc bác sĩ thế nhưng cùng nàng trong tưởng tượng là hoàn toàn không giống nhau. Nguyên bản, Chu Ngọc còn tưởng rằng, như vậy nhiều bác sĩ trong miệng vị nhàm chuyên gia, như thế nào cũng nên là một trung nhân nhân. Nhưng lệnh Chu Ngọc không nghĩ tới chính là, này nôn tử trạc thế nhưng là một cái thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Nôn bác sĩ ngươi hảo, đa tạ ngươi chăm vội bên trong có thể về nước tới thế lâm A-di mổ chính Chu Ngọc tuy rằng ở nhìn thấy nôn tử trạc kia một khắc kinh ngạc vài giây, nhưng là nàng thực mau trở về quá thần tới, lệ phép mà mở miệng nói. Nôn tử trạc nghe vậy cũng chỉ là gật gật đầu, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi cũng không cần cảm tạ ta, quý cảnh đã phó cho ta tương ứng thù lao. Chu Ngọc có chút nghi hoặc quý cảnh rốt cuộc là trả giá như thế nào thù lao, mới có thể thỉnh vị này nôn bác sĩ về nước. Nhưng là hiện tại làm cho nôn bác sĩ mặt, Chu Ngọc cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể chờ mặt sau không ai thời điểm hỏi lại hỏi quý cảnh đi. Nôn ra khoảng cách bệnh viện cũng không phải rất xa, cho nên Chu Ngọc quý cảnh đám người thực mau liền đến bệnh viện. Đi vào lâm tú lan phòng bệnh sau, nôn tử chạc liền trực tiếp gọi tới, kia vài vị phía trước thế lâm tú lan chế định trị liệu phương án bác sĩ. Sau đó liền cùng này vài tên bác sĩ ở bên nhau thảo luận lên, mà Chu Ngọc cùng Quý Cảnh đám người còn lại là ở một bên nghe, cũng không có mở miệng cái gì. Bởi vì Lâm Tú Lan thuật trước trị bệnh bằng hóa chất đợt trị liệu đã bắt đầu rồi, cho nên nguồn tử trạc tuy rằng cảm thấy cái kia phương án cũng không phải tốt nhất trị liệu phương án, nhưng là hiện tại nếu trên đường thay đổi cái kia phương án, ngược lại đối người bệnh không tốt, mất nhiều hơn được. Cho nên nguồn tử trạc cũng cũng chỉ cùng này vài tên bác sĩ, trọng điểm thảo luận Lâm Tú Lan giải phâu phương án. Cùng với thuật sau kế tiếp trị bệnh bằng hóa chất, xạ trị phương án. Đến nỗi thuật trước trị bệnh bằng hóa chất phương án, vẫn là dựa theo phía trước đợt trị liệu tiếp tục tiến hành. Qua đại khái hơn nửa giờ sau, ngôn tử Trạc liền cùng những cái đó bác sĩ thảo luận không sai biệt lắm. Kỳ thật cũng không thể nói là thảo luận. Rốt cuộc này nửa giờ bên trong, đại đa số thời gian đều là ngôn tử Trạc đang nói, mà mặt khác bác sĩ còn lại là một bức liên tục gật đầu thái độ. Nay đó bác sĩ đối ngôn tử Trạc như vậy tín nhiệm thái độ. Làm Chu Ngọc cảm thấy có chút kỳ quái còn có điểm lo lắng, vì thế liền sấn không ai chú ý thời điểm. dò hỏi 088 hào hệ thống, nôn tử trạc bác sĩ nói những cái đó có phải hay không đều là chính xác. Mà 088 hào hệ thống trả lời còn lại là, cơ bản đều là chính xác, nôn tử trạc bác sĩ nói giải phâu phương án, cùng với mặt khác trị liệu lưu trình. Ở hiện tại thập niên 80 chữa bệnh điều kiện hạ, cơ hội là tối ưu phương án. Nghe được hệ thống như vậy cao đánh giá, Chu Ngọc lúc này mới yên lòng, tiếp tục ở một bên bằng th Ban đầu thuật trước trị liệu phương án, tuy rằng không phải tối ưu phương án, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng. Nếu kế tiếp giải phẫu tử ta tới mổ chính, thuật sau trị liệu phương án cũng dựa theo ta chế định phương án tiến hành, lâm thú lan nữ sĩ ung thư chữa khỏi tỷ lệ có thể đạt tới 8 phần trở lên. Luân Tử Trạch nhìn kỹ phía trước mấy cái bác sĩ chế định phương án, lại cùng kia mấy cái bác sĩ thảo luận trong chốc lát lúc sau, lúc này mới mở miệng đối Chu Ngọc cùng với Quý Cảnh nói ra hắn chuẩn bị chế định trị liệu phương án. Ban đầu Chu Ngọc liền nghe kia mấy cái bác sĩ nói, nếu từ ngôn tử Trạch bác sĩ tới mổ chính, giải phẫu thành công tỷ lệ sẽ tăng lên tới 8 phần trở lên. Hiện tại, lại nghe được ngôn tử Trạch bác sĩ chính miệng nói ra cùng loại nói, Chu Ngọc trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống một chút, nhưng lại cũng, cũng không có rơi xuống đất, phòng trừng cũng chỉ có chờ Lâm Tú Lan giải phẫu thành công, ung thư hoàn toàn chưa khỏi sau, Chu Ngọc mới có thể hoàn toàn buông trong lòng kia khối đại thạch đầu đi. Đương nhiên, ở ngôn tử Trạch rõ ràng mà miêu tả giải phẫu phương án, Thuật sau trị liệu phương án lúc sau, Chu Ngọc vẫn là ở trong đầu dò hỏi 088 hào hệ thống. 088 hào hệ thống trả lời còn lại là lệnh Chu Ngọc càng kinh hỉ, bởi vì 088 hệ thống nói chính là, ngôn tử Trạc bác sĩ nói xác suất thành công là 8 phần trở lên không sai, chính là hiện tại Lâm Tú Lan thân thể đã bị ký chủ ngươi mấy ngày hôm trước đổi cái kia tăng cường thể chất dự thể, cấp cải thiện rất nhiều. Cho nên hiện tại tổng hợp tới nói, chỉ cần ngôn tử Trạc bác sĩ giải phẫu có thể thành công. Lâm tú Lan lúc sau khỏi hẳn khả năng tính liền không sai biệt lắm có thể đạt tới trăm phần trăm. Nghe được 088 hệ thống như vậy trả lời, Chu Ngọc rất là vừa lòng, nàng lần đầu tiên cảm thấy cái này 088 hào hệ thống, vẫn là rất hữu dụng. Ta vốn dĩ liền rất hữu dụng hào đi. 088 hào hệ thống không phục mà ở Chu Ngọc mà trong đầu nhỏ giọng nói thầm nói. Chu Ngọc này một chút chính cao hứng đâu, cũng không có để ý 088 hào hệ thống nói thầm, chỉ cười đem ý thức tập trung đến trong hiện thực tới liên ở Chu Ngọc cùng hệ thống giao lưu này ngắn ngủi thời gian, Nôn Tử Trạc bác sĩ lại cùng các nàng nói rất nhiều có quan hệ giải phẫu trước những việc cần chú ý, cùng với giải phẫu thời gian chờ. Chu Ngọc sau khi lấy lại tinh thần, liền lập tức chuyên chú mà một bên nghe một bên còn không quên lấy giấy bút ký hạ, xác nhận không có gì để xuất lúc sau. Chu Ngọc mới cùng quý cảnh cùng nhau lái xe đưa Nôn Tử Trạc trở về ngôn gia, đem Nôn Tử Trạc bác sĩ đưa về ngôn gia sau, Chu Ngọc cùng quý cảnh liền chuẩn bị phản hồi bệnh viện. Ở hồi bệnh viện trên đường, Chu Ngọc nghĩ đến sáng sớm thời điểm nôn tử Trạc nói câu kia quý cảnh thanh toán đồng giá thù lao, nàng liền càng nghĩ càng cảm thấy có chút không thích hợp. Do dự một lát sau, Chu Ngọc vẫn là quyết định mở miệng dò hỏi quý cảnh, hắn là dùng điều kiện gì, hoặc là hy sinh cái gì mới có thể thỉnh nôn tử Trạc về nước. Quý cảnh, vì thỉnh nôn tử Trạc bác sĩ về nước, người đáp ứng rồi hắn cái gì quá mức điều kiện sao? Chu Ngọc vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn quý cảnh mở miệng dò hỏi. Nhưng Quý Cảnh nghe được Chu Ngọc nghi hoặc, lại lắc đầu tỏ vẻ, hắn cũng không có trả giá cái gì đặc thù đại giới, không có a không có gì đặc thù điều kiện. Nghe được Quý Cảnh nói như vậy, Chu Ngọc lại cảm thấy sự tình hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, vì thế lại tiếp tục truy vấn, nhưng là lúc sau Quý Cảnh hồi đáp đều là cùng phía trước là giống nhau, hơn nữa thường xuyên ý đổ tách ra đề tài. Chu Ngọc cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải tạm thời từ bỏ. Chu Ngọc tổng giác Quý Cảnh này nói gần nói xa trạng thái thực không đúng xem ra là có chuyện gì gạt chính mình nhưng chu ngọc minh bạch quý cảnh sở dĩ không nói rõ khẳng định là bởi vì lo lắng cho mình biết về sau sẽ cảm thấy hay nấy hoặc là lại đối hắn nói cảm ơn gì đó cho nên nàng liền vẫn luôn ấp úng không chịu nói ra chân tướng tuy rằng chu ngọc rất muốn biết chân tướng chính là quý cảnh không muốn nói nói chu ngọc liền rất khó ở quý cảnh nơi này hỏi ra cái gì tới xem ra vẫn là muốn tìm cơ hội nói bóng nói gió mà dò hỏi một chút quý cảnh phụ thân quý hạo viễn hoặc là ngôn tử trạc bác sĩ đi. Luôn tử Trạch bác sĩ cấp Lâm Tú Lan giải phẫu thời gian, liền an bài ở trị bệnh bằng hóa chất đợt trị liệu kết thúc ngày thứ ba. Cũng chính là đại khái ở 2 nguyệt 23 ngày tả hưu. Hiện tại là 2 nguyệt 10 ngày, nói cách khác còn có 13 thiên tà hưu. Thuật trước gan bài gì đó đều cơ bản đã thỏa đáng, nhưng là Chu Ngọc lại đột nhiên nghĩ vậy giải phẫu khẳng định là phải tốn phí một tuyệt bút tiền, nhưng là phía trước Chu Ngọc sở hữu tiền đều đã cho Tô Thu Nhan. Nhưng là Chu Ngọc kia 7, ngàn đồng tiền hơn nữa Tô Thu Nhan 2, ngàn khối. Tổng cộng cũng liền một vạn khối tả hữu. Tuy rằng nói một vạn đồng tiền ở thập niên 80 có thể nói là một tuyệt bút tiền, nhưng là này một vạn đồng tiền, đối với trị liệu ung thư tới nói, vẫn là xa xa không đủ. Khác không nói, liền nói quý cảnh qua lại suất ngoại tiếp ngôn tử trạc bác sĩ ngồi máy bay, sở tiêu phí tiền, khẳng định chính là một số tiền khổng lồ. Này số tiền Chu Ngọc khẳng định không thể làm quý cảnh bạch bạch tướng ra. Ngọc Nhi, suy nghĩ cái gì đâu? Quý cảnh thấy Chu Ngọc đống nhiên không nói lời nào. Mà là như mày, vì thế liền không khỏi lo lắng mà mở miệng do hỏi. Chu Ngọc bị quý cảnh này đột nhiên thanh âm hoàng sợ, nàng vô vô chính mình ngực, hoán một hơi mới mở miệng nói, không có gì, chính là lo lắng Lâm Tú Lan làm phẫu thuật cùng lúc sau tiền thuốc men sự tình. Cái này à, Ngọc Nhi, ngươi không cần lo lắng, ngày hôm qua buổi chiều ta trở về thời điểm, đã thả 10 vạn đồng tiền ở Lâm Tú Lan tại khoản thượng. Mặt sau nếu tiền vẫn là không đủ nói, ta lại nhiều phóng 10 vạn hoặc là 20 vạn hẳn là liền không sai biệt lắm đi. Quý gia thấy Chu Ngọc thế nhưng là ở lo lắng cái này, lập tức liền mở miệng giải thích nói. Chu Ngọc nghe vậy, ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn Quý Cảnh liếc mắt một cái. Hào đi, nàng cuối cùng là kiến thức đến cái gì kêu tài đại khí thô. Nàng cùng tô thu nhan phía trước thật vất vả đông thấu tây thấu mới tiến đến không sai biệt lắm một vạn nguyên, không tưởng Quý Cảnh tùy tiện trước phí một lần chính là 10 vạn. Kỳ thật ở hiện đại, trị liệu ung thư trung kỳ giải phẫu cùng với kế tiếp phí dụng, nói như vậy cũng chính là ở 10 vạn 30 vạn chi gian. Quý một ít cũng sẽ không vượt qua 100 vạn. Nhưng hiện tại chính là thập niên 80A, liền tính là sử dụng đứng đầu chữa bệnh đoàn đội, tốt nhất chữa bệnh khí giới gì đó, cũng phòng trừng tiêu phí sẽ không vượt qua 10 vạn. Cảm ơn ngươi, thiền ta về sau sẽ nghĩ cách còn cho ngươi. Chu Ngọc nhìn Quý Cảnh đôi mắt sau đó nghiêm túc mà mở miệng nói. Đừng nói cái này, Thành Nhi quá mấy ngày không phải muốn ăn sinh nhật, chúng ta hẳn là cho hắn chuẩn bị cái gì lễ vật. Quý Cảnh nhất không thích Chu Ngọc đối hắn nói lời cảm tạng. Đặc biệt là nghiêm trang nghiêm túc nói lời cảm tạ. Cho nên ở Chu Ngọc giọng nói rơi xuống đồng thời, Quý Cảnh liền mở miệng tách ra đề tài. Chu Ngọc minh bạch Quý Cảnh đây là ở tách ra đề tài, nhưng là cũng không có vội Trần, mà là theo Quý Cảnh nói bắt đầu nghiêm túc tự hỏi phải cho Lục thành chuẩn bị cái gì lễ vật. Lần trước ăn Tết thời điểm, cũng không có cấp thành nhi chuẩn bị lễ vật, ta tưởng lần này hắn ăn sinh nhật thời điểm cho hắn cùng nhau bổ thượng, cũng không biết hắn sẽ thích cái gì. Chu Ngọc suy nghĩ nửa ngày, cũng không có suy nghĩ cẩn thận hẳn là đưa điểm cái gì. Quý cảnh nhắc nhở Chu Ngọc nói, Ngọc Nhi, người trước kia cấp lục thành làm cái kia cặp sách, hắn vẫn luôn đều phi thường thích. Học kỳ một, cơ hồ là mỗi ngày đều con đi trường học. Nghe được Quý cảnh nhắc tới cặp sách, Chu Ngọc nháy mắt liền nhớ tới, Lục Thành học kỳ một còn bởi vì cái kia cặp sách cùng thư Trung Nam chủ phát sinh tranh chấp đâu. Cái kia cặp sách xác thật là rất khó xem một cái cặp sách, Chu Ngọc nghĩ không bằng làm một cái cặp sách mới cấp lục thành, coi như làm bổ thượng tân niên lễ vật. Đến nỗi quà sinh nhật muốn đưa cái gì, Chu Ngọc còn muốn lại hảo hảo ngẫm lại. L-E-O-S-I-N-G Phần 52. 52. Sinh nhật canh một Lục Thành ăn sinh nhật, Lục Thành cấp Chu Ngọc. Mấy ngày thời gian thực mau liền mau đi, đảo mắt liền đến 2 nguyệt 13 ngày Lục Thành sinh nhật hôm nay. 2 nguyệt 13 hào hôm nay là thứ tư, Chu Ngọc cùng Lục Thành đều phải đi học, vì thế Chu Ngọc mấy ngày hôm trước liền cùng Lục Thành ước định hảo, ở 2 nguyệt 13 ngày buổi tối Chu Ngọc gặp lại đi quý gia biệt thự bồi Lục Thành cùng nhau ăn sinh nhật. Bởi vì Lục Thành tiểu học tan học thời gian, muốn so Chu Ngọc Đại học tan học muốn sớm đến nhiều, cho nên Quý Cảnh liền đề nghị nói, ở hai Nguyệt 13 ngày này thiên hạ đi, hắn tiếp Lục Thành tan học sau, liền trực tiếp lái xe mang theo Lục Thành trực tiếp đi tới Chu Ngọc cửa trường chờ. Đối này, Chu Ngọc cũng là đồng ý. Tuy nói năm trước thời điểm, bởi vì Lục Thành cùng Quý Cảnh tới cổng trường tiếp Chu Ngọc, đưa tới rất nhiều đồn đại vớ vẩn. Nhưng là những cái đó giải rác lời đồn người đều đã được đến ứng có trừng phạt. Chu Ngọc cảm thấy lần này liền tính là có người thấy được nàng cùng Quý Cảnh, Lục Thành quan hệ, cũng sẽ không lại có người loạn khua môi múa mép. Nhưng lệnh Chu Ngọc không thể tưởng được chính là, lần này chạm hướng lại làm nàng càng thêm xấu hổ. Nguyên lai like là bởi vì Quý Cảnh bề ngoài vốn là thực anh Tuấn, nhưng là hôm nay bởi vì là Lục Thành sinh nhật, cho nên Quý Cảnh còn cố ý trang điểm một chút, thay ngày thường rất ít xuyên cao định Tây Trang lễ phục. Xe khai cũng là một chiếc tương đối xa hoa màu đỏ xe thể thao. Hơn nữa ngay cả quý cảnh bên người tiểu lục thành, bộ dáng cũng là thập phần đáng yêu. Một lớn một nhỏ hai người nói tóm lại chính là rất là đẹp mắt. Vì thế, gần liền tan học điểm này nhi thời gian, quý cảnh cùng lục thành bên người đã vây quanh một vòng lớn người. Đương nhiên những người này cơ bản đều là nữ sinh, có chút người lưu lại là vì xem xe thể thao, mà còn có chút người lưu lại, liền thuần túy là bởi vì quý cảnh cùng lục thành nhan đăng giá. Bất quá. Những người này cũng chỉ là vây quanh quý cảnh cùng lục thành xa xa mà đứng mà thôi, cũng không có cái gì mặt khác động tác, hơn nữa mỗi người đều khoảng cách quý cảnh bọn họ ít nhất đều đến con 5-6 mét khoảng cách. Này nam sinh hào xoái, tiểu hai tử cũng thực đáng yêu, cũng không biết bọn họ là đang đợi ai đâu. Đúng vậy, hơn nữa bên cạnh kia đài xe thể thao giá cả cũng thực sang quý, là ô tô bên trong quý nhất vài loại xe hình chi nhất. Lại có tiền lại xoái khí, ta nếu có thể gả cho hắn thì tốt rồi. Đừng làm ngộng tưởng háo huyền. Nhân gia đều có hài tử, khẳng định đã kết hôn. Chu Ngọc đến gần một chút thời điểm, liền nghe được trong đám người truyền đến dịu dít thảo luận thanh âm. Chu Ngọc điu môi, chỉ cảm thấy tình huống hiện tại thật sự là có điểm xấu hổ. Nay quý cảnh cung lục thành, phía trước đã tới một lần trường học, lúc ấy thấy người còn rất thiếu, tuy nói sau lại có người loạn truyền lời đồn, chính là lúc ấy quý cảnh bọn họ tới thời điểm, chỉ là có số rất ít người xa xa nhìn mà thôi. Lúc này đây cũng không biết sao lại thế này. Lại là như vậy nhiều người ở chỗ này chờ, đều là một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng. Chu Ngọc thật sự có điểm không nghĩ tiến lên cùng quý cảnh bọn họ chào hỏi, còn không biết ngày hôm sau trong trường học lại sẽ chuyên gia, cái gì lung tung rối loạn ngôn luận. Chính là cứ việc Chu Ngọc rất muốn làm bộ không quen biết quý cảnh bọn họ, từ đám người mặt sau trộm tránh đi. Nhưng là hôm nay là lục thành sinh nhật, Chu Ngọc đã đáp ứng rồi muốn bồi lục thành ăn sinh nhật, cho nên cũng chỉ cứng quá ra đầu. Từ đám người phía sau chen vào giữa đám người quý cảnh cùng Lục Thành nơi vị trí. Nương, người rốt cuộc tan học. Lục Thành nhìn đến Chu Ngọc ánh mắt đầu tiên thời điểm liền lớn tiếng hô một tiếng nương, hơn nữa hướng Chu Ngọc phương hướng chạy tới. ân chúng ta chạy nhanh trở về đi. Chu Ngọc sờ sờ Lục Thành đầu, che giấu chính mình xấu hổ, nàng không nghĩ làm Lục Thành nhìn ra tới. Chu Ngọc đối Lục Thành nói xong, lại xoay người dò hỏi phía sau tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp. Thu Nhan, Minh Diệp. Lục Thành hôm nay ăn sinh nhật, các người muốn hay không cùng đi tham gia hắn sinh nhật. Chu Ngọc Kỳ thật ở phía trước liền hỏi qua, Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp muốn hay không đi tham gia Lục Thành sinh nhật, nhưng Tô Thu Nhan các nàng hai người trả lời còn lại là muốn chiếu cố Lâm Tu Lan, cho nên không thể đi. Nhưng Chu Ngọc Kỳ thật đã an bài hảo hộ công, muốn một chút đi bệnh viện cũng không có quan hệ, cho nên mới sẽ lại lần nữa hỏi nhiều một câu. Chúng ta vẫn là không đi, Tiểu Ngọc ngươi đi đi, lần sau Tiểu Thành ăn sinh nhật thời điểm chúng ta lại đi. Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp lần này là thật sự không nghĩ đi, không chỉ có là bởi vì lầm tú lan ở bệnh viện, Tô Thu Nhan có điểm không yên tâm. Càng quan trọng là, Tô Thu Nhan phía trước hiểu biết quá, lục thành cái này sinh nhật tiến chỉ là quý gia tư nhân bữa tối, Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp đều cảm thấy mạo phạm đi trước quý gia tư nhân chúc mừng sinh nhật sẽ, đặc biệt lôi thời. Hảo, kia ngày mai khóa thượng thấy, Chu Ngọc cũng không có cưỡng cầu. Cùng Tô Thu Nhan cùng với Chu Minh Diệp từ biệt sau. Chu Ngọc liền mang theo Lục Thành cùng nhau ngồi xuống màu đỏ xe thể thao hàng phía sau. Lúc này, chung quanh này đó bởi vì Lục Thành kêu đến kia thanh nương, mà an tính một khắc đám người, lại lần nữa sao động lên. Thiên lột cái kia nữ sinh ta biết, còn không phải là phía trước lần đó, nghe đồn thượng vội vàng gả cho lão nam nhân, thượng vội vàng đương mẹ kế Chu Ngọc. Không nghĩ tới nàng lão công như vậy xoái. Giảng thật, đến lượt ta, ta cũng có thể thượng vội vàng như đương mẹ kế. Đừng nói bậy. Các ngươi không nhớ rõ lúc trước nói nàng nói bậy người đều là cái gì kết cục sao. Nghe thấy cái này nữ sinh nhắc nhở, trong đám người dịu rít thanh âm ở nháy mắt đột nhiên im bặt, các nàng này một chút đều nhớ tới học kỳ một quân huấn sau kia kiện chấn động một thời sự tình. Những người đó liền bởi vì nói vài câu Chu Ngọc nói bậy, đã bị khai trừ rồi học tịch không nói, còn bị phán hình quan vào ngục giam. Ai đều không nghĩ phó những người đó vết xe đổ, cho nên đều là thực tự rắc ngậm miệng lại. Chờ Chu Ngọc, Quý cảnh Cung Lục Thành về tới quý gia biệt thự thời điểm, trời đã tối rồi. Bọn họ mới vừa đi gần biệt thự đại sảnh, liền phát hiện biệt thự đại sảnh thế nhưng là hắc cá một mảnh. Đang lúc Chu Ngọc mấy người nghi hoặc người trong nhà đều đi đâu thời điểm, đại sảnh ánh đèn bỗng nhiên bị mở ra. Thành nhi sinh nhật vui sướng. Sở phu nhân phùng một cái bánh sinh nhật, một bên hướng Lục Thành đến gần, một bên cười đối Lục Thành chúc mừng nói. Tại đây đồng thời, Chu Ngọc phát hiện, hôm nay biệt thự đại sảnh cùng dĩ vãng có rất lớn bất đồng. Toàn bộ biệt thự trong đại sảnh đều trang trí rất đẹp, nhìn ra được, bố trí đại sảnh người là tiêu phí rất nhiều tâm tư. Cảm ơn gia gia nãi nãi. Vẫn là Lục Thành dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, biết này đó hẳn là đều là gia gia nãi nãi lo lắng chuẩn bị, vì thế liền cười mở miệng nói lời cảm tạ. Quý Hạo Viễn cùng Sở Tuyết giao thấy Lục Thành là thật sự thích lần này các nàng bố trí phòng khách, hai người nháy mắt sắc mặt đều là che kín vui mừng. Thanh Nhi, mau tới thổi ngọn nến hứa nguyện. Sở Tuyết Giao mở miệng nhắc nhở nói: Lục Thành cười mi mắt con cong, hảo. Chờ Lục Thành thổi xong ngọn đến, hứa xong nguyện lúc sau. Mấy người lúc này mới đi tới nhà ăn. Biệt thự nhà ăn hình chữ nhật bữa tiệc lớn trên bàn, đã bày biện hảo đủ loại màu sắc hình dạng nội dung, so di vãng còn muốn phong phú thượng rất nhiều. Chu Ngọc cùng Lục Thành mấy người vừa nói vừa cười mà vui sướng mà dùng xong bữa tối sau, Chu Ngọc liền đem Lục Thành đưa tới chính mình phòng, sau đó lấy ra tới phía trước đã chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho Lục Thành. Thanh nhi. Cái này là ta vì ngươi làm cặp sách mới, lần trước ăn tết thời điểm, ta quên cho ngươi chuẩn bị lễ vật. cái này coi như làm là tiếp viện ngươi tân niên lễ vật. Cái mũ này chính là quà sinh nhật, mũ là ta thân thủ dệt, bởi vì không thể tưởng được Thành Nhi yêu cầu cái gì, ngẫu nhiên rằng nghĩ đến, Thành Nhi nếu mang đỉnh đầu mũ, hẳn là sẽ thực đáng yêu, cho nên liền tưởng đưa đỉnh đầu mũ cấp Thành Nhi. Chu Ngọc khó được nói rất nhiều, nàng sắc thật không thể tưởng được lục Thành sẽ thiếu cái gì. Phía trước liền nhìn đến Lục Thành thực thích chính mình vì hắn làm cấp sách, cho nên Chu Ngọc mới có thể tân làm một cái cấp sách, lại dẹp đỉnh đầu mũ đưa cho Lục Thành đương lễ vật. Vốn dĩ Chu Ngọc là muốn đi tiệm vàng mua một cái khóa trường mệnh, đưa cho Lục Thành làm như quà sinh nhật, nhưng lại bị hệ thống nhắc nhở nói, khóa trường mệnh giống nhau là đưa cho trẻ con, hơn nữa yêu cầu là lớn tuổi lão nhân đưa tặng mới có ý nghĩa. Nếu là cha mẹ đưa tặng, như vậy khóa trường mệnh liền mất đi nó ý nghĩa, vậy tương đương với tùy tiện tặng một cái phối sức mà thôi. Chu Ngọc suy xét luôn mãi, cuối cùng vẫn là quyết định đưa một ít thân thủ chế tác đồ vật cấp Lục Thành sẽ tương đối có ý nghĩa. Rốt cuộc, đổi làm là nàng lời nói, nếu ở sinh nhật thời điểm, nàng có thể thu được mẫu thân tự mình làm gì đó, như vậy nàng hẳn là sẽ thực vui vẻ đi. Chu Ngọc đưa xong Lục Thành lễ vật, quý cảnh, quý hạo viên cùng sở tuyết giao đám người cũng đồng dạng đưa ra, bọn họ vì Lục Thành chuẩn bị quà sinh nhật. Quý cảnh thế Lục Thành chuẩn bị quà sinh nhật là một chiếc hạn lượng khoản siêu xe. Quý hạo viễn là tặng Lục Thành một đống sa hoa biệt thự, mà sở tuyết giao còn lại là Lục Thành danh nghĩa thành lập quỹ hội từ thiện. Hảo đi, cùng quý gia người lễ vật so sánh với, Chu Ngọc lễ vật quả thực keo kiệt đến không được. Chu Ngọc cũng cảm thấy thập phần xấu hổ, bất quá cũng may Lục Thành lại là phi thường thích Chu Ngọc đưa hắn lễ vật, giờ phút này cũng mang lên Chu Ngọc đưa cho hắn kia chiếc mũ. Lục Thành cảm thấy mẫu thân tay vì chính mình làm gì đó, so với kia một ít siêu xe biệt thự cao cấp nhưng hảo đến nhiều mọi người lại ở trong đại sảnh hàn huyên trong chốc lát thiên hậu lúc này lục thành lại đột nhiên vui vẻ mà mở miệng nói cha mẹ gia gia nãi nãi ta kính các ngươi một ly trà đa tạ các ngươi hôm nay có thể bồi ta ăn sinh nhật chu ngọc này một chút đang cùng sở phu nhân trò chuyện thiên căn bản không chú ý có cái gì dị thường một bên quý cảnh tuy rằng có chút nghi hoặc lục thành như thế nào đột nhiên đổi tính còn biết kính trà chính là hắn lại nghĩ đến lục thành là chính mình nhi tử cũng sẽ không cho bọn hắn hạ độc gì đó cho nên Quý Cảnh cũng là thực mau liền thả lỏng cảnh giác, chờ Lục Thành đem bốn cái ly nước theo thứ tự đưa cho Chu Ngọc, Quý Cảnh, Quý Hạo Viễn cùng Sở Tuyết Giao. Chu Ngọc, Quý Hạo Viễn cùng Sở Tuyết Giao ba người đều là không có bất luận cái gì hoài nghi, tiếp nhận Lục Thành đưa qua ly nước, liền lập tức uống một hơi cạn sạch. Mà Quý Cảnh tuy rằng có điều hoài nghi, nhưng là nhìn đến những người khác nhìn hắn chậm chạp không uống hạ kia chén nước, càng thêm nghi hoặc ánh mắt, Quý Cảnh mí môi cũng chỉ cứng quá ra đầu uống xong kia chén nước, cha. Nương, thời gian không còn sớm. Ngày mai ta còn muốn đi học đâu, các ngươi chạy nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lục Thành vui vẻ mà thúc giục chính mình cha mẹ chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi. Ở chú ý tới Lục Thành khỏe miệng kêu một mặt lược hiện quỷ dị tươi cười sau, quý cảnh máy ở nháy mắt liền nhữ lại, hắn thật sự có chút nghi hoặc, Lục Thành đứa nhỏ này. Hắn trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Mà Chu Ngọc lại không tưởng nhiều như vậy, nghe được Lục Thành nói, không cần nghĩ ngợi mà liền gật gật đầu, cùng mọi người nói ngủ ngon sau. Liền cùng quý cảnh cùng nhau trở về trên lầu phòng. L-E-O-S-I-N-G Phần 53 53 Tiểu diễm canh một chu ngọc vừa định nhân cơ hội tránh thoát ai, lại. chu ngọc cùng quý cảnh trở về phòng sau, trong phòng khách chỉ còn lại có quý hạo viễn cùng sở tuyết giao. Giờ phút này, ngay cả quý hạo viễn cùng sở tuyết giao hai người cũng phát giác một ít không thích hợp. thanh nhi, người rốt cuộc ở cha mẹ ngươi cái ly thả cái gì? Sở tuyết giao cao mày, có chút lo lắng mà mở miệng rò hỏi. Ai nha, Ra Ra nãi mãi, các ngươi đừng động. Dù sao là đối nhân thể vô hại. Ra Ra nãi mãi, ban đêm mặc kệ nghe được trên lầu có động tĩnh gì đều không cần đi a. Lục Thành thẹn lưỡi, sau đó cười giải thích hai câu. Quý Hạo Viễn, Sở Tuyết Giao nghe được Lục Thành lại là như vậy nói, nháy mắt liền hiểu được. Này Lục Thành hơn phân nửa là ở Chu Ngọc cùng Quý Cảnh cái ly phong cái loại này dược. Ngươi a ngươi, sẽ không sợ ngươi nương tỉnh lại thời điểm, cho ngươi thoả mãn một đốn. Sở Tuyết Giao tức giận nói. Nàng sẽ không trách ta. Lục Thành tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại là không đế. Chính là hiện tại làm đều làm, lại hối hận cũng vô dụng. Kỳ thật, Lục Thành đã sớm ở trong lúc vô ý biết, chính mình cha mẹ tuy rằng ngủ ở một phòng, nhưng là lại không phải ngủ ở trên một cái giường. Mắt thấy cha mẹ đã ngủ ở một cái trong phòng lâu như vậy, thế nhưng còn không có cái gì thực chất tính tiến triển, Lục Thành mới không thể không ra này hạ sách. Lục Thành cũng chỉ là hy vọng chính mình cha mẹ cảm tình. Có thể càng tiến thêm một bước mà thôi. Chu Ngọc cùng Quý Cảnh trở về phòng sau, không bao lâu, hai người liền đều nhận thấy được thân thể của mình tựa hồ có chút không thích hợp. Hiện tại rõ ràng là hai tháng mùa đông, các nàng xuyên cũng không tính quá dày, ở dưới lầu nhà ăn thời điểm thậm chí còn có điểm lạnh, như thế nào hiện tại trở về phòng ngược lại cảm thấy có chút nhiệt. Ký chủ, kinh kiểm tra đo lường, ngài đã trúng dược, yêu cầu giải dược sao? 088 hào hệ thống hảo tâm mà ở Chu Ngọc trong đầu nhắc nhở nói. Ân. Nghe được 088 hào hệ thống nhắc nhở, Chu Ngọc tức khắc nhíu mày, có chút nghi hoặc. Chu Ngọc biết 088 hào hệ thống là rất ít sẽ kiểm tra đo lường sai lầm, nhưng là Chu Ngọc lại tưởng không rõ, nàng rốt cuộc là khi nào trung dược. Nếu dựa theo dược hiệu phát tác thời gian tới xem, khẳng định hẳn là chính là không lâu trước đây mới ăn bảo. Như vậy cũng chỉ có có thể là vừa rồi thế lục thành ăn sinh nhật trong quá trình, trong lúc vô ý trúng dược. Như vậy, lại rốt cuộc là ai làm đâu? Quý cảnh cha mẹ là biết chính mình cùng quý cảnh là hiệp nghị kết hôn, cho nên căn bản không có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy. Chu Ngọc cao mày, cẩn thận hồi tưởng khởi vừa rồi trở lại quý gia biệt thự, thế Lục Thành ăn sinh nhật tình cảnh. Suy nghĩ đến, vừa rồi Lục Thành kính trả thời điểm biểu tình tựa hồ có một tia mất tự nhiên, Chu Ngọc rốt cuộc hậu chi hậu giác mà phát giác một tia không thích hợp. Xem ra, Dược vô cùng có khả năng chính là ở Lục Thành vừa rồi đưa qua kia một chén nước. Nhưng là thành nhi vì cái gì muốn làm như vậy đâu Chu Ngọc trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không minh bạch nguyên do, hơn nữa hiện tại thân thể của nàng không khỏe cảm giác, cũng là càng ngày càng rõ ràng, Chu Ngọc cũng không kịp nhiều tự hỏi nguyên nhân, hiện tại lập tức dùng giải dược mới là trọng điểm. Đổi một viên giải dược đi. Chu Ngọc ở trong đầu đối hệ thống mở miệng nói. Tốt, ký chủ. Mặt khác còn phải nhắc nhở ký chủ một câu, quý cảnh cũng đồng dạng chúng dựng A. 088 hào hệ thống lập tức đem giải dược đặt với Chu Ngọc lòng bàn tay bên trong. Đồng thời còn không quên mở miệng nhắc nhở nói. Chu Ngọc nghĩ đến vừa rồi quý cảnh cũng là đồng dạng uống lên lục thành kính trà, lập tức cũng là trong lòng hiểu rõ, kia lại nhiều đổi một viên giải dược. Chu Ngọc đứng dậy đổ một chén nước, sau đó liền lập tức ăn vào giải dược, nàng vừa mới chuẩn bị xoay người đi xem cách đó không xa quý cảnh hiện tại trạng uống. Lại bị người đột nhiên từ phía sau ôm lấy. Không cần tưởng cũng biết người nọ là ai, rốt cuộc trong căn phòng này trừ bỏ Chu Ngọc ở ngoài, cũng chỉ có quý cảnh một người. hơn nữa. Cửa phòng cũng không có mở ra thanh âm, cho nên ôm lấy Chu Ngọc trừ bỏ quý cảnh, cũng căn bản không có khả năng là những người khác. Quý cảnh, người bình tĩnh một chút. Chu Ngọc ăn vào giải dự sau, thân thể không khỏe cảm giác đã dần dần rút đi, nàng dùng sức tránh thoát khai quý cảnh ôm ấp, lại vẫn là tránh thoát không khai. Chu Ngọc chỉ nghe thấy chính mình phía sau người hô hấp thanh âm có chút thô nặng, quá hảo sau một lúc lâu, Chu Ngọc mới cảm giác được vây quanh được cánh tay của nàng, lực đạo dần dần thả lỏng một chút. Chu Ngọc vừa định nhân cơ hội tránh thoát hai, lại nghe đến quý cảnh có chút khàn khàn thanh âm ở nàng bên thai vang lên, khiến cho ta ôm trong chốc lát, hảo sao? Quý cảnh thanh âm ly Chu Ngọc lỗ thai rất gần, Chu Ngọc ngực có trong nháy mắt rung động, nàng mới vừa nâng lên tới tay lại dần dần bông. Bị quý cảnh ôm, Chu Ngọc phát hiện chính mình thế nhưng cũng không có như vậy bài xích. Cũng không biết chính mình từ khi nào bắt đầu, chính mình tựa hồ không hề như vậy mâu thuẫn quý cảnh đụng vào, rõ ràng chính mình là một cái như vậy chán ghét cùng người khác quá mức thân cận người. Qua hảo sau một lúc lâu, Chu Ngọc mới thật sâu mà thở ra một hơi, sau đó mở miệng nói, "Quý cảnh, buông ta ra đi, có giải dược." Quý cảnh nghe được giải dược một từ, hắn đầu có một lát thanh minh, tuy rằng Quý cảnh rất muốn tùy hứng một lần, nhưng là hắn biết làm như vậy hậu quả, rất có khả năng là hoàn toàn mất đi Chu Ngọc. Cho nên Quý cảnh ở do dự một hồi lâu lúc sau, vẫn là lựa chọn buông ra tay. "Thực xin lỗi." Quý cảnh không dám nhìn thẳng Chu Ngọc đôi mắt, sợ ở trong đó nhìn đến thất vọng, chán ghét linh tinh biểu tình. Hán tiếp nhận Chu Ngọc truyền đạt giải dược ăn vào sau, mới nhỏ rộng mà mở miệng xin lỗi. Ăn vào giải dược sau, chờ thân thể dị dạng cảm giác rút đi, Quý Cảnh nghĩ đến chính mình vừa rồi hành động, liền tức khắc cảm thấy trong phòng không khí có điểm xấu hổ, xem ra hôm nay vẫn là không cần ngủ ở một cái nhà ở tương đối hảo. Quý Cảnh vừa mới chuẩn bị mở cửa rời đi, đi cách vách thư phòng ngủ một đêm, nhưng là mở cửa thời điểm lại phát hiện cửa phòng như thế nào cũng mở không ra. Đêm nay, ngươi vẫn là ngủ ở sofa đi. Chu Ngọc đã muốn chạy tới phòng tắm cửa, chuẩn bị tắm rửa một cái ngủ. Dư Quang nhìn đến Quý Cảnh đứng ở cửa phát ốc, liền không khỏi mở miệng nhắc nhở nói, hắn nếu đều hạ dược, khẳng định sẽ không làm chúng ta đơn giản như vậy là có thể rời đi phòng. Đêm nay vẫn là lưu lại nơi này nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai khẳng định sẽ có người thay chúng ta đem cửa mở ra. Bởi vì kinh đô mùa đông thực lãnh, cho nên khoảng thời gian trước bắt đầu, Quý Cảnh cũng đã không hề ngủ dưới đất, mà là đổi thành ngủ sofa. Chu Ngọc biết. Lục Thành nếu dám hạ dược, khẳng định còn sẽ có nguyên bộ thao tác. Quả nhiên, cửa phòng khóa cửa bị ngăn chặn, đóng lại sau, từ từ ngoại đều mở không ra, chỉ có thể bạo lực phá khai. Mà Chu Ngọc cùng Quý Cảnh phòng cửa phòng là nội khai thức, ở không có công cụ dưới tình huống, cũng chỉ từ bên ngoài phá khai. Hảo. Quý Cảnh nếm thử nhiều lần cũng không thể mở cửa, cuối cùng đành phải lựa chọn từ bỏ. Ngày hôm sau buổi sáng, Chu Ngọc cùng Quý Cảnh cửa phòng đã bị người gõ vang lên, ngoài cửa là quản gia thanh âm. Thiếu gia, thái thái, các ngươi tỉnh sao? Lý quản gia sáng nay nghe được Lục Thành nói, hắn đem Quý Cảnh cùng Lục Thành khóa ở trong phòng thời điểm còn có điểm kinh ngạc, nhưng là hắn chỉ là một quản gia, cho nên cũng không hỏi nhiều cái gì. Quý Cảnh cùng Chu Ngọc Kỳ thật đã sớm tỉnh, chỉ là mở cửa không ra, cho nên cũng chỉ có thể ở trong phòng chờ. Rốt cuộc nghe được ngoài cửa có người, Quý Cảnh lập tức đáp lại nói, chúng ta đều đi lên, mau đem cửa mở ra. Ngoài cửa quản gia đồng ý, không bao lâu cửa phòng liền chuyển đến va chạm thanh âm. Thực mau cửa phòng đã bị mấy cái bảo tiêu cấp phá khai. Quý cảnh cùng Chu Ngọc đi tới cửa thời điểm, liền phát hiện cửa trừ bỏ bảo tiêu cùng Lý Quản ra ở ngoài. Lục Thành thế nhưng cũng đứng ở cửa. Quý cảnh vừa định mở miệng chất vấn Lục Thành vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là Lục Thành tựa hồ đã sớm biết Quý cảnh sẽ chất vấn chính mình giống nhau, hắn ở Quý cảnh còn không có mở miệng phía trước, liền giành trước mở miệng. Cha mẹ, lễ tình nhân vui sướng. Lục Thành tay phủ một đại thuốc màu đỏ hoa hồng cười mở miệng nói, Lục Thành biết chính mình cấp cha mẹ hạ cái loại này dược sự tình là dấu không được, cho nên sáng sớm hắn liền chuẩn bị hoa tươi, muốn cho chính mình nương xem ở hoa hồng mặt mũi thượng, có thể đừng sinh hắn khí. Quý Cảnh cùng Chu Ngọc nghe được Lục Thành những lời này, mới ý thức được hôm nay là hai nguyệt 14 ngày lễ tình nhân. Nhưng là này cũng khó có thể tiêu trừ Quý Cảnh trong lòng lửa giận, Quý Cảnh đi lên trước, lấy quá Lục Thành trong tay hoa, đưa cho phía sau Chu Ngọc, sau đó liền đối Lục Thành lạnh lùng mà mở miệng nói, "Lục Thành, Ngươi cùng ta đến thư phòng tới một chuyến. Quý cảnh rất ít sẽ kêu lục thành tên đầy đủ. Ngày thường xưng hô lục thành đều là thành nhi, nhi tử linh tinh. Lần này cũng là thật sự sinh khí, mới có thể trực tiếp cả tên lẫn họ mà hô lục thành tên. Lục thành cũng biết tự mình phụ thân đây là thật sự sinh khí. Lập tức liền dùng có chút đáng thương ánh mắt nhìn về phía chính mình nương. Hy vọng có thể được đến chính mình nương thông cảm. Chu Ngọc tuy rằng cũng không tưởng trách phạt lục thành, nhưng là nàng biết lục thành loại này hành vi xác thật không đúng. Cũng cần thiết phải quản giáo mới được Nếu quá mức cưng triều nói Lục Thành tính cách thực dễ dàng giống kiếp trước giống nhau chừng ai Đi thôi Chu Ngọc cũng không có như Lục Thành sở kỳ vọng giống nhau Có thể giải cứu hắn Lục Thành biểu môi Túi đầu không tình nguyện mà đi theo quý cảnh đi tới thư phòng Vì cái gì muốn làm như vậy Ngươi biết nơi nào sai rồi sao Quý cảnh đóng lại thư phòng môn Sau đó liền trực tiếp địa phương lạnh giọng dò hỏi Cha, ta này còn không phải là vì ngươi hảo Lục Thành nhỏ rộng mà nói thầm nói. Quý cảnh đều phải bị khí cười, hắn thiếu chút nữa đều phải bị Lục Thành hại chết. Lục Thành thế nhưng còn nói là vì hắn hảo. Người có biết hay không, nếu ta cưỡng bách người nương, nàng nói không chừng liền sẽ lập tức rời đi chúng ta. Quý cảnh tiếp tục mở miệng nói. Quý cảnh cảm thấy, nếu tối hôm qua thật sự đã xảy ra cái gì, dựa theo Chu Ngọc tính cách tới nói, khẳng định sẽ lập tức kết thúc này đoạn hiệp nghị hôn nhân. Lục Thành nghe đến đó, cũng có chút hối hận, hắn túi đầu không hề biện. Hắn chỉ là tưởng cha mẹ quan hệ có thể càng thân mật một chút, lại không có nghĩ tới như vậy khả năng sẽ dẫn tới nương rời đi bọn họ. Chính ngươi đi theo nàng xin lỗi. Quý cảnh thấy lục Thanh này một bộ túi đầu phản phất muốn khóc bộ dáng, có điểm đau lòng, nhưng là hắn biết không có thể mềm lòng, cho nên vẫn là duy trì phía trước gâm điệu mở miệng nói. Lục thành gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói, cha, thực xin lỗi, ta không tưởng như vậy nhiều. Về sau không cần lại làm cùng loại sự tình, ngươi hiện tại tuổi tác, không nên nhọc lòng những việc này. Quý cảnh thở dài một hơi, thanh âm mềm xuống dưới. Ta sẽ chính đại quang minh hảo hảo mà theo đuổi nàng, không cần ngươi làm này đó dư thừa hành động. Nghe được tự mình phụ thân thế nhưng nói sẽ chủ động theo đuổi nói như vậy, Lục Thanh vẫn là rất kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn cha nghiêm túc biểu tình, qua một hồi lâu mới trịnh trọng gật gật đầu, hứa hẹn nói, ta đã biết, nương không giận ta đi. Lục Thanh thấy Quý Cảnh mà biểu tình hòa hoãn xuống dưới, vì thế lại mở miệng do hỏi Nương đối việc này mà thái độ. Hiện tại biết nghĩ mà sợ. Quý cảnh nhìn Lục Thành một bức hối hận biểu tình, tức giận mở miệng nói, chính ngươi đi xin lỗi. Lục Thành gật gật đầu, liền rời đi thư phòng. Ở đi ngang qua Chu Ngọc cùng Quý cảnh phòng thời điểm, Lục Thành thấy được kia một cuốn sách bài ở trên bản sách hoa hồng. Trong phòng lại không có Chu Ngọc thân ảnh. Lục Thành mí môi, nghĩ đến Chu Ngọc có thể là đi nhà ăn ăn cơm. Quả nhiên, Lục Thành xuống lầu sau, ở nhà ăn thấy được Chu Ngọc đang ở ăn cơm sáng. Lục Thành đi ra phía trước, sau đó ở Chu Ngọc bên người dừng lại. Nghiêm túc mà mở miệng nói, nương, thực xin lỗi, ta không nên làm như vậy sự tình. Cha ngươi hẳn là đã phê bình quá ngươi đi. Ta liền không hề một lần phê bình ngươi, nhưng là chuyện như vậy, ta hy vọng không cần lại phát sinh lần thứ hai. Chu Ngọc tuy rằng ngày thường cũng thực dung túng Lục Thành, nhưng là nhưng cũng biết không thể quá mức sủng nịch hải tử. Nương, thực xin lỗi, ta về sau thật sự sẽ không. Lục Thành lại lần nữa xin lỗi hơn nữa bảo đảm nói. Chu Ngọc thấy Lục Thành hẳn là thật sự biết sai rồi. Cũng liền không hề trách móc nặng nghề, mà là kéo ra bên cạnh mà cơm ghế, ý bảo Lục Thành ngồi xuống, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ăn cơm sáng đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 54 54 Giải phẫu canh hai tu Lâm Tú Lan giải phấu thành công, Chu Ngọc Kinh đô Bệnh viện Nhân dân 1, Lâm Tú Lan trong phòng bệnh, giờ phút này, Tô Thu Nhan, Chu Ngọc cùng Chu Minh Diệp đều ở Lâm Tú Lan trước giường bệnh. Lâm Tú Lan thuật trước trị bệnh bằng hóa chất đợt trị liệu đã ở hôm nay toàn bộ kết thúc. Lại quá hai ba thiên chính là giải phâu thời gian. Lâm Tú Lan mấy ngày này trải qua trị bệnh bằng hóa chất hòa phục dùng từng người dược vật, nàng tóc không khỏi bóc ra rất nhiều, hiện tại trên đầu đeo đỉnh đầu mũ che đậy. Bất quá Lâm Tú Lan biểu tình, giờ phút này lại không giống tới kinh đô phía trước như vậy tử khí trầm chầm, chầm. Từ nghe xong ngôn tử chạc bác sĩ nói, giải phẫu cùng với ung thư chưa khỏi sát suất thành công đạt tới 8 phần trở lên lúc sau, Lâm Tú Lan nàng liền phản phất lại lần nữa thấy được hy vọng, cũng liền không hề giống phía trước như vậy bi quan. Rốt cuộc nếu có thể tồn tại, ai không nghĩ hảo hảo tồn tại. Lý gì ạ? Đến nỗi chữa bệnh phí, Lâm Thú Lan nghĩ chờ chính mình hết bệnh rồi, cũng có thể nhiều làm điểm công, nỗ lực kiếm tiền còn thượng. Bằng không lưu chính mình nữ nhi một người ở trên thế giới, không chỉ có muốn kiếm tiền còn thượng nàng mấy ngày này trị bệnh bằng hóa chất tiền thuốc men không nói. Hơn nữa nàng không thân không thích, nếu bị người khi dễ, cũng chưa địa phương nói. Chính mình còn trên đời nói, ít nhất có thể an ủi an ủi nữ nhi. Thu nhan Lại quá hai ba thiên chính là Lâm A Di giải phẫu, hai ngày này chúng ta đều xin nghỉ lưu tại Bệnh viện Hảo Hảo chăm sóc Lâm A Di đi. Chu Ngọc biết cái này giải phẫu là trị liệu Lâm Tú Lan ung thư mấu chốt, giải phẫu trước còn cần làm rất nhiều chuẩn bị, cho nên Chu Ngọc mới mở miệng đề nghị nói. Tiểu Ngọc, ta khẳng định sẽ xin nghỉ, ngươi cùng Minh Diệp liền bình thường trở về đi học đi, ta sẽ chiếu cố hảo ta mẹ nó. Tô Thu Nhan Minh Bạch Chu Ngọc ý tứ trong lời nói, cũng Minh Bạch Chu Ngọc lo lắng. Nhưng là nàng một người có thể chiếu cố lại đây, cho nên vẫn là khuyên. Chu Ngọc cũng không tán đồng, hai ngày này nếu là Tô Thu Nhan một người toàn thiên chiếu cố lâm tú là nói, Tô Thu Nhan thân thể sẽ ăn không tiêu. Nhưng nếu là các nàng ba người thay phiên chiếu cố, như vậy mọi người đều sẽ không cảm giác được đặc biệt mệnh. Đúng vậy, ta tán đồng tiểu Ngọc ý tưởng. Chu Minh Diệp tuy rằng rất ít phản bác Tô Thu Nhan nói, nhưng là hiện tại sắp tiến hành giải phẫu, tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, là không dùng một chút làm lỗi. Tô Thu Nhan một người chiếu cô nói, quá mức mỏi mệt thực dễ dàng sẽ ra vấn đề. Hào đi, cảm ơn các người. Tô Thu Nhan hốc mắt có điểm hồng, nàng cảm thấy chính mình tới Kinh Đô có thể gặp được Chu Ngọc cùng Chu Minh Diệp là nàng đời này lớn nhất may mắn. Chu Minh Diệp mấy ngày này so Chu Ngọc tới Lâm Tú Lan phòng bệnh còn muốn gần, cho nên Tô Thu Nhan cũng dần dần minh bạch Chu Minh Diệp tâm ý. Bất quá hai người đều không có vạch trần, rốt cuộc hiện tại chuyện quan trọng nhất là chưa khỏi Tô Thu Nhan mâu thân bệnh. Hai ba thiên thời gian thực mau qua đi, hôm nay chính là Lâm Tú Lan tiến hành giải phẫu nhật tử. Nôn tử chạc bác sĩ sáng sớm liền tới tới rồi bệnh viện, thế Lâm Tú Lan kiểm tra rồi một chút thân thể các hạng chỉ tiêu sau. Nôn tử Trạc thực mau mà hắn liền kinh ngạc phát hiện, Lâm Tú Lan thân thể các hạng chỉ tiêu so với hắn thượng một lần tới xem thời điểm muốn hảo rất nhiều. Tuy rằng thực nghi hoặc vì cái gì sẽ có như vậy biến hóa, bất quá cứ như vậy, Lâm Tú Lan giải phẫu sát xuất thành công liền lại lần nữa tăng lên một ít, Đây cũng là một kiện lệnh người cao hứng sự tình. Đến nỗi Lâm Tú Lan thân thể các hạng chỉ tiêu biến tốt nguyên nhân, không chỉ có làn luôn tử trạng, ngay cả tô thu nhan đám người, các nàng cũng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, đó chính là bởi vì Chu Ngọc phía trước cấp Lâm Tú Lan, an vào kia viên cải thiện người bệnh thể chất dược vật mới có thể thay đổi. Giải phẫu sát xuất thành công ở 9 thành trở lên, các ngươi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa liền đi theo hộ sĩ đẩy giường bệnh đi phòng giải phẫu đi. Nôn tử trạng kỳ thật đối trận này giải phẫu có cơ hội trăm phần trăm sát xuất thành công, sở dĩ sẽ nói chín thành trở lên, kia cũng là vì không nghĩ đem nói quá vẹn toàn mà thôi. Chu Ngọc Giờ Phút này cũng làm hệ thống lại lần nữa kiểm tra đo lường Lâm Tú Lan thân thể, được đến như cũng là cùng lần trước giống nhau đáp án, chỉ cần giải phẫu thành công, Lâm Tú Lan Vị Nham hoàn toàn chưa khỏi sát xuất có thể gần đây trăm phần trăm. Đến nỗi giải phẫu thành công tỷ lệ, hệ thống cũng không thể kiểm tra đo lường ra tới. Rốt cuộc loại chuyện này vẫn là ở chô nhân vi Bất quá hệ thống kiểm tra đo lường mở miệng tử trạc nói chuyện thời điểm sóng điện nào biến hóa Cho nên có thể đến ra kết luận Nôn tử trạc cũng không có nói dối Giải phẫu sát xuất thành công hẳn là như hắn theo như lời giống nhau có thể đạt tới 9 thành trở lên Thực mau liền đến Lâm Tú Lan giải phẫu thời gian Lâm Tú Lan cũng đã bị đẩy vào phòng giải phẫu Phòng giải phẫu ngoại, Tô Thu Nhan, Chu Ngọc, Chu Minh Diệp cùng Quý Cảnh đều ở bốn người đều có chút lo lắng Nhưng trong đó vẫn là muốn thuộc Tô Thu Nhan cùng Chu Ngọc nhất lo lắng. Chu Ngọc tuy rằng cảm thấy hệ thống phán đoán hẳn là sẽ không có vấn đề, nhưng là vẫn là không khỏi có chút lo lắng, rốt cuộc giải phẫu loại chuyện này, khẳng định là có nhất định nguy hiểm, bất luận cái gì đột phát trạng huống đều khả năng sẽ dẫn tới giải phẫu thất bại. Chu Ngọc chỉ cầu nguyện, không cần có bất luận cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh mới hảo. Mọi người ở phòng giải phẫu ngoại an tĩnh chờ đợi một cái buổi sáng thời gian, phòng giải phẫu môn lại như cũ gắt gao đóng cửa không có một kia muốn mở ra dấu hiệu. Chu Ngọc cùng Tô Thu nhàn đám người cũng là theo thời gian trôi đi, trở nên càng ngày càng lo lắng lên. Quý cảnh ở giữa trưa thời điểm, đi bệnh viện nhà ăn đóng gói mấy phân cơm trở về, nhưng là hiện tại giải phẫu kết quả không rõ, cho nên cũng không ai có thể nuốt trôi cơm. Lại qua một giờ tả hữu, phòng giải phẫu môn rốt cuộc bị người từ trong mở ra. Nôn tử trạc bác sĩ dẫn đầu đi ra phòng giải phẫu. Giải phẫu thực thành công, buổi chiều ta lại qua đây cùng mặt khác bác sĩ cùng nhau chế định một chút kế tiếp trị bệnh bằng hóa chất cùng với xạ trị phương án nôn tử trạc bác sĩ đạm cười mở miệng nói cảm ơn nôn bác sĩ chu ngọc tô thu nhan bọn người sôi nổi đối nôn bác sĩ biểu đạt cảm tạ nôn tử trạc không nói gì thêm chỉ là thật sâu mà nhìn chu ngọc liếc mắt một cái sau đó ở đi ngang qua quý cảnh bên người thời điểm dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng mà mở miệng nhắc nhở nói đừng quên ngươi hứa hẹn sự tình quý cảnh trầm mặc một cái trước mắt sau đó liền gật gật đầu tỏ vẻ chính mình nhớ rõ, chu ngọc này một chút đã đứng dậy, cùng tô thu nhan cùng nhau ở phòng giải phẫu cửa, chờ hộ sĩ đem lâm tú lan giường bệnh đẩy ra, cho nên chu ngọc cũng căn bản không có chú ý tới quý cảnh cùng luân tử trạc chi gian giao lưu. nếu không phải phòng giải phẫu không chuẩn người bệnh người nhà tiến vào, này một chút tô thu nhan cùng chu ngọc khẳng định sẽ nhịn không được đi vào phòng giải phẫu, đi xem lâm tú lan hiện tại trạng huống. bất quá, chu ngọc các nàng cũng không có chờ bao lâu, lâm tú lan giường bệnh đã bị hộ sĩ đẩy ra tới. Tô Thu Nhan cùng Chu Ngọc vội vàng tiến lên hỗ trợ cùng nhau đẩy Lâm Tú Lan giờ phút này bởi vì gây tê hiệu quả, còn ở ngủ, lại qua hơn nửa giờ, gây tê hiệu quả mới qua đi, Lâm Tú Lan cũng từ từ chuyển tỉnh. Chu Ngọc làm 088 hào hệ thống lại lần nữa kiểm tra đo lường một bên Lâm Tú Lan thân thể. Ký chủ, Lâm Tú Lan trong cơ thể ung thư tế bào cơ bản cùng với bị cắt bỏ, chỉ cần lại tiếp tục tiến hành một đoạn thời gian trị bệnh bằng hóa chất cùng xạ trị cùng cố hạ thật lâu là có thể khỏi hẳn xuất viện nghe được 088 tám hảo hệ thống khẳng định trả lời, Chu Ngọc vẫn luôn treo tâm, rốt cuộc buông xuống hơn phân nửa. chờ tới rồi buổi chiều thời điểm, Nôn Tử Trạc bác sĩ đi tới Lâm Tú Lan phòng bệnh, cùng mấy cái bác sĩ cùng nhau thương thảo một lát sau, Nôn Tử Trạc liền mở miệng báo cho Tô Thu nhan đám người kế tiếp trị liệu phương án. thuật sau trị liệu phương án cũng chế định thực hảo, Chu Ngọc Tô Thu nhan đối Nôn Tử Trạc bác sĩ lại lần nữa biểu đạt cảm tạ, sau đó Chu Ngọc liền mở miệng làm quý cảnh đưa Nôn Tử Trạc bác sĩ hồi ngôn ra. Bởi vì Lâm Tú Lan giải phẫu thực thành công, giải phẫu kê tiếp trị bệnh bằng hóa chất cùng với xạ trị phương án cũng thực hoàn thiện. Rốt cuộc ở mấy tháng sau, Lâm Tú Lan ung thư đã hoàn toàn chữa khỏi, Chu Ngọc cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ký chủ chúc mừng ngươi hoàn thành trị liệu Lâm Tú Lan vị nham trung kỳ cao cấp nhiệm vụ, khen thưởng 1000 nguyên. Bởi vì là ký chủ lần đầu tiên hoàn thành cao cấp nhiệm vụ, cho nên thêm vào khen thưởng 1000 nguyên. Mặt khác, ký chủ này mấy tháng trong lúc tham gia thực tập đồng thời, cũng không có hoang phí việc học. Cho nên trải qua đánh giá, quyết định phát lại bổ sung ký chủ phía trước thực tập trong lúc nhiệm vụ khen thưởng, tổng cộng hoàn thành 423 cái nhiệm vụ, khen thưởng 42300 nguyên. 088 hảo hệ thống cũng vì Chu Ngọc cảm thấy cao hứng, rốt cuộc có thể hoàn thành cao cấp nhiệm vụ, đây là một cái thực không tồi tiến bộ. Tuy rằng này không phải Chu Ngọc tự mình mổ chính hoàn thành, nhưng là cái này cao cấp nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành, Chu Ngọc là trả giá rất lớn nỗ lực. Hơn nữa nhằm vào với Lâm Tú Lan đồng thư. Chu Ngọc không chỉ có tìm đọc đông đảo tư liệu, lại còn có cẩn thận nghiên cứu ngôn tử trạc bác sĩ chế định trị liệu phương án. Này đó đúng đúng chu Ngọc y lý thuật tiến bộ vẫn là có rất lớn thúc đẩy tác dụng. Hơn nữa chu Ngọc mấy ngày này thực tập, ở trường học học tập, cùng với buổi tối sẽ hồi hệ thống không gian học tập. Chu Ngọc cơ hồ sở hữu thời gian đều sẽ lấy tới học tập y học tri thức. Cái này làm cho 088 hào hệ thống đều thập phần động dung. Rốt cuộc nó còn chưa từng có nghe qua, khác hệ thống nói các nàng ký chủ có thể có nó ký chủ như vậy nỗ lực. Chu Ngọc nghe được hệ thống nói phía trước thực tập kỳ nhiệm vụ cũng có khen thưởng, tức khắc có chút nghi hoặc, bất quá Chu Ngọc hiện tại cũng đang cần tiền đâu, cho nên cũng không có cùng 088 hào hệ thống tế cứu. Những cái đó thực tập nhiệm vụ khen thưởng này bốn vạn nhiều đồng tiền, thật đúng là một bút đại sổ mục. Phía trước Lâm Tú Lan giải phẫu phí dụng hơn nữa thuật trước thuật sau trị liệu, tổng cộng liền hoa 6 vạn 5000 nhiều đồng tiền. Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan nguyên bản có 1 vạn đồng tiền trả hữu. Cho nên quỹ cảnh giao cho bệnh viện 10 vạn đồng tiền cũng chỉ dùng 5 và năm, dư lại tiền bệnh viện đã trở về cho quỹ cảnh. Hiện tại có hệ thống khen thưởng này 4 vạn 5.300 nguyên, cứ như vậy Chu Ngọc chỉ cần lại tránh một vạn nguyên liền có thể trả hết quỹ cảnh ứng ra tiền thuốc men. Bất quá, này một số tiền cũng không thể đột nhiên lấy ra tới, vẫn là muốn tìm một cái cơ mới được, bằng không Chu Ngọc đột nhiên nhiều nhiều như vậy tiền, khẳng định hồi khiến cho đại gia hoài nghi. Hệ thống mau lên tới tứ cấp đi. Chu Ngọc đống nhiên nghĩ đến chính mình này mấy tháng thực tập thế nhưng hoàn thành 423 cái nhiệm vụ, hơn nữa phía trước hoàn thành 50 sơ cấp nhiệm vụ cùng này một cái cao cấp nhiệm vụ, tính lên hiện tại hẳn là chỉ kém hơn 20 cái sơ cấp nhiệm vụ, hệ thống liền có thể thăng cấp vì tứ cấp. Đúng vậy, ký chủ 088 hào hệ thống trả lời nói. Bất quá còn phải nhắc nhở ký chủ một câu chính là, thăng cấp ngũ cấp hoàn thành 5.000 cái nhiệm vụ liền có thể, nhưng là thăng cấp lục cấp điều kiện trừ bỏ hoàn thành vạn cái nhiệm vụ ở ngoài còn cần hoàn thành 5 cái chế dược thành tựu Nga. Cho nên ký chủ mặt sau vẫn là muốn nhiều ở y học lĩnh vực có thành tựu mới được. 088 hào hệ thống lại lần nữa nhắc nhở Chu Ngọc một lần, tuy rằng trải qua mấy ngày này quan sát, 088 hào hệ thống đối chính mình ký chủ vẫn là thực vừa lòng, nhưng là nên nhắc nhở nói, 088 hào hệ thống vẫn là sẽ thường xuyên nhắc nhở Chu Ngọc. Hảo, ta biết đến. Chu Ngọc gật gật đầu. Lâm Tú Lan ung thư chỉ hết, cũng coi như là thay đổi Lâm Tú Lan vận mệnh. Này cũng cho Chu Ngọc cực đại tin tưởng, này cũng làm Chu Ngọc cố lấy càng nhiều dũng khí, đi ứng đôi lúc sau thay đổi chính mình cha mẹ Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp vận mệnh này hai cái gian khổ nhiệm vụ. L-E-O-S-I-N-G Phần 55 55 Ẩn tình canh một Chu Ngọc hoài nghi chính mình thân thế có khác. Lâm Tú Lan bệnh tình chữa khỏi sau, nàng lại ở Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan khuyên bảo hạng, lựa chọn lưu tại kinh đô. Mà Chu Ngọc ở giải quyết Lâm Tú Lan vị nham cái này khó giải quyết nhiệm vụ lúc sau liên chuẩn bị bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu có quan hệ chính mình cha mẹ sắp sẽ đến những cái đó chứng bệnh. Đồng thời Chu Ngọc cũng chuẩn bị trước tiên hoàn thành đại học việc học, như vậy cũng hảo tiến vào kinh đô nổi danh y, y học viện nghiên cứu bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu tương quan dược tể. Thời gian một ngày một ngày qua đi, nguyên bản hết thể đều còn tính rất bình đạm, nhưng là ngày này Tô Thu Nhan lại đột nhiên có điểm lo lắng sốt ruột mà, đem Chu Ngọc kéo đến một bên không ai địa phương, mới mở miệng nói chuyện. Tiểu Ngọc, ta có một việc muốn dò hỏi ngươi ý kiến Tô Thu Nhan có chút không xác định, nói chuyện còn có điểm ấp há ấp úng. Thu Nhan, có chuyện gì cứ việc nói nha, ngươi bộ dáng này ta sẽ thực lo lắng. Chu Ngọc thấy Tô Thu Nhan như vậy rồi dám bộ dáng, có chút lo lắng mà mở miệng nói. Tô Thu Nhan thở dài một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Minh Diệp hôm nay cùng ta thổ lộ. Tô Thu Nhan phía trước đã nhìn ra tới Chu Ngọc đối Chu Minh Diệp tuy rằng cũng còn khá tốt, nhưng là cũng không phải nam nữ chi gian cái loại này hảo. Hơn nữa Chu Ngọc cùng Chu Minh Diệp Chi Gian vẫn luôn đều có bảo trì khoảng cách. Hơn nữa Chu Ngọc cùng Quý Cảnh Chi Gian đi càng ngày càng gần, cho nên Tô Thu Nhan cũng minh bạch. Chu Ngọc cũng không phải thích Chu Minh Diệp, mà Chu Minh Diệp thích người đồng dạng cũng không phải Chu Ngọc. Đây là chuyện tốt ta. Có gì hảo dối dám? Chu Ngọc có điểm không rõ Tô Thu Nhan vì sao sẽ dối dám? Chu Ngọc xuyên thư trước, cha mẹ nàng cũng là ở đại học trong lúc liền nhận thức, tốt nghiệp về sau liền kết hôn. Không quá quan với nàng cha mẹ chi gian cảm tình cụ thể là như thế nào phát triển, Chu Ngọc liền không được biết rồi. Chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì không muốn người biết ẩn tình sao? Ai, chính là ta. Chính là ta. Khả năng sẽ không có chính mình hài tử, mấy năm trước ta tới nghỉ lễ thời điểm đau đớn khó nhịp, liền đi bệnh viện, bác sĩ nói ta là trời sinh cung hàn, ông dẫn chứng tắc còn có một ít bệnh biến chứng. Dù sao, ta về sau khả năng rất khó mang thai tô thu nhan nói nói liền nhịn không được đỏ hốc mắt. Tuy rằng Minh Diệp nói, không ngại hôn sau không có hài tử, chính là ta cũng không tưởng chậm chễ hắn cả đời. Tô Thu Nhan tiếp tục mở miệng nói, cái này niên đại kết hôn sau không có hài tử, vẫn là thực dễ dàng bị người khác nghị luận sôi nổi. Cho nên Tô Thu Nhan sẽ cảm thấy chính mình sẽ chậm chế Chu Minh Diệp cũng là bình thường sự tình. Nhưng Chu Ngọc giờ phút này trong lòng lại suy nghĩ, ta đây là từ đâu ra, chẳng lẽ là nhặt được. Chu Ngọc nhưng thật ra không nghĩ tới Tô Thu Nhan thế nhưng sẽ lo lắng loại này vấn đề. Chẳng lẽ chính mình kiếp trước thật là nhặt được? Hoặc là sau lại Tô Thu Nhan mà thân thể lại trị hết? Chu Ngọc mang theo trong lòng nghi hoặc, tiến lên cấp Tô Thu Nhan bắt mạch đồng thời, cũng làm 088 hào hệ thống hảo hảo mà vì Tô Thu Nhan kiểm tra rồi một chút thân thể. Ký chủ, Tô Thu Nhan đích xác có một chút cung hàn, ống dẫn chứng tắc gì đó, nhưng là lại cũng không phải trị không hết bệnh. Liên tính là lấy hiện tại thập niên 80 hiện có chữa bệnh trình độ, cũng là hoàn toàn có thể trị liệu tốt. 088 hảo hệ thống thế Tô Thu Nhan kiểm tra rồi một bên thân thể sau, thực mò phải ra kết luận. Chu Ngọc nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, sau đó liền mở miệng đối Tô Thu Nhan nói, Thu Nhan, ngươi cái này cung hàn gì đó, là hoàn toàn có thể trị liệu tốt, không cần lo lắng cái này. Phải không? Tô Thu Nhan có điểm không thể tin được Chu Ngọc lời nói, nhưng là Chu Ngọc rất ít sẽ nói một ít không có nắm chắc nói. Cho nên giờ phút này Chu Ngọc nói, Hẳn là cũng không chỉ là bởi vì tưởng trấn an chính mình mới nói đi. Chu Ngọc đôi tay đỡ tô thu Nhan hai bên cánh tay, sau đó cười tiếp tục mở miệng nói, ta còn có thể lừa ngươi sao. Không tin nói, ta buổi chiều liền mang ngươi đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra kiểm tra. Ta khẳng định tin tưởng Tiểu Ngọc A, chính là phía trước bác sĩ vì cái gì sẽ như vậy nói đi. Tô thu nhăn là thực tin tưởng Chu Ngọc nói, nhưng là trong lòng vẫn là không khỏi có điểm lo lắng. Có thể là C thành chữa bệnh điều kiện xác thật rất khó chữa khỏi như vậy chứng bệnh đi. Bất quá chúng ta hiện tại không phải ở kinh đô. Nơi này có cả nước tốt nhất chữa bệnh điều kiện cùng chữa bệnh phương tiện, khẳng định có thể chữa khỏi. Chu Ngọc tiếp tục a ủi nói, Tô Thu Nhan nghe được như vậy giải thích, cảm thấy cũng rất có đạo lý, vì thế cũng liền dần dần cũng yên lòng. Buổi chiều thời điểm, Chu Ngọc liền mang theo Tô Thu Nhan tới kinh đô mỗi nổi danh viện sức khỏe phụ nữ và trẻ em, nơi này là chuyên môn nhằm vào phụ nữ cùng nhi đồng cung cấp chữa bệnh cứu trị cùng dự phòng bảo vệ sức khỏe công tác chữa bệnh cơ cấu cho nên đối với tô thu nhàn sở lo âu này những chứng bệnh tới nói, hẳn là nhất chuyên nghiệp bệnh viện. Chu Ngọc mang theo tô thu nhàn quải xong hào, lại đi làm một loạt kiểm tra, lại lần nữa trở lại phụ khoa phòng mạch. Phòng mạch bác sĩ xem xong rồi tô thu nhàn kiểm tra báo cáo đơn lúc sau, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, tô nữ sĩ, dựa theo báo cáo đơn tới nói, dựa theo ngươi thân thể tình huống hiện tại, muốn mang thai nói xác thật sẽ có điểm khó khăn. Nhưng là nếu tích cực mà tiếp thu trị liệu nói, vẫn là có rất lớn khả năng tính là có thể hoàn toàn chữa khỏi. Tô Thu Nhan nghe thế vị trung niên bác sĩ phía trước nửa đoạn lời nói thời điểm, thiếu chút nữa đều phải khóc ra tới. Cũng may bác sĩ lại nói mặt sau một đoạn lời nói, cái này làm cho Tô Thu Nhan một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Cảm ơn bác sĩ, thỉnh ngài vì Thu Nhan chế định một cái kỹ càng tỉ mỉ trị liệu phương án đi, chúng ta nhất định sẽ tích cực phối hợp trị liệu. Chu Ngọc thấy Tô Thu Nhan cảm xúc dao động rất lớn, Vì thế liền thế Tô Thu Nhan mở miệng đối này vị này phụ khoa bác sĩ biểu đạt cảm tạ. Hảo, ta sẽ cho các ngươi viết xuống kỹ càng tỉ mỉ trị liệu phương án, chỉ cần dựa theo cái này phương án tới trị liệu, tin tưởng không cần bao lâu, vị này tô nữ sĩ thân thể liền có thể khỏi hẳn. Trung niên bác sĩ thấy Chu Ngọc khách khí như vậy, nàng nói chuyện thời điểm không khỏi cũng khách khí lên. Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan bắt được kế tiếp trị liệu phương án sau, liền rời đi phụ khoa phòng mạch. Thu Nhan, cái này ngươi tổng có thể yên tâm đi. Chu Ngọc cười mở miệng nói, Tô Thu Nhan bị Chu Ngọc nói như vậy có chút ngượng ngùng, Tiểu Ngọc, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta còn không biết muốn bởi vì chuyện này khổ sở bao lâu đâu. Ta phía trước vẫn luôn cho rằng ta chính mình cái này bệnh là không có hy vọng chị hết, cũng không nghĩ tới muốn lại đến bệnh viện kiểm tra một lần. Nghe được Tô Thu Nhan nói, Chu Ngọc lại có chút nghi hoặc mà như mày. Nếu dựa theo Tô Thu Nhan nói như vậy nói, như vậy kiếp trước Tô Thu Nhan rất có khả năng liền vẫn luôn cho rằng chính mình là không thể mang thai mà thân thể của nàng tuy rằng là có thể chữa khỏi nhưng là nếu không tiếp thu trị liệu kia cũng là có rất lớn khả năng tính là không thể mang thai. cứ như vậy, chẳng lẽ chính mình thật sự không phải tô thu nhàn cùng Chu Minh Diệp thân sinh nữ nhi? Chu Ngọc có chút kinh ngạc, rốt cuộc xuyên thư trước, Chu Ngọc cha mẹ từ đầu chí cuối đều không có báo cho quá Chu Ngọc, nàng không phải các nàng hai cái thân sinh hải tử a. bất quá, Chu Ngọc cũng không có tại đây chuyện quá nhiều rồi dám. Dù sao mặc kệ Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp rốt cuộc có phải hay không nàng thân sinh cha mẹ, nhưng xuyên thư trước Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp đối Chu Ngọc hảo, đó là một chút cũng không thể so thân sinh nữ nhi thiếu a. Hơn nữa nói không chừng Tô Thu Nhan sau lại đi tiếp thu trị liệu, cho nên mới sẽ hoài thượng chính mình cũng nói không chừng đâu. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, Chu Ngọc đều cảm thấy chân tướng kỳ thật cũng không quan trọng. Dù sao ở phía trước trong thế giới, Chu Ngọc cùng cha mẹ nàng đều đã chết. Cho nên các nàng cũng căn bản không có khả năng trở lại phía trước thế giới. Mà hiện tại ở cái này thư chung thế giới, Chu Ngọc cảm thấy, có thể cùng Tô Thu Nhan, Chu Minh Diệp sống ở cùng cái thời đại, đã là một cái là thực may mắn sự tình. Đến nỗi các nàng có phải hay không chính mình thân sinh cha mẹ, này lại có quan hệ gì đâu. Tiểu Ngọc, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Cùng ngươi nói chuyện cũng chưa phản ứng. Tô Thu Nhan thấy Chu Ngọc vẫn luôn không nói gì, đang ngẩn người, cho nên liền mở miệng nhắc nhở nói. Chu Ngọc nghe được Tô Thu Nhan thanh âm, ngáy mắt liền phục hồi tinh thần lại, sau đó cười mở miệng nói, không gì, Thu Nhan chúng ta trở về đi, mặt sau ta sẽ bồi ngươi cùng nhau tới tiếp thu trị liệu, tin tưởng thực mau ngươi liền có thể khỏi hẳn. Hảo! Thật sự không biết như thế nào tạ ngươi. Tô Thu Nhan lại lần nữa nói lời cảm tạ. Chu Ngọc cười đáp lại, Thu Nhan, ngươi thật sự không cần cảm tạ ta, ngươi kỳ thật cũng không thiếu ta. Chúng ta là bạn tốt ta, bạn tốt nên giúp đỡ cho nhau. Chu Ngọc có điểm tưởng nói cho Tô Thu Nhan chân tướng, nhưng là vẫn là nhịn xuống, chỉ là đem này hết thể cho là do nàng cùng Tô Thu Nhan là bạn tốt nguyên nhân. Tô Thu Nhan từ giải khai chính mình khúc mắc về sau, thực mau liền đáp ứng rồi Chu Minh Diệp thổ lộ, các nàng hai người cũng thuận lợi ở bên nhau. Không đến nửa năm thời gian, Tô Thu Nhan thân thể liền cơ bản đã điều trị hảo, hiện tại Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp kế hoạch cuối năm liền đính hôn. Đến nôi kết hôn, còn phải đợi hai người tốt nghiệp, rốt cuộc. Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp hai người đều cảm thấy việc học cũng là rất quan trọng. Đối này, Chu Ngọc đương nhiên là thật cao hứng, Chu Ngọc trong trí nhớ cha mẹ đều là phi thường tốt hai người, tính cách đều thực ôn hòa, cơ hội chưa bao giờ sẽ cãi nhau, cảm tình cũng phi thường hảo. Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp các nàng hai cái có thể thuận lợi ở bên nhau, Chu Ngọc còn là phi thường thế các nàng cảm thấy cao hứng. Chờ các người đính hôn thời điểm nhất định phải kêu ta Nga. Chu Ngọc cười đối Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp treo kẹo nói. Còn có này khối đồng hồ đưa cho Minh Diệp, cùng ta phía trước đưa cho Thu Nhan cái kia là một đôi tình lữ đồng hồ Nga. Nay khối đồng hồ vốn là ăn Tết thời điểm, liền chuẩn bị đưa cho Minh Diệp đương tân niên lễ vật, sau lại bởi vì Tô Thu Nhan mẫu thân bệnh tình cho nên trì hoãn, hiện tại tặng cho các ngươi, coi như làm ta đối với các ngươi chúc phúc.